Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện căn cứ nông học số 9. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 141 Thế Giới rừng Cây Đầu óc của triệu ly nông lập tức đỉnh trệ. nếu như trên người cô có nhiều lông, lúc này đều đã dựng đứng lên hết. Khuôn mặt không có bất kỳ che chắn gì đột nhiên vùi vào trong tuyết cảm nhận trọn vẹn cái lạnh thấu xương. Điều này khiến cho Triệu Ly Nông từ trước đến nay vẫn luôn là một thanh niên nam tốt, không thể không nhỏ giọng chửi thề cô chống hai tay xuống đất nhanh chóng kéo mình ra khỏi tuyết. Đã kéo ra, nhưng khuôn mặt của cô bị dính đầy hạt tuyết ngay cả miệng cô cũng bị bao phủ. Triệu Ly Nông đứng dậy lấy tay phủi tuyết trên mặt quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy một cành cây long trào hòe dị biến đang vùng vẫy giữa không trung làm động tác cảnh cáo. Người ở dưới tàng cây, không thể không cúi đầu, bị tình thế ép buộc triệu ly nông rất lý trí lựa chọn xoay người, phẳng phất như cái gì cũng không nhìn thấy. Cô vỗ vỗ hạt tuyết trên người mình, quay đầu lại nhìn thấy chiếc ba lô rơi cách đó không xa chạy lon ton tới, nhặt chiếc ba lô lên, mở khóa túi quần bên hông, lấy ống đựng hàng mẫu cùng dụng cụ từ bên trong ra cùng cho vào trong ba lô. Áo khoác lông vũ của triệu ly nông vẫn lạc ở chỗ lúc trước, lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo len, cảm giác cả người đều bị gió lùa, hai tay thậm chí còn đỏ ửng vì lạnh. Cô nhìn xung quanh một chút, phát hiện nơi này hẳn là xa hơn nơi cô dừng lại trước kia. Chip sinh học trên cổ tay sớm đã mất đi hiệu lực, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không chịu ảnh hưởng của áp suất năng lượng bức xạ cao thực vật dị biến cũng không công kích cô nữa. Nếu như lúc này rời đi, có thể tìm thấy được cano trở lại dung đông hào. Nhưng... Triệu ly nông đứng đó một lúc lâu, cuối cùng, vẫn từ bỏ việc đi đến bãi biển, lựa chọn tiếp tục đi vào bên trong. Vùng đất lúc này đối với triệu ly nông mà nói, giống như thám hiểm một hác động khổng lồ, với vô số lĩnh vực hoàn toàn mới mở ra cám dỗ cô đi sâu vào. Triệu ly nông hít cái mũi đỏ bừng vì lạnh cầm ba lô lên, trong sóng triệu cuốn tới kiên định đi vào trong. Với sự rời đi của tân dị sát đội toàn bộ thực vật dị biến trên đất liền dần dần ngừng công kích khôi phục lại trạng thái yên tĩnh trầm mặc ban đầu, nhưng khi triệu ly nông chạy sâu vào trong, bên tai trước sau đều có thể nghe thấy âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới. Triệu ly nông biết rõ đó không phải là ảo giác thính giác của cô cũng không phát sinh thần giao cách cảm mà xung quanh quả thật có thứ gì đó đang động đẩy. Khi cô nhìn lên có thể thấy những chiếc lá của cây long trào hè dị biến đang chậm rãi đông đưa ở hai bên, khi nhìn xuống thì lại thấy được một số dây leo đang nhanh chóng thu lại. So với long trào hòe dị biến không e rè phía trên, dây leo vừa mới rút lại rõ ràng là quá mức cẩn thận tận lực không để cho triệu ly nông phát hiện. Nơi này còn chứa đựng những loài thực vật dị biến nào khác. Hiện tại, liên quan đến việc phân loại thực vật dị biến cấp S của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, đặc điểm tiêu chuẩn rõ ràng nhất là sản xuất năng lượng bức xạ. Triệu Ly Nông đã nhìn thấy cây tuyết tùng dị biến cấp S ở Khâu Thành cũng xem qua báo cáo về liễu dũ dị biến ở căn cư số 8, loại trước gần như kiểm soát thực vật và động vật dị biến chiếm cứ toàn bộ thành phố, trong khi loại sau tàn sát tất cả mọi sinh mệnh ở căn cư số 8 nhưng tổng kết lại ở trong lãnh địa của bọn chúng đều có tính độc quyền cao. Căn cứ số 3 tình hình dường như rất khác, cô có một loại cảm giác không tên, dây leo cùng với long trào hè dị biến ở đây là hai giống loại khác nhau. Triệu ly nông quay mặt nhìn về phía dây leo nhát gan biến mất quay đầu lại trà sát hai tay vào nhau, hà hơi vào lòng bàn tay, muốn sưởi ấm chúng, nhưng luồng khi nóng cô thở ra lập tức lạnh xuống, căn bản không có ích gì. Cũng may nơi lấy mẫu trước đó cách đây không xa triệu ly nông co vai lại tiếp tục bước nhanh về phía trước. Khoảng 10 phút sau triệu ly nông nhìn thấy cây long trào hoè với mặt người quen thuộc kia. Chiếc áo khoác lông vũ của cô đã cởi ra đặt ở quanh đây. Triệu ly nông nhìn quanh mặt đất một lúc cuối cùng ngẩng đầu nhìn chiếc áo khoác lông vũ ngoài đã cởi ra đặt trên tuyết lúc trước giờ đang lặng lẽ treo ở trên cành cây cao cao tung bay trong gió. Một cơn gió thổi qua, một sợi lông vũ từ trên một lỗ thủng của chiếc áo khoác lông vũ bay ra chậm rãi đáp xuống mặt triệu ly nông. Triệu ly nông cứng ngắc giơ tay lên, lấy sợi lông vũ ở trên mặt xuống tự an ủi lòng mình, mặc dù áo bị thủng một lỗ lớn lỗ thủng lớn nhưng vẫn có thể mặc vào để giữ ấm ở những nơi khác Sự cám dỗ từ hơi ấm của chiếc áo khoác lông vũ đã khiến Triệu Ly Nông cố gắng trèo lên cây một lần nữa. Nhưng khi hai tay cô vừa ôm lấy rễ cây Long Trảo Hoài kia cành cây trên đó bỗng nhiên vung vẩy, đẩy chiếc áo khoác lông vũ của cô xuống, cành cây hạ thấp xuống tiến về phía cô. Triệu Ly nông ngẩng khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt hơi mở ra, hơi bị hành vi nhân tính của Long Chào Hè làm cho kinh ngạc, khiến các loại suy nghĩ trong đầu cô bắt đầu lay chuyển. Nhưng vào thời khắc này xuất phát vì khao khát được ấm áp, cô không lo được quá nhiều, đưa tay về phía trên, chờ cành cây dần dần hạ xuống. Xi, không biết Long Chào Hè có phải là quá kích động hay không? Cành cây giống như cây khô vào mùa xuân, phía trên lập tức xuất hiện lá mới, sắc bén trực tiếp đem áo khoác lông Vũ cắt thành từng mảnh. Triệu ly nông ngơ ngác nhìn chiếc áo khoác lông vũ bị xé thoạc giữa không chung, một tay cô còn đang dơ lên còn chưa kịp đặt xuống, lông vũ bay đầy trời giống như bông tuyết bay lơ lửng trên mặt và trên người cô cuối cùng đáp xuống đất. Nhìn thấy Long trào hòe đang ở trong tình thế không tốt lắm cô cũng không tiếp tục cử động giả vờ là một cái cây bình thường. Triệu ly nông dùng sức nhắm mắt lại chậm rãi nắm chặt bàn tay đang mở ra cảm thụ chút hy vọng ấm áp cuối cùng tan biến trong không khí. Muốn mắng cái cây này, nhưng lại sợ bị cái cây đánh vào sau gáy. Mặc dù bị mất áo khoác lông vũ, nhưng triệu ly nông vẫn không từ bỏ ý định tiến sâu vào căn cư số 3, vẫn tiếp tục đi vào trong. Đây vốn là hướng tây bắc bên ngoài căn cư số 3 theo thông tin hạn chế, bản thể của ba thực vật dị biến cấp S hẳn là ở bên trong căn cứ triệu ly nông nhanh chân đi xem, mặt khác có thể ở trong căn cứ tìm được quần áo để mặc. Triệu ly nông đã đi bộ cả tiếng đồng hồ quần của cô không thấm nước nên cô không bị ảnh hưởng, nhưng phần thân trên của cô đã ướt đẫm hơi nước, như thể cô đang ở trong hầm băng, run rẩy suốt quãng đường. Triệu ly nông vòng tay ôm lấy cánh tay mình, bắt đầu hoài niệm cảm giác nóng bức mà cô cảm nhận thông qua thần giao cách cảm lúc trước. Cho tới bây giờ, cô chỉ có thể thụ động tiếp nhận cảm xúc từ thực vật dị biến, thậm chí cô còn không biết đó là thực vật dị biến nào. Có vẻ như bởi vì một nguyên nhân nào đó, cô đã tham gia vào mạng lưới kết nối cây cối khổng lồ dưới lòng đất chạm vào thông tin của vô số thực vật dị biến trải qua mạng lưới kết nối cây cối này. Mạng lưới kết nối cây cối thần giao cách cảm triệu ly nông giật giật môi, vô thức đem những từ ngữ hiện ra trong đầu nói ra. Trên thực tế, trạng thái của cô không bình thường. Trong một môi trường lạnh giá như vậy. Chỉ mặc một chiếc áo len ướt và đi bộ hơn một giờ, hầu hết những người bình thường sẽ bị tê cóng nhưng triệu ly nông chỉ vẻn vẹn cảm thấy lạnh mặt và tay đỏ bừng vì lạnh. Lại đi được một lúc triệu ly nông đột nhiên dừng lại. Phía trước dễ cây long trào hoè dị biến có quá nhiều cây mới được hình thành, rậm rạp gần như che kín bầu trời, chắn hết các con đường, để lại một khoảng trống thậm chí một người cũng không chen vào được. Cây mới ở đây dung hợp nhiều đặc điểm của cây mặt người dị biến và cây thủy liễu dị biến, phảng phất ba cây dị biến cấp S không ngừng ép sát tới gần cuối cùng hợp nhất với nhau. Triệu Ly Nông không bỏ lỡ cơ hội này, cô xoa hai bàn tay vào nhau để đôi tay cứng đờ bắt đầu hoạt động, lúc cô lấy dụng cụ lấy mẫu ra, toàn thân cô ngay lập tức ngừng run, đôi vài con rút của cô mở ra, như thể cái lạnh đã hoàn toàn biến mất trở về phòng thí nghiệm ấm áp. Cô lấy từng mẫu từ các khu vực hợp nhất khác nhau của rễ cây, rồi viết nội dung và ngày tháng lên nhãn. Trong khi triệu ly nông đang làm những việc này, một vài cành cây dị biến phía trên lặng lẽ xuất hiện sau lưng cô chúng không công kích mà di chuyển giống như ló đầu ra tựa hồ đang đứng ở cửa thôn để xem náo nhiệt. Một hai, ba triệu ly nông đếm xong rồi bỏ hết mẫu vật vào trong ba lô, vừa đứng dậy thiếu chút nữa đụng phải cành cây phía trên đầu, vừa quay đầu lại liền thấy một cành cây dao động giống như một con rắn sống, không nhịn được mà cả kinh. Kể từ sau khi té xuống, triệu ly nông phát hiện ham muốn chửi bẩy của mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Có lẽ là bởi vì quá lạnh, khiến cho thần kinh trung ương về phát âm của cô không thể khống chế tốt. Nghiên cứu viên tiểu triệu vì bản thân mình mà nghiêm túc giải thích trong lòng. Còn đường phía trước hoàn toàn bị phong tỏa, con người không thể tiếp tục đi qua. Ngay khi triệu ly nông đang suy nghĩ có nên chuyển hướng hay không, những cái cây đó đột nhiên tự động lệch sang hai bên, băng tuyết trộn lẫn với mặt đất bùn trồi lên rồi chìm xuống cuối cùng đột ngột giành ra một lối đi có thể chứa đủ một người đi qua. Hai mắt của triệu ly nông nhìn chằm chằm vào những cái cây đang chuyển động này, cô chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng như vậy, đáng tiếc là máy ghi hình hành động đã bị hỏng nên cô không thể ghi lại cảnh tượng vào lúc này, cô chỉ có thể dùng mắt của mình để ghi lại từng chi tiết một vào trong tâm trí. Đi qua lối đi này, có thể nhìn thấy cách đó không xa là tường thành cao cao mờ mịt của căn cứ số 3, bởi vì nước lũ mà đã sụp đổ hơn phân nửa. Triệu Ly Nông đưa một tay vào mang chiếc ba lô, chậm rãi đi vào lối đi do cây dị biến tạo ra, theo khoảng cách dần rút ngắn, bước chân của cô dần tăng tốc, bắt đầu chạy nhanh đến căn cứ số 3 ở phía sau, giẫm lên tường cao sụp đổ cuối cùng cũng vào được căn cứ. Khoảnh khắc cô vượt qua bức tường cao, bước vào căn cứ số 3, đôi mắt cô sáng lên, cô nghĩ mình đã đi đến thế giới rừng cây. Những tán cây bao phủ trên bầu trời không quá dày đặc, bầu trời trở nên thoáng đãng hơn, cho phép ánh sáng chiếu vào. Thế giới rừng cây Tiếng chim hót lanh lảnh và du dương từ xa truyền đến, mặt đất vốn phủ nên phủ đầy tuyết trắng xóa chẳng biết từ lúc nào đã biến mất, chỉ có những loài thực vật mới đủ loại mọc đan xen vào nhau, những tòa nhà bị phá hủy trở thành vật trang trí cho khu rừng, thỏ rừng to béo bệ vệ nhảy đến trước mắt cô. Nếu bỏ qua những cây dị biến cấp S đứng ở đằng xa trong căn cứ số 3, nơi này thật sự giống như một thiên đường. Triệu ly nông ngơ ngác nhìn ba cây dị biến kia cho dù chỉ nhìn từ xa cô vẫn có thể cảm nhận được sức sống dồi rào cổ xưa và hùng vĩ từ chúng. Nó hoàn toàn khác với cảm giác do những thực vật dị biến cấp A trước kia mang lại. Triệu ly nông theo bản năng tiến lên một bước nhưng ngay sau đó, một tiếng ù cực kỳ trói tai vang lên giữa tai cô, đánh thẳng vào trong não cô. Lần này, triệu ly nông ngay cả cơ hội giơ tay bịt tai cũng không có tần số âm thanh quá mức sắc bén khiến cho trước mắt cô trực tiếp tối sầm lại, trực tiếp ngã về phía sau. Vô số dây leo lan tràn trồng lên nhau, tạo thành một tấm thảm dày mềm mại trước khi triệu ly nông ngã xuống, sau khi bảo vệ được cô chúng lặng lẽ rút đi như thủy chiều. Tuyết không biết lúc nào đó lại bắt đầu rơi, rơi xuống lông mi, chóp mũi và đôi môi của cô. Dung đông hào, tốc độ quay trở lại của các tàu ngầm săn cá voi không làm ai ngạc nhiên. Vào buổi sáng ngày thứ hai sau tai nạn của Triệu Ly Nông, đội số 0 và các nghiên cứu viên đã đi cùng đã trở về, đồng thời mang theo thiết bị truyền tín hiệu sinh học được đặt trên thân con cá voi nhiều năm trước. Tại sao nó lại ở trong tay các cậu Sau khi nhận được tin tức quan nghĩa lập tức đặt mọi thứ trong tay xuống, vội vàng chạy tới, nhìn thấy máy phát tín hiệu sinh học được mang về ông ta sững sốt nó rơi ra. Thứ này kích thước không lớn, rơi xuống biển mất tích lại không có tín hiệu nên hơn phân nửa là không tìm lại được. Là chúng tôi đào nó ra nghiên cứu viên từ trong tàu ngầm đi ra, có một biểu cảm phức tạp cá voi dị biến chỉ cách chúng tôi 100 hải lý, và nó chết rồi. Thiết bị tín hiệu này dựa vào năng lượng phát ra từ trên thân thể cá voi dị biến, một khi chết đi, bởi vì năng lượng không đủ tự nhiên sẽ không phát ra tín hiệu. Chết rồi, quan nghĩa không thể tin được là một con cá voi dị biến, làm sao có thể chết? Đối phó với động vật dị biến... Không có vũ khí tốt con người rất khó có thể giết chết chúng, hơn nữa con cá voi dị biến này cho đến nay là sinh vật dị biến lớn nhất, sau nhiều năm quan sát phát hiện ra rằng hầu hết các sinh vật sẽ đi vòng quanh nó. Bởi vì con cá voi dị biến chỉ lang thang trong vùng biển này, răn đe những sinh vật dị biến xung quanh, nên dung đông hào mới có thể an toàn ở lại vùng biển này hơn 10 năm. Nghiên cứu viên kia không giải thích được, chỉ có thể nói cá voi dị biến mắc vào rãnh biển, khoảng cách quá sâu tàu ngầm của chúng ta lặn sâu có hạn, không tiếp cận được, chỉ có thể quan sát bên ngoài của nó, đào máy phát tín hiệu sinh học ra cái khác. Cho tôi xem máy ghi hình hành động của cơ quan nghĩa nói đến đây, đột nhiên nhìn sang Diệp Trường Minh bên cạnh nghiêm tổ trưởng còn đang ở phòng họp lớn nhất bên tay phải kiểm tra máy ghi hình hành động của tân dị sát đội Bên kia có phát hiện, Diệp Trường Minh cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. Với sự nhạy cảm của Triệu Ly Nông, đất liền bên kia có cái gì nhất định có thể nhận ra được. Quan Nghĩa nghe vậy dừng lại một chút, sau đó nói, không phải, nghiên cứu viên Triệu Ly Nông đã hy sinh rồi. Ngài vừa mới nói cái gì, côn nhạc bên cạnh đầu tiên lên tiếng hỏi, không hiểu được những lời mình vừa nghe ai hy sinh. Quan Nghĩa khẽ mở mắt ra Triệu, còn chưa kịp nói ra họ tên, Diệp Trường Minh đã nhanh chóng xài bước đi tới phòng họp ngoài cùng bên phải, đẩy cửa bước vào. Những đội viên khác của đội số không cũng lập tức đi theo trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời nảy ra một ý nghĩ, nghiên cứu viên tiểu triệu đã xảy ra chuyện gì? ầm cánh cửa phòng họp bị lực mạnh đẩy ra. Bên trong, nghiêm thắng biến và chu thiên lý đang ngồi ở bàn họp đứng bên cạnh họ là cổ Ngụy Kim, là phiên tuyết và nghiêm lưu thâm. chu thiên lý và ba người đang đứng theo bản năng quay đầu lại nhìn bóng dáng cao lớn ở trước cửa. Diệp Trường Minh thua tay về, mặt không chút cảm xúc thừa, xài bước đi vào phòng họp Triệu Ly Nông Đâu. chương 142, anh ta đã giết. Trong phòng họp có mấy màn hình quang não tất cả đều là video từ máy ghi hình hành động trước đó của tân dị sát đội. Kể từ hôm qua, nghiêm thắng biến đã nhìn chằm chằm vào những video ghi hình này suốt đêm, đến bây giờ vẫn chưa dừng lại, mấy người người xung quanh là sáng nay mới vào, không xem được bao nhiêu nội dung. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghiên cứu viên của tiểu triệu không có trở lại nghiêm lưu thâm quay mặt đi nói, ngữ khí trầm xuống rất nhiều. Bất kể triệu ly nông có thân phận là bạn của em gái mình không, cô tuyệt đối là một nghiên cứu viên đáng được tôn trọng. Tin tức triệu ly nông xảy ra chuyện nghiêm lưu thâm còn chưa nghĩ được làm thế nào để nói cho em gái mình. Diệt trường Minh không giải thích được cảm giác của mình, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị xiết chặt vặn vẹo mấy vòng, sau đó nặng nề rơi xuống vực sâu vô tận. Cả quan nghĩa và nghiêm lưu thâm đều không phải là người dễ đưa ra kết luận, khi họ mở miệng, điều đó có nghĩa là triệu ly nông thật sự đã xảy ra chuyện. Sáng hôm qua, khi anh rời khỏi phòng, còn nhìn thấy triệu ly nông cũng đi ra ngoài, cô đã mặc áo khoác lông vũ trước khoác trên vai một chiếc ba lô màu đen, chuẩn sẵn sàng bị ra ngoài. Diệp Trường Minh thậm chí có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, đó là sự chờ đợi và khao khát chỉ thuộc về những nghiên cứu viên, cho dù phía trước có rất nhiều nguy hiểm. Côn nhạc và những người khác cùng nhau lao vào nghe thấy điều này, trên mặt nhất thời phẫn nộ, mười mấy người không thể bảo vệ một nghiên cứu viên. Chúng tôi cũng đã hy sinh một đội viên trên mặt cổ ngụy kim hiếm khi thu lại nụ cười khiến người khó chịu, mà thể hiện lòng chắc ẩn, nhưng nhìn càng giống như một con mèo giả vờ từ bi khóc chuột. Đồ rác rưởi chi minh nguyệt mắng, mười mấy đội viên tân dị sát đội, một người đã chết chỉ mang về một nghiên cứu viên, bọn họ có ích lợi gì? Là phiên tuyết đứng bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, bàn tay đặt trong túi móng tay không ngừng bấm lại, cô ta biết bọn họ đang mắng tân dị sát đội, nhưng không kiểm soát được mà cho rằng những lời mắng mỏ đó là nhằm vào mình. Diệp Trường Minh dơ tay ý bảo đội viên phía sau im lặng, anh đến gần bàn họp, nhìn màn hình quang não, cực kỳ bình tĩnh hỏi cô ấy xảy ra chuyện vào lúc nào. Chiều hôm qua lúc 1 giờ 23 phút nghiêm thắng biến vẫn không có động tĩnh đã mở miệng. Đây là máy ghi hình hành động của bọn họ sao? Diệp Trường Minh đứng bên cạnh nghiêm thắng biến, trực tiếp giơ tay thu lại kéo màn hình quang não qua tất cả lại quay về từ đầu. Trong số các màn hình quang não này, chỉ có một quang não đang phát máy ghi hình hành động của đội viên lái máy bay trực thăng, bởi vì họ đến đất liền sớm nên ống kính bị hỏng nhanh hơn so với các đội viên khác xuyên qua cửa sổ khoang trước nhìn thấy vô số cua biển dị biến đang leo lên bãi biển. Sau khi Diệp Trường Minh nhanh chóng kiểm tra xem từ đầu đến cuối nhanh chóng phát hiện không có hình ảnh của Triệu Ly Nông, tay trái anh đẩy màn hình ra xa, chỉ nhìn vào ba màn hình quang não còn lại. 1 giờ 32 phút nghiêm thắng biến đột nhiên nói, thời gian bọn họ đổ bộ. Diệp Trường Minh không kéo thanh tiến độ mà lựa chọn chế độ phát 16 lần. 1 giờ 32 phút trong khoảng thời gian này, tân dị sát đội đã đưa hai nghiên cứu viên trẻ tuổi lên một chiếc cano, hành trình diễn ra thuận lợi mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Trong phòng họp im lặng dị thường, đội viên đội số không đều đã đi vào cửa phòng họp đóng lại, không ai phát ra âm thanh. Trong toàn bộ phòng họp chỉ có âm thanh của máy ghi hình hành động phát trên màn hình quang não. Sau khi bọn họ tiến lên đất liền, Diệp Trường Minh dơ tay tắt chế độ phát nhanh, nhìn Triệu Ly Nông được đưa vào rừng rễ. Thời lượng video còn lại chỉ còn nửa tiếng. Diệp Trường Minh nhìn Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết dừng lại ở bên ngoài để trò chuyện, nhìn họ tìm thấy cây long trào hòe có khuôn mặt người. Sau đó là âm thanh của La Phiên Tuyết và cổ Ngụy Kim nổi lên tranh chấp tiếp theo là giọng nói của Triệu Ly Nông nói thay cho La Phiên Tuyết. Những người bình thường khi xem hình ảnh trong khoảng thời gian này căn bản sẽ không nhìn ra được gì. Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào góc dưới bên phải của màn hình quang não nơi có đánh dấu tên của mọi người dùng để xác nhận thân phận. Khi triệu ly nông lên tiếng, máy ghi hình hành động của các đội viên đột nhiên thay đổi hướng, bóng dáng của hai nghiên cứu viên ngay lập tức biến mất trong khi máy ghi hình của cổ ngụy Kim lại bị tay anh ta chặn lại trong một giây. Trong tình huống như thế, dị sát đội không thể rõ ràng hơn. Khi bọn họ không muốn lộ cho người bên ngoài biết mình đang làm gì các đội viên sẽ xuất hiện các hành động tương tự. Ngày hôm qua nghiêm thắng biến không cho ai vào, nghiêm lưu thâm bên cạnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh này trên màn hình quang não, trong lòng anh ta có dự cảm không lành, loại góc nhìn này rõ ràng là muốn làm gì đó. Nhưng trong giây tiếp theo, máy ảnh tối đen của cổ ngụy Kim lại hoạt động trở lại trong video triệu ly nông đột nhiên cúi xuống và ho dữ dội. Những đội viên khác cũng quay đầu nhìn sang, từng người lại lộ ra trong máy ghi hình hành động của đồng đội, vẻ mặt đều mang theo vẻ nghi hoặc không giống giả tạo nghiên cứu viên tiểu triệu đã xảy ra chuyện gì? nghiêm lưu thâm theo bản năng hỏi La Phiên Tuyết bên cạnh. Khi anh ta lặp lại câu hỏi lần thứ hai, La Phiên Tuyết mới hoàn hồn, lắc đầu và chậm rãi nói tôi không biết tiểu triệu cô ấy đột nhiên ho khan có lẽ do bị gió lạnh làm sặc. Trong màn hình quang não, La Phiên Tuyết chờ ở một bên biểu hiện xác thật cũng toàn là mờ mịt không rõ. Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông trong màn hình quang não sắp ho ra tim cảm thấy có chút giống với trạng thái kỳ lạ mà cô đã biểu hiện trong phòng lúc trước. Màn hình quang não tiếp tục phát, Diệp Trường Minh nhìn thấy Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết tách ra thấy đội viên của tân dị sát đội đã phớt lờ yêu cầu của Triệu Ly Nông thở ơ nhìn cô trèo lên cây một mình. Triệu Ly Nông sợ lạnh, ngày đó ở quân đội căn cứ Trung ương Anh đã phát hiện được. Nhưng trong màn hình triệu ly nông đã cởi chiếc áo khoác ấm áp nhất trong cơn gió lạnh hơn 10 độ âm, một mình vất vả trèo lên thân cây chỉ để lấy mẫu. Điền tề tiếu đứng phía sau đội trưởng không khỏi thấp giọng chửi, một lũ cạn bã. Khi ra ngoài làm nhiệm vụ trừ khi có lý do buộc nghiên cứu viên phải đi, nếu không thì luôn là thủ vệ quân và dị sát đội làm những việc nguy hiểm. Đối với người bình thường leo lên cái cây phủ đầy băng xương không phải là chuyện dễ dàng, nhưng đối với tân dị sát đội được tiêm kim gen mà nói, đó chỉ là một cú nhảy nhẹ nhàng. Nhưng trong màn hình, các đội viên của tân dị sát đội này lại thở ơ rừng rưng, không có chút hành động nào là muốn hỗ trợ. Chu Thiên Lý không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, kinh ngạc và tức giận nhìn cổ Ngụy Kim, đây là tân dị sát đội các cậu. Ông đột nhiên đứng dậy, trực tiếp muốn bấm số liên lạc của Diêu Thành. Chu viện trưởng nghiêm thắng biến quay đầu nhìn Chu Thiên Lý, ngài ngồi xuống trước đi, video còn chưa xem xong. Chu Thiên Lý hít một hơi thật sâu, nhìn cổ Ngụy Kim bằng ánh mắt sắc bén và chán ghét. Bất quá cổ Ngụy Kim không hề sợ hãi, anh ta ngay từ đầu đã đẩy trách nhiệm cho các đội viên khác, ít nhất là anh ta đã đưa được La Phiên Tuyết trở lại, nhiều nhất chỉ là tội danh quản giáo đội viên không nghiêm. Hiện tại thực vật dị biến cấp S xuất hiện khắp nơi, thực vật dị biến cấp A ngày càng nhiều, mỗi một người có thể sử dụng kim gen đều là lực lượng vũ trang quan trọng, bọn họ có thể làm gì được anh ta. Diệp Trường Minh đang đứng trước bàn họp, đối với những cảm xúc không cần thiết vẫn không mảy may dao động, đôi mắt đen láy rán chặt vào nội dung trên màn hình quang não. Trong khi Triệu Ly Nông đang lấy mẫu, La Phiên Tuyết đã chạm trán với một nhóm thỏ dị biến, khi Cổ Ngụy Kim bắt đầu động thủ, một viên đạn đã đi chệch hướng và trúng vào sợi rễ rễ của Long Trảo Hoè dị biến. Trước khi con chip sinh học mất đi tín hiệu, đội trưởng của Tân Dị Sát đội đã tự tạo ra cuộc công kích của Long Trảo Hoè dị biến bởi sự kém cỏi của bản thân. Khi bọn họ chạy trở lại, máy bay trực thăng trên bãi biển đã cất cánh lên không trung và bay tới, mọi người đều chạy đến thang dây, chỉ có Triệu Ly Nông bị bỏ lại phía sau. Như cổ ngụy Kim đã nói, anh ta xác thật đã mang theo la phiên tuyết, nhưng những người khác thậm chí không liếc mắt đến triệu ly nông, đang từ trên cây trèo xuống. Khi bọn họ đang vội vàng bỏ lên thang dây, triệu ly nông không chỉ có mục tiêu trước mặt là đuổi theo hướng chiếc máy bay, mà còn không quên chộp lấy chiếc ba lô bị rơi trên tuyết, trong đó có các hàng mẫu các đội viên của đội số không ở bên trong trong phòng họp cũng như chu thiên lý và nghiêm lưu tâm nhìn khoảnh khắc triệu ly nông nhảy lên và nắm lấy cái thang bất giác nín thở mãi đến tận khi cô trèo lên thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm đây là một nghiên cứu viên trẻ cực kỳ ưu tú điềm tĩnh chăm chú táo bạo cô có tất cả những phẩm chất đáng được khen ngợi tuy nhiên ngay khi triệu ly nông chuẩn bị lên cabin la phiên tuyết nửa quỳ trước cửa cabin và đưa tay ra tất cả các máy ghi hình hành động đều túi đen Năng lượng bức xạ đã phá hủy hoàn toàn tất cả các màn hình. Không có ghi chép, không ai biết sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe những người đã trở về thuật lại. Diệp Trường Minh quay mặt sang một bên, nhìn La Phiên Tuyết đang cúi đầu, lại hỏi Triệu Ly Nông đâu màn hình quang não phát video trong vòng nửa tiếng, la phiên tuyết cúi đầu mấy lần, nhìn thấy triệu ly nông cởi áo khoác lông vũ, lại trèo lên cây trong cơn gió lạnh, cô ta cúi đầu khi thấy triệu ly nông đuổi theo trực thăng mà không quên mang theo ba lô đựng hàng mẫu, cô ta cúi đầu cuối cùng nhìn thấy triệu ly nông đưa tay về phía mình, cô ta lại cúi đầu xuống. Cô ta không biết mình là thấy có lỗi hay là xấu hổ, thậm chí còn xen lẫn chút ghen tị. Cô ta ghen tị với sự bình tĩnh của triệu ly nông, lại cảm thấy xấu hổ vì mình không thể làm được điều tương tự, đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen trong trái tim cô ta, khiến cô ta không thể ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào người khác. Cảnh thực vật dị biến bên dưới đuổi kịp chặt đứt mất thang dây, đội viên chúng tôi đã đi cứu cô ta cũng bị phân thành từng mảnh cổ ngụy kim vẻ mặt tiếc nuối nói. Khóe mắt của Diệp Trường Minh liếc nhìn cổ Ngụy Kim một cái, lạnh lùng nói, tao hỏi mày sao? Cổ Ngụy Kim bị giọng điệu trịch thượng của anh khiến anh ta vô cùng khó chịu, cười lạnh nói, nghiên cứu viên la sợ hãi, tao giải thích thay cho cô ấy cũng không được. La phiên tuyết cúi đầu mím chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, hai tay giấu trong túi không ngừng bấm chặt móng tay. Diệp Trường Minh bất động, vẫn nhìn La phiên tuyết, tôi đang hỏi cô, La phiên tuyết, cô ấy đã xảy ra chuyện gì? La phiên tuyết cuối cùng cũng ngẩn đầu lên, đối diện với ánh mắt của Diệp Trường Minh cô ta mấp máy môi, sau một lúc lâu chỉ về phía cổ Ngụy Kim khuất ở phía sau, bị anh ta giết, đội viên đó cũng bị anh ta giết. Mọi người trong phòng họp trong nháy mắt nhìn về phía cổ Ngụy Kim. Trong lúc nhất thời thân thể của Diệp Trường Minh trở nên cứng ngắc. Nghiên cứu viên La cô có bị kích động không? Cổ Ngụy Kim không thể tin được nói, anh ta không ngờ rằng La phiên tuyết thật sự sẽ nói ra. Là phiên tuyết dường như cuối cùng đã lấy lại được lý trí tốc độ nói càng lúc càng nhanh hơn, khi tôi định kéo tiểu triệu lên, anh ta đã cắt thang dây, để tiểu triệu từ giữa không chung rơi xuống, còn giết đội viên kia rồi đẩy xuống. Nói bậy nói bạ cổ ngụy kim miến răng miến lợi tức giận đập bàn họp phát ra một tiếng ẩm vang. Hai vết nước ngay lập tức xuất hiện trên bàn họp bằng thép. Anh vẫn luôn không thích tiểu triệu la phiên tuyết lạnh lùng nhìn cổ ngụy Kim, trong đôi mắt đỏ hoe chỉ còn lại sự hờ hững, thời gian tính giờ vừa kết thúc, anh biết máy ghi hình hành động của mọi người đã hỏng, cho nên anh liền hạ thủ với tiểu triệu còn ở trên máy bay trực thăng uy hiếp tôi, nếu như tôi nói ra chân tướng thì sẽ giết tôi. Cô ta chẳng hề làm gì cả, nếu cổ ngụy Kim là người của mẹ cô ta cổ ngụy Kim sẽ không thể khai ra người sai khiến phía sau. Hơn nữa cô ta cũng sẽ không đề cập đến là phiên tuyết lạnh lùng nghĩ cô ta không dám nói gì, chỉ vì hôm qua cô ta sợ hãi mà thôi. Cổ Ngụy Kim vặn vẹo cái cổ, cũng không sợ hãi nói, là tôi động thủ thì làm sao, chỉ là tôi không ưa được bộ dáng ra vẻ hiểu biết của Triệu Ly Nông mà thôi. Anh ta căn bản không sợ sự tình bại lộ thủ vệ quân có thể chịu đựng nổi thống khổ khi tiêm kim gen quá ít, đội viên tân dị sát đội thông qua được thí nghiệm gộp lại không tới 60 người. Cổ Ngụy Kim cho rằng mình sẽ được bảo vệ. Cô ấy là một nghiên cứu viên, cô ấy không hiểu biết cậu hiểu sao. Chu Thiên Lý không thể hiểu mạch não của cổ Ngụy Kim, nói một cách giận dữ. Không phải cổ Ngụy Kim trực tiếp động thủ giết cô, ngược lại Diệp Trường Minh đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào La Phiên Tuyết và hỏi cô có thấy triệu ly nông bị thực vật dị biến giết không? La Phiên Tuyết sừng sốt tôi chỉ nhìn thấy cô ấy té xuống, nhưng phía dưới mặt đất có rất nhiều cành cây dị biến hướng thẳng lên trên tiểu triệu cũng nằm trong phạm vi đó. Nghe Diệp Trường Minh hỏi cổ Ngụy Kim chợt nhận ra mình cũng không thèm để ý đến triệu ly nông có bị thực vật dị biến đâm chết hay không, nhưng chẳng mấy chốc anh ta lại trở nên thờ ơ. Đội viên kia bị anh ta giết cũng ngã xuống, lập tức bị cành cây dị biến đâm xuyên qua triệu ly nông tuyệt đối sẽ không trốn thoát. Diệp Trường Minh nhìn nghiêm thắng biến, người đã im lặng kể từ khi la phiên tuyết lên tiếng, nghiêm tổ trưởng vui lòng gửi cho tôi một bản sao của máy ghi hình hành động. Người đều chết rồi, còn xem những thứ này thì có ích lợi gì. Có lẽ vì những người trong phòng họp không tức giận như mong đợi, Cổ Ngụy Kim càng trở nên không e dè. Diệp Trường Minh lạnh lùng liếc nhìn bàn họp, trên đó chỉ có hai khe hở ngắn, chính giữa là dấu tay hơi lõm xuống. Kim gen trên cơ thể Cổ Ngụy Kim bắt đầu hết hiệu lực. Nghiêm Thắng biến không hỏi Diệp Trường Minh tại sao, nhưng nhấp vào quang não một vài lần và gửi cho anh video ghi hành động đã phát trước đó. Lúc này, Cổ Ngụy Kim đột nhiên xoay người bước ra ngoài. Ngăn hắn lại giật Trường Minh cúi đầu mờ quang não, nói với đồng đội phía sau. Côn Nhạc và Tả Hoa đồng thời đứng trước mặt Cổ Ngụy Kim. Tào không có tâm tình chơi với tụi mày, Cổ Ngụy Kim vung tay, định đánh Côn Nhạc chặn trước mặt." Côn Nhạc tránh ra, Tả Hoa ở một bên đồng thời tấn công. Trước khi đội số không ở trong tàu ngầm, không ai tiêm kim gen, nhưng kim gen trong cơ thể Cổ Ngụy Kim sắp hết liệu lực, nhất thời anh ta đã bị hai đội viên của đội số không khống chế. Diệp Trường Minh lựa chọn nhấp tải video xuống quang não, nhanh chóng xoay người, sải bước tới gần Cổ Ngụy Kim, một tay nắm lấy vai anh ta trực tiếp ném anh ta vào tường. Cổ Ngụy Kim bị ném mạnh vào tường, trong khoảnh khắc ngã xuống, anh ta định vươn người đứng dậy, không ngờ lại bị Diệp Trường Minh xông tới đá một cước thẳng vào tim anh ta. Những di chứng của hiệu quả kim gen khiến Cổ Ngụy Kim cảm thấy đau như bị đánh mạnh vào tim, nhưng anh ta không chết được là phiên tuyết kinh ngạc nhìn trầm chằm, chằm vào Diệp Trường Minh người đột nhiên động thủ khi cô ta cho rằng anh sẽ tiếp tục nhưng không ngờ Diệp Trường Minh lại dừng lại anh cúi xuống lấy từ trong túi của Cổ Ngụy Kim ra một chiếc hộp đông lạnh nhỏ mở nắp ra Cổ Ngụy Kim cuối cùng cũng cảm nhận được uy hiếp với bản thân vội vàng vùng vẫy đứng dậy nhưng Diệp Trường Minh lại giẫm lên ngực anh ta anh ta không thể động đậy nhìn anh lấy ống tiêm chứa nhân tố tăng trưởng từ trong đó ra. Diệp trường minh cầm ống tiêm, nhấn nút tiêm từng chút một đầy chất nhân tố tăng trưởng màu xanh lục ra ngoài, nhỏ xuống mặt đất. A hát, hát kim gen hoàn toàn mất hiệu lực di chứng do sự giãn nở của tế bào nhất thời khiến cho cổ ngụy kim gầm rú gào thét. Ngoại trừ Chu thiên lý, người không đặc biệt rõ ràng về tình hình này còn có la phiên tuyết người đang kinh sợ tất cả mọi người trong phòng họp đều lạnh lùng nhìn cổ ngụy kim vùng vẫy điên cuồng trên mặt đất. Lời của Ria, giải thích chút chỗ này cho ai chưa hiểu, tại lần đầu đọc mình cũng không hiểu tức là sau khi tiêm kim gen thì được bắp sức mạnh hết thời gian hiệu lực thì phải tiêm nhân tố tăng trưởng để không bị hậu quả của sự giãn nở tế bào khi bắp, nếu không tiêm kịp thì sẽ bị di chứng do sự giãn nở tế bào. Cổ ngụy kim hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt nhìn thấy nhân tố sinh trường trên sàn nhà, anh ta từ dưới chân diệp trường minh dẫy dụa lật người lại, tứ chi chống đỡ lên, muốn bò tới liếm vũng nước màu xanh lá cây động lại. Diệp Trường Minh thu hồi bàn chân đang đặt ở trên ngực cổ Ngụy Kim thẳng bước dẫm lên vũng nhân tố sinh trưởng màu xanh lục kia, hoàn toàn dẫm nát hy vọng cuối cùng của anh ta. Cổ Ngụy Kim nhào tới vồ hụt đập mặt vào đôi giày quân đội màu đen của Diệp Trường Minh. Ahh! Cổ Ngụy Kim không cách nào chịu được loại thống khổ bao trùm lấy toàn thân này, hai tay điên cuồng lôi kéo quần áo thậm chí cào nát mặt của mình, vết máu loang lổ. Tôi nhớ rằng Dung Đông Hào có một khoang đông lạnh nghiêm thắng biến nhìn Diệp Trường Minh, Diệp đội trưởng, còn phiền cậu mang cậu ta vào khoang đông lạnh. Diệp Trường Minh không lập tức đáp lời. cổ đội trưởng là nhóm người đầu tiên bước ra từ thí nghiệm, vì vậy thể chất có thể rất tốt khi tôi trở lại căn cứ Trung ương, tôi sẽ có thể cùng nghiên cứu viên la liên vũ kiểm tra các thí nghiệm gen tiếp theo. Nghiêm thắng biến ngồi ở trước bàn họp, mỉm cười ôn hòa, chậm rãi, đám đội viên của tân dị sát đội bên ngoài cũng cùng đưa vào đó đi. Là phiên tuyết quay sang nhìn nghiêm thắng biến, đột nhiên không biết vì sao mà dùng mình. chương 143, đốm sáng. Bên ngoài không biết trong phòng họp xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một trận thảm thiết cùng tiếng giống tuyệt vọng. Tất cả kỹ thuật viên trong trung tâm chỉ huy đều giật mình quay đầu nhìn về phía đó. Làm tốt việc của mình đi quan nghĩa tiến lên vài bước và nói với mọi người, đừng phân tâm. Sau khi các kỹ thuật viên trong trung tâm chỉ huy quay đầu lại quan nghĩa mới xoay người nhìn về hướng của phòng họp, nếu ông ta không nghe nhầm âm thanh này là phát ra từ vị đội trưởng kia của tân dị sát đội. Không để ông ta kịp chờ thêm cửa phòng họp đã bị mở ra, hơn mười mấy đội viên của đội số không đồng loạt hành động bước nhanh ra ngoài, biến mất ở trung tâm chỉ huy. Không có sự ngăn cản của cánh cửa lớn tiếng rít nước phổi của cổ ngụy Kim phát ra rõ ràng hơn, khi cơn đau đến một mức độ nhất định âm thanh không còn giống tiếng người nữa. Những âm thanh vô nhân tính kia khiến các kỹ thuật viên trong trung tâm chỉ huy nổi da gà, không để ý đến lời nhắc nhở vừa rồi của quan nghĩa, bọn họ lại quay đầu nhìn lại. Cậu ta cậu đây là quan nghĩa nhìn Diệp Trường Minh mang theo một người thân đầy máu vạn vẹo dẫy ruộng đi ra, không khỏi lui về phía sau một bước. Cổ Nguy Kim không có nhân tố tăng trưởng để chữa trị các vết nứt xuất hiện khắp nơi trên cơ thể, máu tươi từ bên trong da không ngừng chảy ra. Thuốc của cổ đội trưởng đã hết, sau khi phát bệnh, người còn thống khổ hơn nghiêm lưu thâm bước ra ngoài, chủ động nhiệt tình giải thích và xin lỗi một loạt kỹ thuật viên đang ngồi ở trung tâm chỉ huy phía trước, xin lỗi đã làm phiền mọi người, bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh ta đi điều trị. Trên mặt nghiêm lưu thâm còn mang theo giữ nụ cười ái náy, như thể đang nói về một điều bình thường. Mọi người đều không rõ tình hình, nhưng khi họ nhìn cổ ngụy Kim đang gào thét điên cuồng, trong mắt họ hiện lên sự đồng cảm, mắc phải căn bệnh này thật đáng thương. Khi Diệp Trường Minh đưa cổ Ngụy Kim vào khoang đông lạnh, 11 đội viên còn lại của tân dị sát đội đã bị đội số không bắt từng người một. Nghiêm thắng biến đã đích thân chứng kiến, tân dị sát đội này bị nhốt vào trong khoang đông lạnh. Nhiêm tổ trưởng quan nghĩa đi theo cuối cùng không nhịn được nữa nói, làm như vậy có phải không tốt lắm không? Dù sao bọn họ cũng là lực lượng vũ trang trong lúc nguy cấp có thể bảo vệ ngài. Hiện tại tình hình ở nhiều nơi đang có những thay đổi to lớn, nghiêm thắng biến là trụ cột của viện nghiên cứu, không thể ở đây mà xảy ra chuyện gì. Một lực lượng vũ trang từ bỏ các nghiên cứu viên đối với tôi là vô dụng nghiêm thắng biến cúi đầu và vút thẳng nếp gấp tay áo chậm rãi nói, những thứ vô dụng nên được loại bỏ. Quan nghĩa im lặng, nhìn từng tên từng tên đội viên tân dị sát đội mới bị nhốt vào trong khoang đông lạnh biết rõ đây không phải là thanh trừ đơn giản như vậy. Chu Thiên Lý nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên nhìn Diệp Trường Minh, cuối cùng cũng hiểu ra, Diệp đội trưởng, sao cậu lại quay lại? Cá voi dị biến đã chết chìm xuống đáy biển sau khi Diệp Trường Minh nói ngắn gọn xong, anh lại nhìn nghiêm thắng biến, nói, nghiêm tổ trưởng, tôi muốn đến đất liền một chuyến. Là phiên tuyết lập tức hiểu ý anh, cô ta lắc đầu nhắc nhở Diệp Trường Minh, ngày hôm qua khi tiểu triệu ngã xuống, chip sinh học đã hết hiệu lực bây giờ đã một ngày rồi, dưới áp lực năng lượng bức xạ cao của thực vật dị biến cấp S cô ấy không thể còn sống. Nghiêm thắng biến không trả lời ngay mà hỏi, cậu tin rằng cô ấy chưa chết. Diệp Trường Minh bình tĩnh nói, nếu không ai tận mắt nhìn thấy, cô ấy vẫn còn cơ hội sống sót. Đội viên đội số không là Hoàng Thiên ở phía sau cũng đồng ý, nghiên cứu viên tiểu triệu không dễ chết như vậy, lúc trước ở khâu thành chúng ta còn vượt qua được. Ánh mắt của Nghiêm Thắng biến rơi vào trên người những đội viên đội số không đứng phía sau Diệp Trường Minh, mặc dù những người khác không nói gì ông ta cũng có thể nhìn ra được ánh mắt của những người này có hàm ý gì, bọn họ đều không tin Triệu Ly Nông sẽ chết dễ dàng trên mảnh đất đó. Ông ta nhớ rõ đội số không chỉ cùng Triệu Ly Nông đi làm nhiệm vụ một lần cũng là bởi vì có ngụy Lệ đi cùng, hiện tại lại được đội số không mắt cao hơn đầu coi trọng như vậy. Nghiêm thắng biến đã nhìn thấy sức ảnh hưởng không thể lường được trên người Triệu Ly Nông trên thế giới này, một nghiên cứu viên như vậy có thể dẫn dắt mọi người tiến xa hơn, thật không may một trong những quyết định sai lầm của ông ta đã khiến Triệu Ly Nông gặp chuyện. Tôi có thể để cậu đi Nghiêm thắng biến buông nhẹ lời, nhưng tốt hơn hết là nên chuẩn bị tinh thần tôi không hy vọng lại ném ai đi nữa. Nghiêm thắng biến lại nói, Chu viện trưởng, ngài hãy nói với những người dưới để chuẩn bị máy bay trực thăng, thiết lập tín hiệu mô phỏng bên ngoài. Sau khi nghiêm thắng biến nói xong, ông ta nhận thấy chu thiên lý không trả lời, nhưng người nhìn sang phía ông, chu viện trưởng. Hà, chu thiên lý hồi thần. Ngài chuẩn bị một máy bay trực thăng với tín hiệu mô phỏng bên ngoài nghiêm thắng biến lặp lại. chu thiên lý không trả lời, như thế cuối cùng đã hiểu ra điều gì đó, sắc mặt ông đột nhiên thay đổi, không đúng, nhóm cua biển dị biến leo lên bờ biển không nên xuất hiện vào mùa này. Cua biển gì? Quan Nghĩa không nhìn máy ghi hình hành động của tân dị sát đội, xuất phát từ sự nhạy cảm nghề nghiệp lập tức lên tiếng hỏi. Ngày hôm qua có một đàn cua biển dị biến đột nhiên trèo lên đất liền chu thiên lý liếc mắt nhìn Diệp Trường Minh, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ông quay đầu nhìn Quan Nghĩa nói, bên kia con cá voi dị biến chết rồi. Là chết rồi quan nghĩa vừa mới gật đầu xong, liền đối diện với ánh mắt của Chu thiên lý, đột nhiên nhớ tới một chuyện thân thể cứng đờ. Trong bản ghi chép của tổ trưởng đã từng đề cập một suy đoán, vùng biển này sở dĩ yên tĩnh là bởi vì có sinh vật dị biến có đẳng cấp cao có thể áp chế và xua đuổi những sinh vật dị biến khác có tính công kích. Trong bản ghi chép không có nói rõ sinh vật dị biến có đẳng cấp cao kia là gì, nhưng các nghiên cứu viên trong tổ đều biết. Cá voi xanh dị biến Tôi muốn đi trung tâm chỉ huy quan nghĩa sắc mặt đại biến, lập tức xoay người. chu thiên Lý lập tức theo sau, vừa nhấp chân, ông nhớ tới lời nói của nghiêm thắng biến, quay đầu lại nói tôi sẽ bảo người phía dưới chuẩn bị. Nhưng bọn họ còn chưa bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, cuộc gọi phía quan nghĩa đột nhiên vang lên. Ông ta dừng chân, nhìn thấy thông tin liên lạc từ trung tâm chỉ huy, nhanh chóng nhấp vào nó. Quan Chỉ Huy, một số nguồn tín hiệu không xác định đã xuất hiện cách Dung Đông Hào trăm hải lý, đang tiếp cận chúng ta với tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, Nghiêm Thắng Biến cũng nhận được liên lạc từ Nghiêm Lưu Thâm đang canh giữa bên ngoài. Đội viên của con đã tìm thấy một đám gì đó đang tiến gần phía dưới Dung Đông Hào. Nghiêm Lưu Thâm chỉ nói một câu như vậy, Dung Đông Hào đột nhiên rung chuyển dữ dội, như thể có thứ gì đó đập mạnh vào bên dưới. Đội số không đã điều chỉnh đội hình của đội ngay lập tức bảo hộ các nghiên cứu viên ở giữa. Nghiêm lưu thâm nhận bộ đồ lặn do đồng đội bên cạnh đưa cho cúp máy liên lạc và nói, Nhiêm tổ trưởng, đội số 3 sẽ xuống biển xử lý trước. Nghiêm thắng biến liếc nhìn màn hình tối đen, quyết định thật nhanh, hãy đến trung tâm chỉ huy trước. Tôi sẽ không đi chua thiên lý nói, tôi sẽ chuẩn bị bố trí các chip tín hiệu mô phỏng bên ngoài, đề phòng vạn nhất. Bộ chip mô phỏng tín hiệu do thời gian ngắn, số lượng hạn chế Chu Thiên Lý trực tiếp đưa ra dự đoán xấu nhất một khi có sự cố xảy ra ít nhất có thể đưa nghiêm thắng biến đi ra ngoài trước. Chị Minh Nguyệt Côn Nhạc đi theo Chu Viện trưởng Diệp Trường Minh chỉ đạo với hai người bọn họ. Những người khác hộ tống nghiêm thắng biến quan nghĩa và la phiên tuyết đến trung tâm chỉ huy. Trên đường đi, Dung Đông Hào lại phát sinh va chạm, ngay sau đó, tất cả các hành lang đều vang lên chuông báo động màu cam thông báo khẩn cấp góc phía tây nam của Dung Đông Hào bị gãy, nhân viên đang gấp sút sửa chữa, mọi người cần né tránh. Có sinh vật dị biến công kích chúng ta sao? Là phiên tuyết đuổi theo hỏi. Trung tâm chỉ huy có thể nhìn thấy camera giám sát dưới tàu máy bay vẻ mặt của quan nghĩa căng thẳng, thế giới bên dưới là thế giới của sinh vật biển bọn họ vội vã chạy đến trung tâm chỉ huy khi chuẩn bị đến nơi nghiêm thắng biến đột nhiên dừng lại xoay người nhìn diệp trường minh diệp đội trưởng cậu đi một mình đi cho rằng anh không hiểu nghiêm thắng biến lại nói tôi cho cậu một cơ hội hiện tại đi đất liền tìm triệu ly nông tổ trưởng không được là phiên tuyết theo bản năng phản bác lại dung đông hào hiện đang trong tình trạng khẩn cấp diệp đội trưởng cần bảo vệ cho ngài Ngay cả quan nghĩa cũng xoay người tỏ ý không tán thành, nghiêm tổ trưởng, đội trưởng đội số không nên ở lại để bảo vệ ngài. Không có tân dị sát đội, giờ chỉ còn lại hai nhánh dị sát đội ở dung đông hào, quan nghĩa không muốn đánh cực mạng sống của nghiêm thắng biến bằng mạng sống của một nghiên cứu viên sơ cấp đã hy sinh hơn một ngày. Hướng chi, dưới năng lượng bức xả của ba loại thực vật dị biến cấp S trong thời gian dài như vậy, cho dù không ngã chết triệu ly nông cũng sẽ bị áp suất cao nghiền nát nội tạng cho đến chết. Nhiềm thắng biến dơ tay ngăn họ tiếp tục đội số 3 vẫn còn ở đây, các đội viên khác của đội số 0 cũng ở đây, đủ để bảo vệ tôi. Máy bay trực thăng không cách nào đưa cho cậu, nhưng cano có thể lái qua cậu có thể đến gặp Chu viện trưởng lấy một con chip sinh học Nghiêm thắng biến sâu sắc nhìn về phái Diệp Trường Minh, nếu Diệp đội trưởng năm đó có thể đem tài liệu trọng yếu từ viên đảo trở về, bây giờ cũng không thể có chuyện được. Một lát sau, Diệp Trường Minh lùi lại một bước nói với tất cả các đội viên của đội số 0 xung quanh, bảo vệ bọn họ cẩn thận. Sau đó lập tức xoay người biến mất trong hành lang này Diệp Trường Minh dựa vào góc tường Đau đớn do sau khi tiêm kim gen khiến cho tóc phủ trên trán anh ướt đẫm mồ hôi Nhưng so với lần đầu tiên anh thậm chí có thể dơ tay gạch đứt cổ tay Nhét chip sinh học vào Chẳng mấy chốc cơn đau do kim gen gây ra biến mất Vết thương nhanh chóng lành lại Giác quan của anh được tăng lên rất nhiều Có thể phát hiện được động tĩnh thần trên và tầng dưới của dung đông hào Thậm chí cũng có thể cảm nhận được những trận giao chiến dưới biển Diệp Trường Minh biến mất ở góc tường từ một bên tầng cao của Dung Đông Hào trực tiếp nhảy xuống, chiếc cano bị áp lực lắc lư dữ dội, anh tháo dây thừng, khởi động cano, một mình hướng về đất liền. Dung Đông Hào phía sau nhìn như có vẻ phẳng lặng trên mặt biển, như là được bao bọc trong một lớp bong bóng, có thể bị vỡ tung bất cứ lúc nào. Diệp Trường Minh quay đầu liếc nhìn con tàu Dung Đông Hào khổng lồ cao chót vót lại một lần nữa đẩy cần tăng tốc rời đi. Sau hơn 10 phút sau, anh mở quang não ra, mở video ghi lại hành động đã tải xuống trước đó, trực tiếp kéo đến thời điểm kia. Thời điểm kia trong video Triệu Ly Nông đột nhiên nắm chặt hai tay, lại xuất hiện hành vi nghiêng đầu đi. Diệp Trường Minh nhớ rằng cô đã từng gặp phải tình huống tương tự trước đây, giống như một hành vi theo bản năng khi bị ù tai. Hành động này không thể giải thích được điều gì, nhưng trong hình ảnh tiếp theo, cô đột nhiên ôm lấy cổ mình ho khan mà không có lý do gì, điều này khiến Diệp Trường Minh nhớ đến hành vi tối hôm ấy, một bên triệu ly nông mặc áo sơ mi, một bên kia thì mặc áo khoác lông vũ. Đương nhiên, Diệp Trường Minh không biết nguyên nhân, nhưng trong tiềm thức liên kết những thứ này lại với nhau, hy vọng những hành vi kỳ lạ này có thể cho cô một cơ hội trên mặt biển xanh thảm vô tận dung đông hào thỉnh thoảng lắc lư phía sau một chiếc nô nhỏ đang nhanh chóng rời đi hướng về vùng đất liền xa xôi khi triệu ly nông mở mắt ra lần nữa đầu óc cô không minh mẫn lắm nhìn thấy tán cây xanh sẫm trước mặt theo quán tính nghề nghiệp bản năng của cô là phân tích chủng loại tán cây nhỏ giọng nói với chính mình họ côm cây thủy liễu vừa nghiêng đầu thì phát hiện tán cây bên phải là một loại khác họ đào lộn hột cây mặt người lại nhìn sang bên trái là tán cây quen thuộc của long chào hoè Cô ngây người nhìn ba tán cây của ba chủng loại khác nhau, tán cây của bọn chúng không đan vào nhau mà giống như một trò chơi ghép hình, toàn bộ chia ra che kín cả bầu trời, chỉ có các đường viền làm mở ảo. Một lúc lâu sau triệu ly nông nhìn đi chỗ khác khi cúi đầu mới chợt bừng tỉnh. Cô lơ lửng giữa không chung, gần như ngang hàng với ba cây dị biến, nhưng không có bất kỳ công cụ nâng đỡ nào. Không chỉ có như vậy, triệu ly nông dơ tay lên, mới phát hiện thân thể của cô tựa hồ là do ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây chế tạo ra. Cô đã chết rồi, trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy, triệu ly nông tự hồ cũng không có quá bi thương, quay đầu nhìn chung quanh. Ba cây dị biến cấp S đứng sừng sững thành hình tam giác ở căn cư số 3, giống như những trụ cột của thế giới này. Đây là trung tâm căn cư số 3. Không đợi triệu ly nông ngẫm nghĩ. Một cỗ lực lượng cổ xưa uy nghiêm không thể diễn tả quanh quanh quẩn quẩn, vô số đốm xanh chậm rãi từ dưới đất bay lên từ bên trong thân và cành cây tràn ra. Đốm sáng. Thậm chí Triệu Ly Nông cũng đã nhìn thấy con sóc xuất hiện trong tâm trí cô trước đó, nó đang nằm trong một hốc trên cành cây long trào hòe để tránh gió tuyết trên thân thể nó cũng phát ra ánh sáng xanh nhợt nhạt. Những ánh sáng xanh này có nhiều sắc thái và kích cỡ khác nhau, một số xuất hiện một lúc rồi biến mất trong khi một số khác thì tăng dần. Triệu Ly Nông không thể không đưa tay ra chạm vào một đốm sáng xanh có kích thước bằng hạt vừng, tia sáng xanh này ngay lập tức nối với ngón tay cô thành một đường thẳng. Ngay lập tức năm giác quan thay đổi. Cơ thể triệu ly nông run lên, đột nhiên phát hiện cô thấp hơn rất nhiều, xung quanh cô có vật thể lớn khổng lồ đang nhảy, mỗi một lần nhảy lên cô đều bị rung động. Cô cố gắng nhìn xung quanh, nhưng không thể di chuyển theo ý muốn, đợi cho đến khi vật thể khổng lồ nhảy qua, một đôi mắt đỏ tươi đã đến gần cô. Triệu ly nông cuối cùng đã nhìn thấy hình dáng của chính mình, cô biến thành một ngọn cỏ. Vật thể khổng lồ là một con thỏ hoang dã. Ngay lúc cô vừa hiểu ra, con thỏ rừng đã chừng mắt nhìn cô, há to mồm đem cô nhai thành từng miếng. Triệu ly nông vội vàng mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại độ cao ban đầu, cô cúi đầu nhìn xuống tay mình, màu sắc của đốm sáng nhỏ màu xanh lục chạm vào đầu ngón tay trở nên nhạt hơn rất nhiều. Đây là, để chứng minh suy đoán của mình, triệu ly nông quay đầu lại và đưa tay ra chạm vào đốm sáng xanh to bằng nắm tay đang bay lên. Vào khoảnh khắc của sự đụng chạm này, trước khi cô bất tỉnh, đầu cô đã ngửa ra sau so một cách không kiểm soát. Ngứa, phản ứng đầu tiên của triệu ly nông là cảm giác ngứa ngáy trên đầu, nhưng cô vẫn không thể di chuyển, một con chim đôi màu xanh mũ mỹ, mềm mại bay nang qua mắt cô cuối cùng đáp xuống trên người cô. Thêm vào đó là tiếng ong vo ve cảm giác ngứa ngáy quen thuộc lại ập đến. Sau một khoảng thời gian không xác định, triệu ly nông nhìn thấy một vài cánh hoa màu vàng từ trên cao rơi xuống, sau đó nhận ra, hóa ra đây là một cây mai vàng. Cảm giác này quá mức mới lạ, cô đắm mình trong thân cây, lắng nghe tiếng chim hót líu lo trên cành, cảm nhận cái ngứa ngáy nhẹ nhẹ do từng chú ong chăm chỉ đi lấy phấn hoa mang đến, mang theo cái lạnh của sương gió lên trên cành. Trong một thời gian dài, triệu ly nông cảm thấy rằng mình đã trở thành cây mai vàng này. Cô quên đi thế giới ban đầu của mình yên tĩnh cảm thụ mặt trời lặn sau khi màn đêm buông xuống, hơi sương nước mưa đọng lại trên cành cây kết thành băng, nhìn thấy mặt trời mọc vào một ngày tuyết rơi, ánh sáng ấm áp sắc lên thân, những cành cây bị bọc trong băng tràn đầy sức sống. Mãi cho đến khi triệu ly nông bị tát một cái cô mới tỉnh dậy khỏi trứng mê sảng huyền ảo này. Cô đột nhiên mở mắt ra, phát hiện cành cây long trào hoè ở giữa không trông còn chưa thu lại hết. Lại là nó. Triệu ly nông cúi đầu nhìn những đốm sáng màu xanh lục rải rác kết hợp lại với nhau để tạo thành cơ thể của cô cô vẫn không hiểu tại sao mình lại trở thành bộ dạng này. Cây Long trào hòe dị biến cũng không chút nào trốn tránh, trực tiếp dùng cành cây chọc vào cô, khiến cô bay đi một khoảng cách nhất định. Ngay sau đó cành cây mặt người dị biến đón lấy tát triệu ly nông quay trở lại. Triệu ly nông vô thức điều khiển cơ thể của mình, nhưng cô lại trôi sang phía thân cây thủy liễu. Ngay khi cô nghĩ rằng mình sắp va vào nó, một cành của cây thủy liễu đã ép xuống, nhẹ nhàng đẩy cô ra. Long trào hòe dường như đã tìm thấy niềm vui thích giống như đập bóng cao su, nó vươn ra hai cành để chọc vào triệu ly nông, trong khi cây thủy liễu dị biến và cây vào cây mặt người đợi cô đến gần, mới duỗi cành cây ra, đập cô đi xa. Triệu ly nông, xung quanh cô vẫn còn những đốm sáng màu xanh lục nhưng bởi vì ba cái cây dị biến cứ chọc tới thần giao cách cảm của cô không bao lâu thì bị thách ra. Nhưng sau một thời gian dài như vậy, triệu ly nông đã có thể đoán được những đốm sáng màu xanh lục đó là gì? Những đốm sáng màu xanh lục này giống như các nút trên mạng kết nối cây cối, mỗi đốm sáng đại diện cho một sự sống trên vùng đất này, độ đậm nhạt đại diện cho thực vật và động vật kích thước to nhỏ đại diện cho sức sống mạnh yếu. Cơ thể của triệu ly nông trôi theo sự chọc hẹo của long trào hè, nhưng suy nghĩ của cô chưa từng dừng lại. Với mỗi lần tiếp xúc với cành cây dị biến, ánh sáng trên ba cái cây dị biến ngày càng rõ ràng hơn, vô số đốm xanh xung quanh chúng được đưa vào tầm nhìn của cô, bắt đầu liên tiếp nói thành đường thẳng. Cuối cùng, triệu ly nông đã nhìn rõ mạng nối của chúng, cô thấy rễ của ba cây dị biến được kết nối với nhau, những đốm sáng màu xanh lục giữa chúng không ngừng trao đổi. So với những đốm sáng xanh xung quanh, ánh sáng xanh trên ba cây dị biến rực rỡ và hùng vĩ như mặt trời. Sức mạnh cổ xưa và dồi dào mà Triệu Ly Nông từng cảm nhận được đến từ ánh sáng xanh hùng vĩ trên người chúng. Bọn chúng chính là chủ nhân của thế giới rừng cây này. Một lần nữa, Long chảo hòe vươn cành cây chọc vào vai Triệu Ly Nông, cô vô thức vươn tay nắm lấy đầu cành cây. Một cỗ năng lượng cực kỳ dày đặc và áp đảo từ đầu cành cây truyền vào lòng bàn tay của Triệu Ly Nông, bùng nổ trong cơ thể khiến cả người cô lập tức ngả về phía sau giờ phút này Long Trảo Hè thấy gì chính là cô thấy Long Trảo Hè ở đâu Triệu Ly Nông đi đến đó bãi biển rừng rễ tất cả những nơi mà Triệu Ly Nông đã đi qua trước đó trong nháy mắt đều được đưa vào tầm nhìn của cô hoặc chính là tầm nhìn của Long Trảo Hè dị biến tất cả những sinh vật ở những nơi này đều được đại diện bởi các đốm màu xanh lục khác nhau như thể toàn bộ thế giới này được cai trị bởi Long Trảo Hè dị biến Sức mạnh dồi rào và vô biên đủ để khiến người ta lạc lối, ngay cả triệu ly nông cũng tồn tại một lúc trong trạng thái hùng vĩ này trước khi thoát ra, lấy lại được lý trí. Nhưng ngay sau đó triệu ly nông phát hiện được một đốm xanh kỳ lạ trong đó. Đốm xanh này thường xuyên nhấp nháy, so với những đốm xanh khác di chuyển cực nhanh từ bãi biển xuyên qua rừng rễ không bao lâu trong khoảng thời gian đó dừng lại hai lần ở trong rừng rễ lâu hơn. Khi nó chuẩn bị tiến vào thế giới rừng cây, đốm xanh nhấp nháy đã biến mất hoàn toàn, trở thành một đốm đỏ trói mắt. Đây là lần đầu tiên Triệu Ly Nông nhìn thấy một đốm sáng màu đỏ. Cô nghĩ đến tốc độ và đường đi của đốm sáng cộng với sự thay đổi màu sắc đột một tâm trạng cô nhất thời chìm xuống. Triệu Ly Nông nghi ngờ rằng đây là một con người đã được tiêm kim gen. Động vật và thực vật trên mảnh đất này đều là những đốm sáng màu xanh lục chỉ có điều con người chưa bao giờ nhìn thấy chúng, loại tốc độ di chuyển này. Triệu ly nông chỉ nghĩ đến dị sát đội sau khi tiêm kim gen. Chẳng mấy chốc cô cảm thấy các cành cây long trào hòe dị biến bắt đầu di chuyển về phía vị trí của đốm màu đỏ. Rõ ràng, long trào hè đã cảm giác được có gì đó không đúng tầm nhìn của nó bắt đầu thay đổi từ góc độ vĩ mô bắt đầu thu hẹp lại và nhìn xuống dần dần trở nên rõ ràng hơn. Diệp trường minh, khoảnh khắc triệu ly nông nhìn rõ đốm sáng đỏ qua tầm nhìn của long trào hè cô giật mình và suýt gọi tên đối phương. Cô không biết rằng cơ thể tạo thành từ những đốm xanh đang ôm lấy cành long trào hòe của cô đột ngột di chuyển, đồng thời ánh sáng không ngừng tăng lên. Những đốm sáng đỏ trong tầm nhìn của cây dị biến phải được xóa sạch cây long trào hòe đã điều khiển các nhánh và dễ mới hình thành của nó tấn công Diệp Trường Minh. Triệu ly nông nhìn Diệp Trường Minh tránh đòn tấn công của long trào hòe anh di chuyển nhanh đến mức hầu như chỉ còn dư lại tàn ảnh. Chỉ là anh đang ở trong thế giới của Long Trảo Hè, lại không ngừng đi vào trong, cho dù tốc độ nhanh như thế nào cũng không tránh khỏi cảnh cây công kích ngày càng dày đặc. Rất nhanh, trên mặt Diệp Trường Minh đã xuất hiện vết máu do bị lá cây cắt chúng, không bao lâu bởi vì hiệu quả của kim gen mang đến, lại khôi phục như ban đầu. Triệu Ly nông lo lắng nhìn, chỉ muốn ngăn cản Long Trảo Hè ngừng công kích ý niệm này dần dần sâu sắc khi Diệp Trường Minh liên tục bị thương. Ở trung tâm của căn cư số 3 thân thể tạo thành từ những chấm xanh lơ lửng trong không khí ngày càng tỏa sáng, gần như che lấp ánh sáng của ba cây dị biến. Cây thủy liễu dị biến và cây mặt người dị biến cùng nhau động thủ, một cây chặt đứt cành cây long trào hòe dị biến, một cây đập tan bộ thân thể này, ánh sáng xanh lục lập tức khuếch tán cuối cùng biến mất trong thế gian. Cùng lúc đó, ở ngã ba giao nhau giữa rừng rễ cùng với thế giới rừng cây cành long trào hòe đang công kích Diệp Trường Minh đã rút lui và ngừng tấn công. Diệp Trường Minh nhíu mày, nhìn cành cây dị biến còn sót lại chung quanh đang rút lui, không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh đưa tay vào túi áo cúi đầu nhìn một mảnh vải trắng trong lòng bàn tay. Đây là vải trên áo khoác lông vũ của triệu ly nông. Diệp Trường Minh nhìn thấy thi thể không trọn vẹn của đội viên tân dị sát đội ở phạm vi bên ngoài, lại phát hiện áo khoác lông vũ của triệu ly nông trong rừng rễ, nhưng nó đã bị xé thành nhiều mảnh. Không phải là một dấu hiệu tốt nhưng tin tốt là anh không phát hiện thấy máu và thi thể xung quanh. Long trào hè dị biến ngừng công kích Diệp Trường Minh dơ tay lau vết máu trên mặt, tiếp tục đi sâu vào trong. Diện mạo của căn cư số 3 sớm đã bị đảo lột anh đi xuyên qua mảnh rừng rễ cuối cùng, sau đó tiến vào một thế giới rừng cây khác với thế giới bên ngoài. đội ủng quân dụng màu đen khẽ kêu kéo kẹt khi bước trên lớp tuyết dày tiếng chim hót xung quanh hòa cùng tiếng suối dóc sách mọi thứ đều có một cảm giác yên bình và tĩnh lặng đến phi thực tế, khiến tiềm thức của người ta thanh tĩnh lại. Thần sắc của Diệp Trường Minh vẫn không thay đổi, cảnh giác nhìn chung quanh tìm kiếm bóng dáng Triệu Ly Nông. Không nghĩ tới anh cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỉ vừa đi được một quãng đường, liền nhìn thấy một người nằm trên tuyết. Triệu Ly Nông, Diệp Trường Minh nửa quỳ xuống, nhẹ nhàng phủi băng tuyết trên mặt cô, vội vàng kiểm tra dấu hiệu thân thể, xác nhận hô hấp của cô vẫn bình thường, lập tức đem cô từ trong tuyết bế lên. chương 144, hàng mẫu của em bị trộm Sau khi con chip sinh học trên cổ tay của Diệp Trường Minh bị mất hiệu lực, lúc này anh đã cảm nhận được áp lực năng lượng bức xả cao từ thực vật dị biến cấp S. So với áp suất bức xả cao còn chưa hoàn toàn thành thục ở căn cứ số 8, năng lượng ở đây đủ để xé rách nội tạng của một người bình thường trong thời gian ngắn, nhưng anh đã tiêm kim gen nên vẫn có thể hành động bình thường. Tuy nhiên, cơ thể của Diệp Trường Minh vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu mãnh liệt đó là các tế bào bị tổn thương và nhanh chóng được chữa trị. Trong hoàn cảnh như vậy, anh lại rơi vào cuộc giao chiến với Long trào hòe dị biến kìm nén sự nôn nóng trong lòng, nắm chặt đường đao trong tay từng chút một tiến về phía trước. Nhưng mà Diệp Trường Minh không ngờ rằng cuộc công kích lại đột ngột dừng lại. Anh đứng tại chỗ, nhìn phiến lá sắc bén đứng thẳng tắp trước một giây vẫn còn hiên ngang mà tiến tới, nhưng giây sau cảnh đã thu lại và biến mất đưa mắt nhìn quanh bốn phía, hết thảy đều yên lặng, phẳng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng của anh. Diệp Trường Minh không quan tâm đến tình huống quỷ dị này, anh nắm chặt đường đao, tiếp tục tiến về phía trước, vượt qua một bức tường ngay cả gió cũng không thể lọt qua, người cũng không thể đi qua. Anh cha con đao trở lại vào vỏ, nhanh chóng leo lên, lại nhảy xuống. Khoảnh khắc anh nhảy xuống, Diệp Trường Minh ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Áp lực nặng nề trên vai đột nhiên biến mất phẳng phất toàn bộ năng lượng bức xạ đều biến mất chung quanh băng tuyết lẫn với mùi cỏ xanh, là biểu tượng của mùa đông kết thúc mùa xuân đến tràn ngập với một bầu không khí bình tĩnh và tích cực. Diệp Trường Minh không chút hoang mang, trái lại tính cảnh giác lại kéo lên điểm cao nhất, anh đang định tiếp tục lướt nhanh, định tiếp tục tìm kiếm triệu ly nông, lại không ngờ phát hiện cách đó không xa trong tuyết là một chiếc ba lô màu đen. Bước chân vừa nâng lên nhanh chóng hạ xuống, đôi ủng quân đội màu đen dẫm trên tuyết không ngừng kêu kéo kẹt. Diệp Trường Minh nhìn qua, đó là ba lô của triệu ly nông. Chiếc ba lô màu đen do Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương Thống nhất phát hành, ở giữa có khâu một nhãn hiệu bằng da bò, trên đó in dòng chữ Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Không biết triệu ly nông sử dụng chiếc ba lô như thế nào, góc dưới bên phải gần đáy bị ăn mòn một lỗ, theo lý thì cô có thể xin một chiếc ba lô mới ở viện nghiên cứu, nhưng cô đã dùng một mảnh vải zin xanh để khâu lỗ thủng kia lại. Không thể nói là đẹp nhưng ba lô vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Diệp trường minh tim đập thình thịch anh lại chuyển ánh mắt lúc này mới phát hiện có người trên nền tuyết sắp bị băng tuyết nhấn chìm. Hơi thở của triệu ly nông yếu ớt và sâu cho nên anh không nhận ra được ngay lập tức. Diệp Trường Minh phủi tuyết trên mặt cô, bế cô lên, ngoại trừ hô hấp bình thường, anh gần như không cảm giác được nhiệt độ trên người của Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông, Diệp Trường Minh một tay ôm Triệu Ly Nông, để cô dựa vào trong ngực tay kia vỗ vỗ mặt cô. Triệu Ly Nông không đáp tựa như vĩnh viễn ngủ yên trên vùng đất tuyết này. Diệp Trường Minh kêu tên Triệu Ly Nông mấy lần, cô vẫn không đáp lại, ngược lại hô hấp càng lúc càng nhanh, không còn yếu ớt bồng bềnh như trước. Anh liếc nhìn chiếc ba lô bên cạnh đột nhiên ghé sát vào tay cô, nhỏ nhẹ như người yêu lưu luyến thì thầm, hàng mẫu của em bị trộm. Vừa dứt lời, triệu ly nông đột nhiên đã mở mắt ra theo bản năng quay đầu lại hỏi ai. Diệp Trường Minh vốn nửa ôm triệu ly nông, sau đó cúi đầu ghé vào tay cô nói, mà khi cô đột nhiên quay mặt lại, chóp mũi lạnh lẽo xẹt vào gò má của anh. Hơi thở của hai người quyện vào nhau, một đều đều vững vàng, một ngắn ngủi. Diệp Trường Minh hơi ngả người ra sau để tăng khoảng cách giữa hai người, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt tỉnh táo mờ mịt của Triệu Ly Nông. Cô nhớ rõ ràng có người nói hàng mẫu của mình bị trộm, nhưng cô không khỏi mờ mịt bởi vì đến bây giờ cô cũng không hiểu mình đang ở trong tình trạng nào ý thức còn chưa hoàn toàn hồi phục. Mặc dù tình huống không thích hợp nhưng trong mắt Diệp Trường Minh vẫn ẩn chứa ý cười, vươn tay cầm lấy chiếc ba lô bên cạnh không có ai lấy trộm, hàng mẫu của em vẫn còn ở chỗ này. Triệu ly nông biết hàng mẫu của mình vẫn còn, thân thể vốn cứng đờ lập tức thả lỏng đầu óc tràn ngập rất nhiều thông tin chưa kịp xử lý, rối tung cả lên, đầu óc như ngừng hoạt động, hình như có chút choáng váng. Diệp Trường Minh nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, chậm rãi buông tay đang đỡ triệu ly nông, đảm bảo cho cô không ngã, mới cúi đầu mở áo khoác trên người xuống. Áo khoác tác chiến màu đen có tác dụng chống gió và chống lạnh rất tốt, mặc dù bị long trào hòe dị biến cắt vài đường nhưng vẫn có thể giữ ấm. Diệp Trường Minh cởi áo khoác tác chiến, trực tiếp khoác lên người triệu ly nông, kéo khóa lên, nhưng còn cô đột nhiên bị chiếc áo khoác ngoại cỡ bao bọc cả người như chìm vào trong, khiến khuôn mặt tái nhợt trở nên vô cùng nhỏ nhắn. Triệu ly nông vùi mặt vào áo khoác, đầu óc vẫn đang tiếp nhận và phân loại lượng lớn tin tức truyền đến, nhưng cơ thể vẫn phản ứng tự nhiên với thế giới bên ngoài, mũi nhẹ nhàng ngửi, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc mi tâm nhíu lại thành một đường. Diệp Trường Minh ngước mắt lên nhìn động tác của cô, lập tức hiểu ra nguyên nhân, trên áo khoác có rất nhiều máu của anh. Khi Long Trảo hòe Dị biến cào vào áo khoác tác chiến, phiến lá sắc bén đồng thời cắt vào vai và bụng anh, mặc dù vết thương lành nhanh nhưng vẫn mất rất nhiều máu, làm vấy bẩn áo khoác. Diệp Trường Minh cũng không nhiều lời, chỉ là nắm một nắm tuyết đến gần Triệu Ly Nông, phủ tuyết trong lòng bàn tay lên vết cắt của áo khoác tác chiến, nhanh chóng cẩn thận trà sát để tẩy đi vết máu, mùi máu tươi rất nhanh bị mùi băng tuyết bao trùm. Triệu ly nông vẫn ngồi trên nền tuyết so với Diệp Trường Minh đang nửa ngồi nửa quỳ vẫn thấp hơn nửa cái đầu, cô lặng lẽ ngước nhìn anh, nhưng đầu óc vẫn đang sắp xếp thông tin mà cô nhận được. Sau khi Diệp Trường Minh dùng tuyết rửa sạch tất cả những chỗ dính máu, anh ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt quá trong trẻo và sạch sẽ của cô, dừng một chút rồi hỏi cô khá hơn chưa. Triệu ly nông nghe được câu hỏi của Diệp Trường Minh, một lúc sau, đại não mới xử lý đến thông tin này, vẫn không hiểu rõ cái gì. Bị lạnh phát sốt sao? Diệp Trường Minh không nhịn được sờ tay lên chán cô, lại thử nhiệt độ của mình, xác nhận Triệu Ly Nông không có phát sốt. Triệu Ly Nông lại không nói lời nào, cô đã bắt đầu sắp xếp lại ký ức của mình khi lơ lửng giữa không chung. Diệp Trường Minh cũng không để ý, vươn tay phải sang một bên, chộp lấy cái ba lô bên cạnh cùng kéo Triệu Ly Nông lên, chúng ta trở về đi. Không Triệu Ly Nông đột nhiên cự tuyệt, Diệp Trường Minh quay đầu dừng lại, chờ cô nói tiếp. Triệu Ly nông cuối cùng cũng từ trạng thái không hoạt động tỉnh dậy cô nhìn Diệp Trường Minh và nói tôi muốn tiếp tục vào trong. Cô muốn xác nhận ký ức trước đó có phải là một giấc mơ hay không? Những đốm sáng xanh đó trải nghiệm của cô khi bị biến thành cỏ cây mai là có thật hay không? Trong giấc mơ của cô cũng có Diệp đội trưởng đang chiến đấu với long trào hòe dị biến. Triệu Ly nông cúi đầu nhìn áo khoác tác chiến trên người, sau đó ngước mắt nhìn Diệp Trường Minh đột nhiên vươn một ngón tay chọc chọc bả vai anh, anh cũng là thật. Diệp Trường Minh nghe vậy, lông mi hơi động đẩy thuận thế nắm chặt ngón tay đang chọc vào bà vai mình, nhấc lên phía trên, để đầu ngón tay chạm vào gò má của anh, bây giờ em đã biết chưa? Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay chuyển đến trái tim, đầu ngón tay chịu ly nông không hiểu sao lại nóng đến mức có quắp lại, nhưng cô vẫn nghiêm túc chậm rãi đáp lại, đã biết. Diệp Trường Minh buông tay cô ra em muốn đi đâu? Tôi đã từng đến căn cư số 3, so với em hẳn là quen thuộc hơn. Mặc dù phải trải qua cơn lũ, lại bị thực vật dị biến tập kích chiếm cứ, nhưng nếu nhìn kỹ xung quanh, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một số đường nét mơ hồ của căn cứ số 3. Hai người song song đi trong tuyết, Diệp Trường Minh từ trong ba lô lấy ra một thanh sô-cô-la, đưa cho Triệu Ly Nông để cô bổ sung năng lượng hôm qua xảy ra chuyện gì. Triệu Ly Nông chậm rãi xé bao bì, bẻ một khối nhỏ sô-cô-la bỏ vào trong miệng âm thanh có chút hàm hồ cổ ngụy kim cắt đứt thang dây tôi té xuống. Diệp Trường Minh quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, ngoại trừ việc cô bị mất áo khoác lông vũ, không giống như đã từng bị thương. Nói đến vết thương, anh nhớ lại vết thương trên mặt cô ở khâu thành đã lành rất nhanh. Bị Long trào hòe dị biến tiếp được Triệu Ly Nông không có dấu giếm Diệp Trường Minh, anh tự hồ đã thấy qua nhiều lần tình trạng khác thường của cô. Trên thực tế, chuyện xảy ra ngày hôm qua đã vượt qua lẽ thường, nhưng chuyện xảy ra sau đó càng không thể lý giải bằng lẽ thường. Nếu như anh hỏi đến cùng, bản thân Triệu Ly Nông cũng không giải thích được. Tuy nhiên, Diệp Trường Minh không tiếp tục hỏi, mà nói với cô tân dị sát đội đã bị xử lý. Triệu Ly Nông không quá ngạc nhiên, hoặc những gì đã xảy ra với tân dị sát đội đối với cô đều không quan trọng. Anh Triệu Ly Nông nhớ tới Diệp Trường Minh cùng cô xuất phát đi làm nhiệm vụ cùng ngày, liền bẻ miếng sô-cô-la thứ hai, anh tìm được con cá voi dị biến đó rồi sao? Tìm được rồi Diệp Trường Minh không nói bất cứ điều gì về con cá voi dị biến đã chết cũng không nhắc tới dung đông hào gặp sắc rối Triệu ly nông xưa nay trên lĩnh vực nghiên cứu vẫn luôn cứng rắn, nếu cô muốn đi vào trong nhất định phải có lý do anh sẽ ở bên cô. Dung đông hào bên kia có đội của nghiêm lưu thâm, còn có các đội viên khác của đội số không ít nhất sẽ không có chuyện gì xảy ra với nghiêm thắng biến. Triệu ly nông ăn một nửa thanh sô-cô-la, nửa còn lại đưa cho Diệp Trường Minh bên cạnh anh ăn đi. Nếu những gì cô nhìn thấy là sự thật vậy thì anh khi ở trong rừng rễ đã mất rất nhiều máu, cần bổ sung năng lượng. Ăn no rồi, Diệp Trường Minh cao mày, miếng sô-cô-la này là đồ ăn có hàm lượng calo cao quả thật có thể no bụng, nhưng đã bôn ba cả ngày, không giống như đã từng ăn qua thứ gì. Vâng Triệu Ly Nông vừa nói xong, bụng đột nhiên kêu lên 2 tiếng. Diệp Trường Minh quay đầu nhìn hướng khác, khóe môi hơi nhếch lên, dừng lại nói em ăn xong đi, rồi tôi sẽ dẫn em đi. À... Triệu ly nông cúi đầu tiếp tục lấy nửa thanh sô-cô-la còn lại, bẻ ra ăn. Nó quá ngọt, ăn đến khi còn lại một chút ít bụng cô đầy áp mệt đến mức không thể ăn thêm được nữa. Diệp Trường Minh đang đợi bên cạnh trực tiếp vươn tay lấy miếng sô-cô-la cuối cùng còn sót lại trong tay cô, xé gói và cho vào miệng giữ chặt. Sau đó anh ôm lấy triệu ly nông đưa cô đi sâu vào bên trong với tốc độ nhanh chóng. Tốc độ quá nhanh, gió lạnh đập vào mặt sẽ không dễ chịu. Loại trải nghiệm này, Triệu Ly Nông đã từng cảm nhận được một lần trong tay của đội viên tân dị sát đội, nhưng khi Diệp Trường Minh ôm cô áp mặt cô vào lồng ngực anh cơn gió cắt qua mặt đột nhiên bị ngăn cách. Triệu Ly Nông lắng nghe tiếng gió vù vù bên tai, mở to mắt nhìn chằm chằm bộ quân phục của Diệp Trường Minh một lúc lâu, khó khăn ngẩn đầu lên cô muốn nhìn xem những gì đang lướt qua xung quanh mình. Nhưng mà Diệp Trường Minh ôm quá chặt cô động cũng khó, vươn tay kéo quần áo của anh Diệp đội trưởng tôi muốn nhìn bên ngoài. Thanh âm của cô không cao thậm chí còn hơi bị gió lấn át đi. Nhưng Diệp Trường Minh vừa chạy vẫn có thể nghe rõ ràng, anh cúi đầu nhìn Triệu Ly Nông, sau đó ôm lấy eo cô, nhấc bổng cô lên một chút. Triệu Ly Nông thành công để lộ ra được hơn nửa khuôn mặt tự cầm lên vai Diệp Trường Minh yên lặng nhìn cảnh tượng phía sau, thấy có gì đó quen thuộc. Cây mai kia cô đã từng hóa thân thành nó, với những chú chim đuôi xanh hót líu lo trên cành. Hóa ra đều là sự thật. chương 145, lễ hội vây quét. Cỏ dại mọc trên nền tuyết giá lạnh, cây mai vàng nở rộ trong gió lạnh càng đi vào trong, khung cảnh càng thấy quen thuộc. Nó giống hệt như cảnh tượng mà cô cảm nhận được khi cô bám vào những đốm sáng xanh lục khác nhau. Thật lâu sau, Triệu Ly nông dựa vào trên vai của Diệp Trường Minh, nhẹ giọng nói tôi muốn đi tới đó. Diệp Trường Minh nhìn thân cây khổng lồ xa xa, chậm rãi đi tới, đặt cô xuống rồi buông tay ra, nhắc nhở, phía trước có cây dị biến. Bên ngoài đất liền đầy rẫy cành cây dễ dị biến, phía trước chính là bản thể của ba thân cây dị biến, hệ số nguy hiểm tăng lên gấp đôi. Triệu ly nông quay người lại, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên một vài hình ảnh xung quanh con đường phía trước mỗi khi cô tiến lên một bước cảnh tượng thực tế và hình ảnh trong ký ức hoàn toàn trùng khớp. Diệp Trường Minh đi theo phía sau cô, giữ một khoảng cách tinh tế, nếu có gì bất thường anh sẽ vươn tay kéo triệu ly nông qua. Phía trước có một cây liễu cong bị gãy một cành bên trái triệu ly nông nhìn ngôi nhà đổ nát trước mắt. Diệp Trường Minh nghe vậy thì nhìn lại, chỉ thấy một nửa ngôi nhà đổ nát xem xét vết tích, hẳn là lúc trước bị lũ cuốn đi, không có nền móng, nhưng cũng đủ để chắn một phần lớn tầm mắt. Còn cây liễu đứng ở góc độ này, theo lý thì không thấy được gì. Triệu ly nông đã tiếp tục đi về phía trước, Diệp Trường Minh đi theo cô vòng qua ngôi nhà đổ nát, đôi tay anh khẽ di chuyển, cảm nhận được âm thanh rất nhỏ kéo cô đến bên mình. Một viên gạch lỏng lẻo bên trên rơi xuống vị trí trước mặt triệu ly nông, chỉ cần tiến thêm một bước nó sẽ đập vào đầu cô. Triệu ly nông ngẩn đầu nhìn mái nhà bị sập, sau đó chỉ về phía trước nhà, nhìn kìa. Diệp Trường Minh theo đầu ngón tay của cô nhìn tới, quả nhiên thấy một cây liễu cong, cành trái bị gãy, cành treo đông đưa theo dòng suối dóc rách Anh quay đầu nhìn lại chỗ triệu ly nông đã đứng trước đó, lần nữa xác nhận ở góc độ đó cô chỉ có thể nhìn thấy bức tường của ngôi nhà đổ nát ngày hôm qua em đã tới đây. Không được tính Triệu Ly Nông không thể giải thích tất cả những chuyện này, nhưng vào lúc này cô thật sự muốn nói điều gì đó, Diệp đội trưởng là một người đáng tin cậy tôi đã mơ thấy qua. Diệp trưởng minh bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông, mơ thấy qua. Tôi đã mơ thấy mình biến thành cỏ cây ở nơi đây Triệu Ly Nông cúi xuống thò tay vào trong dòng suối, cảm nhận dòng suối lạnh lạnh chảy qua kẽ tay. Lập tức cô trộp lấy cảnh liễu đang rũ xuống dòng suối, khi nằm giác quan di chuyển lên cảnh liễu, cô có thể cảm nhận được dòng nước trải qua cảnh liễu, thậm chí còn nhìn thấy một con cá nhỏ bơi dưới đáy con suối. Diệp Trường Minh đứng bên cạnh Triệu Ly Nông, nhớ lại những gì cô đã nói trước đây, trong giấc mơ em cũng đã thấy tôi. Vâng Triệu Ly Nông buông cảnh liễu ra, đứng dậy và nhìn lại anh tôi đã thấy anh ở trong rừng dễ bị long trào hòe dị biến công kích. Diệp Trường Minh nhìn cây liễu trước mặt không nói rằng cô ăn nói linh tinh trái lại hỏi cô em có năng lực tiên tri sao. Triệu ly nông lắc đầu, không phải dự báo trước đó là thần giao cách cảm, đôi khi một số cảm nhận của thực vật có thể truyền đến cho tôi. Khi người bình thường nghe thấy loại tuyên bố này, phản ứng đầu tiên sẽ là cảm thấy người trước mặt là vọng tưởng ngay cả bản thân cô nói ra cũng tự cảm thấy quá siêu thực. Diệp Trường Minh đột nhiên hỏi em cũng có thể cảm nhận được tâm tình của con người sao? Triệu ly nông đang chuẩn bị giải thích thêm tình huống lại mờ mịt con người. Trên máy ghi hình hành động của cổ Ngụy Kim có một giây bị tối đen, sau đó thì em đột nhiên ôm cổ ho khan tại sao? Diệp Trường Minh hỏi cô, khi đó tân dị sát đội rõ ràng là muốn làm gì đó, nhưng giây tiếp theo triệu ly nông ho khan kịch liệt bọn họ lại không làm gì nữa. Diệp Trường Minh luôn nhớ rõ cảnh tượng kéo dài chưa đến 10 giây này. Triệu ly nông im lặng một lúc trước khi nói sự thật tôi cảm giác được là anh ta muốn xếp cổ tôi có thể suy nghĩ của cổ Ngụy Kim đã được long trào hòe dị biến cảm nhận được sau đó truyền lại cho tôi. Có thể trở thành đội trưởng đội số không, đầu óc của Diệp Trường Minh linh hoạt hơn nhiều so với người bình thường, gần như lập tức hỏi cô có phải là bởi vì em cho nên long trào Hè dị biến đột nhiên đỉnh chỉ công kích. Triệu ly nông bị bao bọc trong chiếc áo khoác tác chiến rộng lớn, gương mặt trôn vùi trong cổ áo dựng lên, cô chậm rãi, chớp mi, anh tin tôi. Cô không nghĩ tới lời mình nói ra sẽ lập tức được người khác tin tưởng. Tại sao không tin, Diệp Trường Minh nhìn vào mắt cô trước đây khi ở dung đông hào cơ thể em không khỏe là do cảm nhận được những loại thực vật đó không? Phải, Triệu Ly nông cảm thấy mình đã đánh giá thấp Diệp Trường Minh, anh có thể là lên làm đội trưởng đội số không không chỉ là vì thân thủ tốt. Anh đã từng nghe nói đến mạng kết nối cây cối chưa? Triệu Ly Nông giải thích dễ của các loại cây khác nhau sẽ tạo thành một mạng lưới khổng lồ dưới lòng đất, bọn chúng sẽ liên lạc với nhau, lan truyền nguồn năng lượng kế từ bây giờ hình như tôi cũng đã có một tài khoản trong mạng kết nối cây cối, bị bọn chúng nhận là thành viên trong đó. Về phần nguyên nhân, Triệu Ly Nông cũng nhớ lại cuộc sống của mình từ đầu đến cuối, không phát hiện ra vấn đề gì, cô đã tiếp xúc với thực vật dị biến trong phòng thí nghiệm, toàn bộ đều tuân thù theo quy trình một cách nghiêm ngặt, không có tình trạng bị nhiễm bệnh. Bên ngoài căn cứ, mấy người Hà Nguyệt sinh luôn ở bên cạnh cô, nếu có vấn đề gì tình huống tương tự sẽ xảy ra với họ. Ngoại trừ lần trở lại căn cứ nông học số 9 tay của cô bị Lục Bình dị biến làm bị thương. Trong thời gian đó, Triệu Ly Nông nhớ lại bác sĩ Đan liên tục nói rằng vết thương của cô đang hồi phục rất tốt, khi đó cô nghĩ rằng đó là nhờ thể chất tốt của bộ thân thể này. Chẳng lẽ là do Lục Bình dị biến, Triệu Ly Nông diệt trường minh đột nhiên vô cùng nghiêm túc nhìn cô nói chuyện này đừng nói cho người khác biết. Sự tồn tại của cô trong mắt người có tâm, có thể trở thành công cụ để lợi dụng. Triệu ly nông hơi bất ngờ trước lời nói của anh, nhưng cũng đồng ý, vâng. Đi tiếp về phía trước không? Vâng, Diệp Trường Minh mang cô vượt qua con suối phía trước, sau đó mới để người cô xuống. Triệu ly nông đi đến trung tâm của ba cây dị biến, cô đứng trên mặt đất và nhìn lên, chúng lớn hơn trước, lặng lẽ đứng xung quanh và là chủ nhân của thế giới rừng cây này. Nhưng mà Diệp Trường Minh lại cảm nhận được sự bài xích mãnh liệt từ ba phương hướng, anh không được ba cây dị biến này chào đón, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị công kích nhưng lại không có động tĩnh gì. Bọn chúng sẽ không thương tổn chúng ta triệu ly nông ngẩn đầu nói. Diệp Trường Minh đứng ở phía sau nhìn triệu ly nông ở phía trước một tia ấm áp xuyên khe hở dày đặt của tán cây chiếu vào trên mặt cô thành kính bình tĩnh, phẳng phất cô sinh ra là thuộc về nơi này. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, anh yên lặng nhìn cô chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp rồi từng nhịp. Một lúc lâu sau Triệu Ly nông đứng giữa ba cái cây dị biến và ngẩng đầu lên, phát hiện một con sóc xám có cái đuôi lông tơ trên cành cây long trào hòe dị biến, hình như là con sóc gặm vỏ cây mà cô đã nhìn thấy trước đó. Bây giờ nó lại ra ngoài kiếm ăn. Khi con sóc đang gặm nhấm vào cây đầu tiên của Long trào hòe dị biến vốn là đang giả chết cuối cùng không thể không vẫy một cành cây và hất con sóc ra khi nó bóc mảnh vào cây thứ hai. Diệp Trường Minh lập tức kéo triệu ly nông lại tay anh đã đặt trên chuôi dao. Không sao đâu triệu ly nông quay đầu nói, lúc trước là nó đã cứu tôi. Diệp Trường Minh lúc này mới buông tay ra, nhưng vẫn còn cảnh giác. Căn cứ số 3 vốn là nghề đánh bắt cá trên đất liền không có cây lấy quả nên không có gì lạ khi con sóc gặm vào cây. Một lúc sau triệu ly nông nhớ ra điều gì đó, mở ba lô của mình và lấy từ trong đó ra một chiếc lọ được nghiêm phong. Cô mở nắp lọ lấy ra một hạt giống lớn hơn hạt thông bình thường gấp mấy lần, nói với Diệp Trường Minh, đây là hạt thông từ khâu thành tôi muốn trồng nó xuống. Trồng ở đâu? Diệp Trường Minh hỏi cô. Triệu ly nông nhớ lại toàn cảnh vùng đất mà cô đã nhìn thấy từ long trào hòe dị biến trước đó, tôi biết có một nơi có thể trồng nó. Diệp Trường Minh mang Triệu Ly Nông rời khỏi đây, đi theo hướng cô chỉ đến một khu vực tương đối trống trải. Triệu Ly Nông tìm một khoảng đất trống tích hợp nửa quỳ xuống, đào một cái hố, gieo hạt thông và phủ đất có lẫn băng tuyết lên trên. Cô không biết sẽ phát sinh điều gì, chẳng qua chỉ muốn làm như thế. Được rồi Triệu Ly Nông đứng dậy nói, chúng ta trở về đi. Cô vừa quay người, Diệp Trường Minh nghe được phía sau có động tĩnh nhỏ bé quay đầu lại nhìn, lập tức bảo Triệu Ly Nông quay lại xem. Nơi vốn đã trôn hạt thông đã bắt đầu mọc ra những chồi non mới cành lá không ngừng sinh trưởng, giống như đã ấn nút tốc độ gấp đôi. Viện nghiên cứu có một phòng thí nghiệm gieo hạt giống cây dướng cấp A, nhưng không có phản ứng gì triệu ly nông thấp giọng nói. Khi cây thông đang phát triển nhanh chóng, những cành cây thủy liễu dị biến ở đằng xa đột nhiên hạ xuống và tiếp cận triệu ly nông. Cô nhận ra điều gì đó? Nhìn nghiêng và thấy cành cây thủy liễu vươn về phía mình, cô lập tức có cảm giác trùng khớp khi tiếp xúc với đốm sáng của Long trào hòe dị biến lúc đó. Triệu ly nông vô thức đưa tay ra chạm vào nó. Triệu ly nông, ngay cả Diệp Trường Minh cũng không chú ý tới động tĩnh của cây thủy liễu dị biến, khi phát hiện ra thì đã không kịp ngăn cản cô. chuông báo động vang vọng khắp sông Đông Hào, các kỹ thuật viên mang theo nhiều công cụ khác nhau liên tục chạy xuống dưới, có một góc bị hư hỏng, cần sửa chữa kịp thời trước khi chìm xuống nước Trung tâm chỉ huy lúc này cũng hỗn loạn cho đến khi nghiêm thắng biến và quan nghĩa bước vào. Hiện tại tình huống như thế nào? Quan nghĩa vừa vào liền cao giọng hỏi. Một con cá mập dị biến đang lao về phía dung đông hào với tốc độ rất nhanh. Hướng Tây Bắc có một con dị biến bạch tuộc dựa theo tốc độ hiện tại không tới 10 phút liền có thể va vào dung đông hào. Toàn bộ trung tâm chỉ huy đều tràn ngập âm thanh lo lắng và hoảng loạn của kỹ thuật viên. Từ khi dung đông hào tiến vào biển cả cho tới nay, bọn họ chưa bao giờ gặp phải nhiều sinh vật dị biến như vậy, huống chi toàn bộ bọn chúng giống như người thấy mùi máu tươi mà hướng về phía dung đông hào. Im lặng, quan nghĩa hét lớn một tiếng, đợi đến khi trung tâm chỉ huy yên tĩnh lại, ông ta mới nói tiếp đưa máy bay ném bom trước. Mặc dù không có thuốc chống lại sinh vật dị biến, nhưng chỉ cần vũ khí thông thường gây ra sát thương, sinh vật dị biến cũng sẽ chết. Trên dung đông hào không thiếu vũ khí, nhưng người trên tàu chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên không tránh khỏi việc luống cuống tay chân. Có sự chỉ huy của quan nghĩa trung tâm chỉ huy dần dần ổn định. Ở đây có thể nhìn thấy đội số 3 hay không? Nghiêm thắng biến hỏi, một kỹ thuật viên đang báo cáo thiệt hại dơ tay, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy. Đội số 3 đều xuống nước, họ mặc một lớp đồ lặn nông, căn bản không thể chống lại cái lạnh lâu dài, đang giải quyết đám cá biển không biết khi nào đã đến gần dung đông hào. Cái đầu không lớn, nhưng giống cá piranha, nó có cái miệng đầy răng sắc nhọn. Tổn hại của rung đông hào chính là do bọn chúng gây ra. nghiêm thắng biến nhìn vào màn hình quang não giám sát đội số 3 mỗi người cầm một thanh chùy thủ đang bơi lội giữa bầy cá. Nước biển bên trong màn hình đã hoàn toàn là màu đỏ như màu máu, không rõ là máu người hay máu cá. Kỹ thuật viên gần màn hình giám sát nhất cúi đầu cắn mờ u bàn tay, không dám nhìn, chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn. Ấm! Um. Trên màn hình giám sát đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt đeo mặt nạ thở kỹ thuật viên giật mình cả người run lên, làm đồ cốc giữ nhiệt trong tay. Người trong màn hình quang não thực hiện một số cử chỉ nhưng các kỹ thuật viên không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Thả thang xuống dìa hướng tây nam tay nghiêm thắng biến nắm lấy vai kỹ thuật viên nói. Kỹ thuật viên nhanh chóng tìm thấy một nút trong đống nút phức tạp trước mặt và đẩy nó lên thả thả xuống. Người của đội số 3 bên kia lập tức trồi lên, nhảy lên trên một cái, chộp lấy thang, cả người ướt sũng nhanh chóng leo lên. Phía sau bọn họ dần dần nổi lên một đống xác cá được chia thành nhiều mảnh khác nhau. Nghiêm lưu thâm kéo mặt nạ xuống, mở thông tin liên lạc nói với nghiêm thắng biến, đám cá dị biến bên dưới đã bị xử lý. Anh ta ngẩn đầu nhìn mấy chiếc máy bay ném bom bay ra, tặc lưỡi, không được yên tĩnh. Máy bay ném bom mang theo vũ khí hạng nặng, sinh vật dị biến biển không thể rời khỏi mặt nước, chỉ cần có động tĩnh từ trên cao nhìn xuống, rất dễ tấn công những sinh vật dị biến này. Trong vòng nửa giờ tất cả các tín hiệu sinh học dị biến xuất hiện trên radar giám sát đều bị xóa sạch. Người trong trung tâm chỉ huy thở vào nhẹ nhõm, không khỏi vỗ tay hoan hô. Tuy nhiên, tiếng vỗ tay vẫn chưa dừng lại, và các radar giám sát ở mọi hướng dường như bị trục chặt các chấm đỏ lần lượt xuất hiện cho đến cuối cùng giày đặc chiếm toàn bộ màn hình radar. chuông báo động trong trung tâm chỉ huy bởi vì do quá tải kêu lên được vài tiếng thì bị kẹt phát ra âm thanh quỷ dị. Mọi người ngơ ngác nhìn radar giám sát đỏ như máu, hoàn toàn không biết tình hình hiện tại. Các chấm đỏ trên radar giám sát đại diện cho các sinh vật dị biến, ngay sau khi máy bay ném bom giết chết các sinh vật dị biến tiếp cận các chấm đỏ đã biến mất khỏi radar. Nhưng hiện tại các chấm đỏ dày đặc thậm chí chồng lên nhau chiếm toàn bộ màn hình radar, giống như những làn sóng đỏ, lao về phía rung đông hào. Máy bay ném bom số 8 hiện đang trở về quay lại xem chuyện gì đang xảy ra nghiêm thắng biến lập tức cầm lấy micro liên lạc và nói. Quan nghĩa tỉnh như mộng, không thể tin được lui về phía sau một bước, không thể nào. Vùng biển này từ trước đến nay vẫn luôn yên tĩnh, hiếm thấy dù chỉ là một ít sinh vật dị biến cho nên bọn họ mới có thể ở đây nghiên cứu trong nhiều năm. Nghiêm lưu thâm đã cười bỏ bộ đồ lặn trở về, đứng phía sau đỡ lấy quan nghĩa quan chỉ huy, xem tình hình trước. Đúng, xem tình hình trước quan nghĩa đứng thẳng người và lầm bẩm. Chiếc máy bay ném bom số 8 đã quay lại một lần nữa. Hướng đến nơi mà radar hiển thị một số lượng lớn chấm đỏ. Điều chỉnh hướng kính viễn vọng tôi muốn xem trạng thái của máy bay ném bom số 8 quan nghĩa hét lên. Màn hình quang não trung tâm được thay thế bằng hình ảnh kính viễn vọng của máy bay ném bom. Mười phút sau chiếc máy bay ném bom số 8 đã bay lượn trên bầu trời cao, nhân viên truyền tin đi xuống quan sát gửi thông tin đến trung tâm chỉ huy biển lặng nhưng hình như có gì đó ở phía nam trung tâm chỉ huy chúng ta có cần không? Đối phương còn chưa nói xong. Phía dưới đột nhiên xuất hiện một xúc tu bạch tuộc cực dài, xuyên qua mặt nước xoắn tới phía máy bay ném bom. Phi công điều khiển máy bay ném bom đột ngột đổi hướng và tăng độ cao trong khi nhận viên bắn đạn vào xúc tu bạch tuộc dày và chân trượt. Trình độ phối hợp của những người trong máy bay ném bom phối hợp ăn ý đến mức có thể đưa vào sách giáo khoa, nhưng ngay khi họ lệch phương hướng và tăng độ cao chuyến bay, một cột nước đột nhiên từ trong biển phun ra trực tiếp cuốn lấy máy bay ném bom xuống. Lại một sinh vật dị biến khác. Máy bay ném bom rơi xuống biển và bị những sinh vật dị biến nghiền nát ngay lập tức những người bên trong không có thời gian để thoát ra để cứu lấy sự sống. Trung tâm chỉ huy một mảnh im lặng, lúc này có một điều hoàn toàn chắc chắn, những chấm đỏ trên màn hình radar giám sát quả thật là những sinh vật dị biến chúng đang từ mọi hướng tiến đến đây. Giống như một lễ hội vây quét điên cuồng hân hoan được chờ đợi từ rất lâu. Vũ khí của dung đông hào có phong phú đến đâu cũng không thể đối phó với nhiều sinh vật dị biến như vậy, bây giờ vẫn còn thời gian để trốn thoát. nghiêm tổ trưởng, ngài nên đi đi quan nghĩa đột nhiên bình tĩnh lại, hãy kiểm kê tất cả máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay tiêm kích và các loại máy bay vận tải, bảo mọi người trên dung đông hào sơ tán còn về việc họ có thể sống sót thuận lợi hay không chúc mọi người may mắn. Ông ta đến gần nghiêm lưu thâm, hạ giọng nói, đi tìm chu viện trưởng, mọi người bay về hướng đất liền rời đi. Các chấm đỏ dày đặc trên radar giám sát đại diện cho sinh vật dị biến, các loại máy bay bay trên bầu trời, chắc chắn sẽ bị công kích hiện tại chỉ có hướng đất liền là chưa thấy sinh vật dị biến. Tất nhiên, nó có thể liên quan đến việc mất tín hiệu. Nhưng chỉ cần đất liền không có quá nhiều sinh vật dị biến, trang bị bộ chip mô phỏng bên ngoài máy bay trực thăng thì có thể thuận lợi đi qua vùng đất bị thực vật dị biến khống chế mà không bị công kích. nghiêm lưu thâm liếc mắt nhìn nghiêm thắng biến phía trước hỏi ông ta quan chỉ huy còn ngài thì sao? Hầu kết của quan nghĩa giật giật tôi phải ở lại đây. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 146, lan truyền. Ở lại đây, ánh mắt của nghiêm lưu thâm rơi vào những chấm đỏ dày đặc trên radar giám sát khi đi qua biển có thể sẽ gặp phải sinh vật dị biến tấn công, nhưng chỉ cần kiên trì đến một độ cao nhất định, mức độ nguy hiểm từ biển sẽ là giảm đi rất nhiều, cơ hội trốn thoát rất cao. Ở lại đây chỉ có một con đường chết. Ngài còn phải tiếp tục nghiên cứu chip sinh học với chu viện trưởng chúng ta nhiều người như vậy, có thể bảo vệ ngài nghiêm lưu thâm đến gần quan nghĩa, thấp giọng nói. Quan nghĩa lắc đầu, cái hạng mục đó ban đầu không phải do tôi phụ trách có chu viện trường chủ trì là đủ, nhiều sinh vật dị biến như vậy cùng nhau xuất hiện ở vùng biển này, nhất định phải có nguyên nhân, tôi muốn ở lại ghi chép khoảnh khắc này, tương lai sau này mọi người khi mọi người trở lại đây có thể sẽ tìm được tư liệu hữu ích. Ông ta đã sống ở dung đông hào hơn 20 năm, nơi này từ lâu đã trở thành nhà của ông ta. Cho dù chết quan nghĩa cũng muốn ở lại. huống chi, nếu như ông ta ở lại còn có thể chỉ huy dung đông hào công kích sinh vật dị biến, chỉ ít có thể trì hoãn thời gian cho người khác rời đi. Nhiêm tổ trưởng quan nghĩa nhìn bóng người trước mặt không tính là vĩ đại lắm, trịnh trọng hô các người nên rời đi rồi. nghiêm thắng biến quay đầu nhìn quan nghĩa thật sâu. Đây là một nghiên cứu viên trung cấp cả đời đã ở trên dung đông hào nhưng vẫn chưa làm ra thành tựu lớn gì, hạng mục nổi tiếng duy nhất lại mang đến tai tiếng đẩy nhanh sự sụp đổ của viên đào. Mặc dù người dẫn dắt hạng mục kia không phải là quan nghĩa, được nghiêm thắng biến cuối cùng cũng đồng ý, ông ta được đội số 0 và đội số 3 hộ tống chạy đến phía Chu Thiên Lý bên kia. Chu Thiên Lý đã chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh ông ta là hai nghiên cứu viên trung cấp, họ đang cố hết sức nhét mấy chiếc dương chứa đồ lớn vào máy bay trực thăng, đó là tất cả các dữ liệu nghiên cứu và kết quả hàng mẫu. Chỉ có bọn họ, Nghiêm Thắng Biến nhìn về phía hai nghiên cứu viên trung cấp và hỏi. Chu Thiên Lý gật đầu, ông nhìn phía sau Nghiêm Thắng Biến, không nhìn thấy quan nghĩa nhưng cũng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào, chỉ trầm mặc xoay người và nhét chiếc dương vào cabin. Máy bay trực thăng không có loại động lực cao, lực lượng cũng không bằng, bay lên cũng không đủ, nhưng mà không cần đường băng, có thể trực tiếp bay lên không trung côn nhạc thỏ đầu ra nói, bộ chip bên ngoài đã được lắp đặt, khi đến gần đất liền thì có thể kích hoạt, nếu có hiệu quả thì sẽ không bị ba thực vật dị biến cấp S đó công kích. Diệp đội trưởng đi đến đất liền, chúng ta la phiên tuyết nhìn nghiêm thắng biến, tổ trưởng, chúng ta có thể ở trên không trung tìm thấy anh ấy không? Nhiêm thắng biến đi thẳng vào cabin, tôi không biết chúng ta hãy rời khỏi đây trước. Trên mặt La Phiên Tuyết không thể che giấu sự lo lắng, cô ta nhìn những người khác trong đội số không, nhưng phát hiện bọn họ không biểu hiện thêm bất kỳ cảm xúc nào, giống như chỉ có nhiệm vụ trốn thoát về phần dịp trường minh, hoàn toàn nằm ngoài sự cân nhắc của bọn họ. Anh không phải là đội trưởng của bọn họ sao? Đi lên đi nghiêm lưu thâm ở phía sau đẩy cô ta một cái, đã đến lúc phải đi rồi. La Phiên Tuyết chỉ có thể im lặng nghe theo và bước lên máy bay trực thăng. Dấu chấm đỏ trên radar giám sát gần như bao quanh toàn bộ màn hình, vào ngày này, dung đông hào vốn đã yên ắng trong nhiều năm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, vô số người chạy trên hành lang bong tàu, máy bay hết chiếc này đến chiếc khác lăn bánh trượt khỏi đường băng theo mọi hướng bay lên trên bầu trời. Hơn một nửa số người trong trung tâm chỉ huy đã rời đi còn gần một nửa số người từ đầu đến cuối vẫn không động đẩy. quan nghĩa hô lên để bọn họ rời đi, nhưng không ai di chuyển. Hầu hết những người ở lại đều từ 40 tuổi trở lên, một số ít người trẻ tuổi với gương mặt nghiêm khắc, không nói lời nào chỉ điều chỉnh điều chỉnh tất cả các camera giám sát có sẵn trên dung đông hào, để màn hình quang não xuất hiện một cách có trật tự, sau đó là các bản ghi chép đựng trong một cái hộp đen. Một trong số đó có một nữ kỹ thuật viên ăn mặc gọn gàng, vừa mới thoa son, cô ta mí môi để son lên màu đẹp hơn, tiếc là không có gương nên thoa không biết có thoa đều hay không. Hiện tại cô ta không có thời gian vào phòng vệ sinh soi gương, cô ta dán mắt vào màn hình quang não trước mặt, đồng thời quay về chiếc micro nhỏ trên bàn thông thạo phát thanh, nhân viên tầng 7 vui lòng đi qua bên phải, thang máy bên trái đã đóng chiếc Z109 sắp cất cánh, còn dư 2 chỗ ngồi, vui lòng đến đó càng sớm càng tốt. Dung đông hào quá to lớn, trên đây vốn có rất nhiều người sinh sống, cộng với những người của căn cứ số 3 được cứu viện, người sớm đã đông như mắc cửi, máy bay có tính chất công kích không mang thể chứa được nhiều người, vì vậy những chiếc máy bay vận tải lớn có đất dụng võ, nhưng chúng không có tính chất công kích tốc độ bay cất cánh lại chậm thuộc loại nguy hiểm nhất. Vì vậy, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu loại nhỏ đã vây xung quanh loại máy bay vận tải này, cố gắng thu hút sự chú ý của những sinh vật dị biến bên dưới. Đứng ở trung tâm chỉ huy quan nghĩa mặt không chút cảm xúc nhìn hết chiếc máy bay ném bom nhỏ này đến chiếc khác bị sinh vật biển dị biến bắn hạ thủ vệ quân bên trong còn có thể bị đẩy ra, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là rơi xuống đáy biển, lại chịu sự công kích của những sinh vật dị biến một lần nữa. Cuối cùng, khi một chiếc máy bay vận tải lớn cũng bị tấn công ẩm ẩm lao xuống biển, quan nghĩa nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu và tìm một hướng tấn công tương đối yếu hơn, tất cả hỏa lực của Dung Đông Hào đều tập trung đến phía nam, gọi tất cả các phi công, để bọn họ bay về phía nam. Vừa dứt lời, Dung Đông Hào nặng nề lắc lư một cái, có thứ gì đó sớm đã tiếp cận va vào một góc hết lần này đến lần khác. Trong trung tâm chỉ huy to lớn, một vài người nhanh chóng dùng ngón tay thao tác các loại màn hình quang não trước mặt, không ai bị phân tâm để suy nghĩ mình sẽ như thế nào. Dầm, một bên kính của trung tâm chỉ huy ven biển đột nhiên bị vỡ, vẫn còn là ban ngày nhưng cả không gian chìm trong bóng tối. Lúc này, tất cả các mệnh lệnh có thể thực hiện trên dung đông hào đều đã kết thúc kỹ thuật viên đang ngồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy trên mặt kính có một cái xúc tu bạch thuộc cực to lớn bỏ lên trên tấm kính, rác hốt dính chặt lên đó có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn. Cổ sở hãi bị đè nén cuối cùng biến thành im lặng và bắt đầu lan rộng. Một lúc lâu sau, quan nghĩa vẫn như thể bình thường mà xác nhận nghiêm tổ trưởng và những người khác đã rời đi chưa. Kỹ thuật viên ở phía trước dùng những ngón tay cứng đờ để mở video, mạnh mẽ chấn định nói, 15 phút trước đã rời khỏi dung đông hào. Vậy thì tốt quan nghĩa đứng một mình, lần lượt quét qua những kỹ thuật viên còn lại, hôm nay tới đây thôi. Những tua bạch thuộc nhấp nháp đang di chuyển trên cửa sổ đã chui vào cửa sổ bị vỡ cao cao cong lên, hướng về phía quan nghĩa dễ bắt mắt nhất trong phòng này mà tới. Quan nghĩa gần như có thể ngửi thấy mùi vị mặn của gió biển thoảng vào, ông ta kiềm chế bản thân không nhìn tới, thậm chí nhắm mắt lại, ngón tay nắm chặt hai bên chân. Xúc tu dày đặc của con bạch tuộc sắp chạm đến đầu quan nghĩa, những giọt nước theo chuyển động kia bắn tung tóe vào một bên mặt của ông ta, trong lúc nhất thời ông ta còn tưởng rằng đó là máu của mình. Tuy nhiên, khi hút giác to dày của con bạch tuộc đâm về phía ông ta, bỗng nhiên đều thu về toàn bộ con bạch tuộc dị biến đột nhiên bị thứ gì đó kéo xuống đáy biển rất nhanh chóng. Dung đông hào lay động vài lần, gần như lật nhào trên biển, nhưng trung tâm chỉ huy đã được nhìn thấy ánh mặt trời trở lại. Chỉ huy, một kỹ thuật viên đang ngồi cứng đơ ở bàn làm việc nhanh chóng đứng dậy kéo quan nghĩa ngồi xổm xuống. Quan nghĩa mở mắt ra, phía sau lưng thấm ướt một mảnh, thân thể ở hơi run, xảy ra chuyện gì? Nó đột đột nhiên không thấy. Quan nghĩa mở mắt ra, sau lưng ướt sũng, thân thể khẽ run, chuyện gì xảy ra? Nó đột đột nhiên không thấy nữa. Các kỹ thuật viên của trung tâm chỉ huy rốt cuộc cũng phản ứng lại, bắt đầu ngồi xổm xuống, dựa vào bàn làm việc nhanh chóng cẩn thận tụ tập về phía quan nghĩa. Bọn họ cảnh giác nhìn về phía cửa sổ bị vỡ cách đó không xa, sợ dây lát nữa bạch thuộc sẽ lại quay trở lại, nhưng không ngờ rằng thật lâu sau, nhưng chỉ chờ được gió biển lạnh lẽo xen lẫn những bông tuyết ly ti. Không ai biết rằng con bạch thuộc dị biến lẽ ra phải trèo lên dung đông hào, giờ khắc này đã bị vô số xúc tu kéo trở lại đáy biển, bị cuốn chặt cắn giết cuối cùng dưới đáy biển chỉ còn lại dòng máu xanh lam từ từ lan tràn. Cây thủy liễu dị biến chủ động vươn cảnh ra, trong nháy mắt triệu ly nông vươn tay muốn nắm lấy, nằm giác quan của cô đột nhiên bị một cỗ ý thức to lớn kỳ dị chiếm cứ có chút giống như cảm giác sau khi chạm vào long trào hòe dị biến trước đó, nhưng lần này nó còn rộng mở hơn. Có vẻ như cô ý thức kỳ lạ này đã cô ý làm vậy. Triệu ly nông cảm nhận được mùi hôi thối của đất xuyên qua bóng tối không biết thời gian bao lâu, mùi vị đó lại biến thành mùi mặn của nước biển. Cô đã xuống dưới mặt biển. Triệu ly nông có thể cảm nhận được một phần ý thức của mình trôi nổi cùng với nước biển. Sau khi hoàn toàn thích ứng, cô nhìn thấy những chiếc rễ chẳng chịt đang lan dần về phía đáy biển. Quá dài, vô số cây bén rễ trong đất, sau đó từ dưới đất lan tràn ra, vẫn tiến về phía trước. Triệu ly nông không biết mình đã trôi giạt bao xa, mãi đến tận cuối cùng trôi giạt về phía một rãnh biển không đáy. Ở trên mặt rãnh cô nhìn thấy vô số rễ cây đang đầy một con cá voi xanh. Con cá voi xanh đã mất đi dấu hiệu sinh tồn, hơn nửa thân hình rơi xuống rãnh kia không rộng nhưng sâu, trên thân có một vết thương nhỏ, hình như bị thứ gì đó rạch ra, những sợi rễ dưới đáy biển đẩy mạnh nó đi cuối cùng đồng thời với nó rơi thẳng đứng xuống. Triệu ly nông nhìn con cá voi xanh dị biến khổng lồ cuối cùng rơi xuống vực sâu, xung quanh nó toàn là xương cốt dường như là đồng loại của nó. Chẳng biết vì sao cô cảm nhận được năng lượng khổng lồ trên thân thể của nó. Vô số dễ cây chậm rãi quấn lấy thân thể khổng lồ của nó, dần dần bén dễ vào thân con cá voi xanh. Một ý thức rõ ràng xuất hiện trong đầu triệu ly nông, con cá voi xanh dị biến này đang cung cấp năng lượng cho những cây cối dị biến, nguồn năng lượng này đủ để bọn chúng chống đỡ cả một vùng đất. Trong đầu cô mơ hồ có một suy đoán, chính là bởi vì con cá voi xanh này đi ngang qua, ba cây dị biến cấp S mới có thể xuất hiện trên vùng đất của căn cứ số 3. Đùng, đùng, đùng. Triệu ly nông nghe thấy vô số tiếng tim đập ngay trên đỉnh đầu cô. Ý thức của cô trôi theo con đường của cây thủy liễu, ngay khi tâm trí của cô hơi độc một sợi rễ từ dưới đáy biển dần dần đi lên trên. Ngay sau đó Triệu Ly Nông phát hiện khởi nguồn của những nhịp tim đó là một đám sinh vật biển dị biến có hình dạng khác nhau, chúng đang tiến về phía rãnh này, mà Dung Đông Hào cách rãnh biển này trong vòng 100 hải lý. Quá đông đúc, trong mắt của những sinh vật dị biến khổng lồ kia, Dung Đông Hào giống như một chướng ngại vật để chúng tiến vào rãnh biển. Ý thức của Triệu Ly Nông có thể cảm nhận được các loại máy bay đã bị buộc phải rơi xuống và đâm vào mặt biển, những con người rơi xuống biển trong nháy mắt đã bị những sinh vật dị biến nuốt chừng. Vô số dễ cây dị biến từ trong rãnh biển tiến lên, hình thành một tấm lưới gai bao phủ toàn bộ rãnh biển, thậm chí bắt đầu từ đáy biển trồi lên, không ngừng vung vẩy, bắt đầu ngăn cản những sinh vật dị biến tiến vào phía sau. Năng lượng bức xả của cây dị biến cấp S cho dù là ở vùng biển nhưng vẫn có tác dụng, phần lớn sinh vật dị biến đều giảm tốc độ và bơi vòng quanh rãnh này. Bọn chúng đang thèm nhỏ rãi sức mạnh của cá voi xanh ở rãnh biển. Triệu ly nông không thể không nhìn những người rơi xuống biển bị những sinh vật dị biến lang thang ăn thịt nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy những gì cây thủy liễu nhìn thấy, cảm nhận những gì nó cảm nhận hoạt động theo nó. Năm giác quan của cô đã bị chiếm cứ, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu lần lượt rớt xuống, những thủ vệ quân vốn có thân thủ linh hoạt nhưng vẫn không có cách nào sống sót trong vùng biển đầy rẫy sinh vật dị biến, Dung đông hào ở phía xa cũng đang chịu sự công kích. Cô chỉ có thể đứng nhìn như thế này. Trong lòng Triệu Ly Nông rất mong được cây dị biến này giúp đỡ, ít nhất trước đây cô không cảm thấy bất kỳ ác ý nào từ bọn chúng. Vẫn không có gì thay đổi. Những rễ cây này chỉ ngăn cản những sinh vật dị biến kia đến gần rãnh biển, nhưng không ngăn cản chúng làm hại loài người. Triệu Ly Nông để bản thân bình tĩnh lại, nhất định có biện pháp, nhất định có. Ý thức và suy nghĩ của cô xoay truyền cực nhanh, nhưng tất cả đều bị đảo lột. Ở một nơi khác sâu trong khu rừng, Diệp Trường Minh ôm triệu ly nông nhanh chóng chạy ra ngoài, sau khi cô chạm vào cành cây dị biến kia thì liền rơi vào hôn mê, hạt giống cây thông dị biến được gieo xuống kia đang không ngừng lớn lên, xâm chiếm vị trí của bọn họ. Cuối cùng, Diệp Trường Minh quyết định đưa cô trốn thoát trước khi Kim gen mất hiệu lực trên đường chạy đi, anh cúi đầu nhìn xuống triệu ly nông, không biết vì sao, lông mày cô ngày càng nhíu chặt cơ thể bắt đầu căng thẳng và run dày. Lúc này, ý thức của triệu ly nông vẫn đang trôi nổi dưới đáy biển cùng với cây thủy liễu dị biến. Thần giao cách cảm tại sao chỉ có một mình cô có thể cảm nhận được thực vật dị biến, thực vật dị biến có thể cảm nhận được cô bị cô chiếm cứ năm giác quan hay không? Ngay khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu triệu ly nông, dường như một con đường sáng sủa mở ra trước mắt cô. Liệu cô có thể ngược lại chiếm cự ý thức của cây dị biến để đạt được mục đích điều khiển những sợi dễ này? Nên làm như thế nào? Triệu Ly Nông buộc mình phải bình tĩnh lại, nhớ lại cảm giác của cô khi Diệp Trường Minh bị công kích lúc đó anh nói cây long trào hòe dị biến đột ngột rừng công kích. Cô tập trung tất cả sự chú ý của mình cho phép mình bỏ qua những người rơi xuống biển, bỏ qua mùi máu tanh rơi xuống biển. Triệu Ly Nông nhớ lại con đường đáy biển mà mình đã đi qua truyền tất cả ý thức của mình dọc theo dễ của cây thủy liễu dị biến, khuết tán nó. Như thế trong nháy mắt Triệu Ly Nông cảm thấy rằng cô là cây thủy liễu dị biến, cô có thể điều khiển dễ cây. Xua đuổi những sinh vật dị biến bên cạnh rãnh biển, cuộn những con người còn sống sót rơi xuống nước lại cùng nhau, xử lý những sinh vật dị biến xung quanh dung đông hào thậm chí còn để dễ của cây thủy liệu dị biến nhanh chóng phát triển để biến đổi hình dạng của nó, để có thể dễ đối phó với những sinh vật dị biến trên biển. Cô nhìn thấy con bạch thuộc dị biến gần như đã trèo lên dung đông hào, thân hình to lớn của nó dựa vào mạng tàu sân bay, suýt chút nữa đã đem tàu lật nhào, đã nghiêng ở một góc 30 độ. Dễ của cây thủy liệu dị biến dưới biển đã bị ý thức của cô chiếm giữ, bắt đầu chuyển động, quấn lấy thân thể của con bạch thuộc dị biến. Xúc tu của con bạch thuộc có hạn, nhưng dễ cây có thể tiếp tục phát triển, cuối cùng nó đã bị kéo xuống đáy biển một cách bất ngờ. Đây giống như cảnh trong mơ, bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, khiến triệu ly nông khó có thể nhìn rõ. Ở thời điểm cô không nhìn thấy, có một đốm sáng xanh lục nhỏ nhưng cực kỳ sáng tỏ, sáng lên trên một phần của mạng lưới kết nối cây cối cầu kính và hùng vĩ Ánh sáng phát ra từ đốm sáng xanh lục này lan truyền dọc theo các sợi mạch của toàn bộ mạng lưới. Tiếng cánh quạt truyền động quen thuộc của máy bay trực thăng ở cách đó không xa, Diệp Trường Minh dừng chân lại, ôm lấy triệu ly nông ngẩn đầu nhìn lên, ngay sau đó anh lấy ra pháo hiệu từ bên hông, bắn lên không chung. Phía dưới có pháo tín hiệu điển tề thiếu đang phụ trách điều khiển máy bay trực thăng, đột nhiên lên tiếng nói. Là phiên tuyết đang ngồi im lặng trong cabin, khi cô nghe thấy những lời của anh ta cô nhanh chóng nằm nhòi xuống cửa sổ và nhìn xuống, nhất định là Diệp đội trưởng. Bay qua đó nghiêm thắng biến nói, hai máy bay trực thăng lần lượt tìm thấy dấu vết của pháo tín hiệu, điền tề thiếu lơ lửng trên không trung và mở cửa máy bay, cô nhạc bên cạnh lập tức thả thang dây xuống, Chi Minh Nguyệt ôm súng đứng ở một bên. Là đội trưởng, cô nhạc thị lực rất tốt, nhìn thấy Diệp trường Minh trong rừng cây cùng với người mà anh đang ôm, hình như còn có nghiên cứu viên tiểu Tiểu triệu vẫn còn sống, là phiên tuyết trong nháy mắt đứng dậy cô ta không phân biệt là mình đang thả lỏng hay khẩn trương, cả người hơi cứng ngắt đứng đó. Tề tiếu, lên đi cô nhạc đè nén kích động trong lòng, đội trưởng đến rồi. Tốc độ của diệp trường minh cực nhanh, chỉ trong vài giây đã đem triệu ly nông bất tỉnh nhân sự đưa vào cabin. Tiểu triệu thật sự còn sống sao, là phiên tuyết thấy triệu ly nông không giống bị thương, cô ta có chút khó hiểu, không rõ triệu ly nông làm sao sống sót. Triệu ly nông không đơn giản chỉ hôn mê cô cao mày rất chặt ngay khi Diệp Trường Minh đặt cô lên ghế cô đột nhiên bắt đầu nôn ra rất nhiều máu, các mạch máu căng lên. Diệp Trường Minh ấn chặt Triệu ly nông, không quay đầu lại hô to, độ bán mai. Độ bán mai vội vàng tiến lên kiểm tra. chương 147 kẹo, Triệu ly nông đột ngột ho ra máu, Diệp Trường Minh giữ hai tay cô xuống để độ bán mai kiểm tra, đồng thời không chút dấu vết che mất tầm nhìn của những người khác. Là phiên tuyết không thể nhìn rõ Triệu Ly Nông đang nằm ở đó, nhưng cảnh tượng vừa rồi khi gân xanh của Triệu Ly Nông đột ngột căng lên và nôn ra máu vẫn khiến cô ta sợ hãi. Cô sẽ chết sao? Là phiên tuyết tâm trí hỗn loạn, cô ta cảm thấy có chút đáng tiếc Triệu Ly Nông đã được cứu ra, lại phải chết sao? Độ bán ngoài trước tiên kiểm tra sơ bộ để xác nhận không có vết thương ngoài ra, sau đó lấy ra một chiếc máy dò đơn giản ở bên cạnh để kiểm tra cho Triệu Ly Nông, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt theo bản năng nhìn sang đội trưởng bên cạnh. Triệu ly nông không còn nôn ra máu nữa các triệu chứng trên cơ thể cô lại dần ổn định. Diệp trường Minh lấy miếng gạc trong hộp thuốc ra, lau sạch toàn bộ máu trên mặt và ngực của triệu ly nông, sau đó ngước mắt nhìn độ bán mai cô ấy ở bên trong đó quá lâu. Bị đội trường nhìn chằm chằm, độ bán mai thắt máy kiểm tra trong tay, nói là năng lượng bức xạ cao áp khiến nội tạng của cô ấy bị tổn thương. Cô ta tìm thấy một lọ thuốc màu trắng không có nhãn mát từ hộp thuốc lấy ra một viên thuốc màu trắng, đặt nó vào miệng của triệu ly nông, đây là thuốc cầm máu nhanh. Côn nhạc đang quay lưng lại với nghiêm thắng biến, la phiên tuyết và những người khác liếc nhìn lọ thuốc trong tay độ bán mai, ngậm thật chặt miệng. Diệp Trường Minh xác nhận triệu ly nông không có vấn đề gì khác cuối cùng đứng dậy, cô ấy thật may mắn, nơi cô ấy ngã xuống năng lượng bức xạ không cao lắm. Thảo nào tình hình không nghiêm trọng mấy độ bán mai nói theo, so với những thủ vệ quân bị thương kia còn nhẹ hơn. Nghiêm thắng biến ở phía trước nghe vậy thì lập tức hỏi, năng lượng bức xạ bên trong sẽ càng thấp hơn. Có lẽ vậy áp lực tôi cảm nhận thấy nhẹ hơn, nhưng khi đi ra đã tăng lên khi Diệp Trường Minh nói, so với bình thường thì không có gì khác biệt, không ai có thể nhìn ra liệu đó có phải là sự thật hay không. Dùng đồng hào thế nào? Diệp Trường Minh liếc mắt nhìn người trong cabin, đội số 0 Nghiêm Thắng Biến và La Phiên Tuyết đều ở đây. Trong vùng biển có một số lượng lớn các sinh vật dị biến đã đến đó, mọi người đã thừa cơ hội để rời đi, Nghiêm Thắng Biến nói, Chu Viện Trưởng đang ở trên trực thăng phía sau quan chỉ huy ở lại trên dung đông hào. Vào lúc này ở trên dung đông hào, mọi người đều cảm nhận được ý vị như thế nào? Hai máy bay trực thăng cố gắng hết sức để bay lên cao, sợ rằng sẽ chạm chúng ba cây dị biến cấp S trên đất liền, bay vượt qua tán cây của bón chúng. Trung tâm chỉ huy dung đông hào. Những chấm đỏ dày đặc trên radar giám sát đột nhiên giảm đi một chút còn có một số vẫn đang rút lui. Chỉ huy, ngài nhìn xem. Một nhân viên kỹ thuật đang ngồi xổm trong lúc vô tình ngẩn đầu, nhìn thấy tình huống trên màn hình không khỏi kêu lên. Quan nghĩa ngẩn đầu nhìn lên, sừng sốt một lát bọn chúng đang rút lui sao. Những sinh vật biển dị biến vốn hung hăng giờ đang ở trạng thái chạy tứ tán. Còn bạch thuộc dị biến treo thẳng ngoài cửa sổ dường như chỉ là một cơn ác mộng. Đem cất tất cả hồ sơ vào cách sát quan nghĩa bỏ lại một câu rồi từ trung tâm chỉ huy lao đi. Ông ta đứng trên bong tàu dương kính viễn vọng nhìn ra ngoài. Các loại máy bay ở phía xa không còn bị tấn công nữa có thể thuận lợi bay lên cao rời khỏi vùng biển. Đó là cái gì? Quan Nghĩa Xuyên qua kính viễn vọng nhìn về vùng biển ở phía xa, có thứ gì đó đang cuốn lấy sinh vật dị biến, sinh vật dị biến vùng vẫy làm nổi lên các làn sóng biển. Chỉ huy, có người chạy ra ngoài, cuối người thở dốc Trung ương bên kia có liên hệ với chúng ta. Khi xảy ra chuyện, bọn họ đã báo cáo tình hình lên Trung ương, vốn là sẽ đem toàn bộ hình ảnh ghi lại được gửi tới đó, nhưng tín hiệu không ổn định, lúc được lúc chập chờn, hai bên đã sớm chuẩn bị mất liên lạc. Tuy nhiên, trung ương bên kia cũng không ngờ rằng bây giờ lại có thể liên lạc được với dung đông hào. Quan nghĩa nhìn chằm chằm kính viễn vọng một lúc lâu, sau đó quay đầu nói với kỹ thuật viên, còn có người ở dưới biển, nhanh lên, lập tức đưa bọn họ lên thuyền cứu hộ chúng ta phải tới đó. Kỹ thuật viên nhanh chóng nghe theo lời chạy đến trung tâm chỉ huy. Tình hình hiện tại như thế nào? Nghiêm tổ trưởng có sơ tán thuận lợi không? Diệp Trấn Sơn xuất hiện trên màn hình quang não với tín hiệu không ổn định, căn cứ Trung ương đã dành ra một địa điểm cứu hộ có thể tiếp nhận tất cả các loại máy bay. Nghiêm tổ trưởng đã sơ tán đi quan nghĩa nhìn thoáng qua chấm đỏ trên radar ngày càng ít đi, chỉ huy kỹ thuật viên hạ thuyền cứu hộ chúng tôi tạm thời không có bị công kích chỉ là có một con bạch thuộc dị biến tiến đến, đột nhiên lại biến mất. Đột nhiên biến mất, Diêu Thành đứng sau Diệp Trấn Sơn, tiến lên một bước tất cả các sinh vật dị biến đều biến mất. Bọn chúng đã bắt đầu rút lui, tôi cũng không biết tại sao Quan Nghiễn nói. Màn hình quang não nhấp nháy vài lần, rõ ràng là tín hiệu không tốt. Nếu bọn chúng đã rút lui, Quan Chỉ Huy, các người vẫn còn cơ hội rời đi Diệp Trấn Sơn gần như ra lệnh cho những người đang ở lại Dung Đông Hào rời đi có thể vẫn còn những người sống sót sau rơi máy bay trên biển, hiện tại chúng tôi cần phải giải cứu cho bọn họ quan nghĩa nói, Diệp Tướng quân, nếu chúng tôi có thể sống sót, tôi sẽ lái dung đông hảo đến khu vực biển gần căn cứ trung ương nhất, nếu có thể thành công đến đó, kính nhờ Diệp Tướng quân cử người đến đón chúng tôi. Diệp Chấn Sơn bên kia ngay lập tức nhờ người mở hải đồ ra, nhướng mày, bất kể ông đi tuyến nào đều phải đi qua phạm vi sinh vật dị biến vừa rồi, tôi có thể cử người đến đón ông. Trên dung đông hào có phòng thí nghiệm sinh vật biển ưu tú nhất, chúng tôi phải lái nó đến đó quan nghĩa kiên quyết nói. Cuối cùng, Diệp Trấn Sơn đồng ý tôi sẽ cử người đợi ở càng gần nhất ông còn muốn nói điều gì đó, nhưng tín hiệu đã bị gián đoạn và hai bên rơi vào một màn hình tối đen. Quan nghĩa nhìn những người khác, các người vẫn còn có cơ hội rời đi. Không ai rời đi, vị kỹ thuật viên trung niên cuối cùng nói, chỉ huy, hiện tại chúng ta phải cứu người trước đã. Chỉ huy thật sự có người dưới biển. Một kỹ thuật viên trẻ tuổi điều chỉnh vị trí của kính viễn vọng nhiều lần cuối cùng phát hiện có người đang bơi về phía mình, liền quay người hét lớn. Được quan nghĩa mở hải đồ ra, xác nhận lộ trình, một nửa người ở lại bắt đầu khởi động dung đông hào, một nửa người còn lại đi theo tôi cứu người trước. Ông ta vòng lại một chỗ, chính là nơi sinh vật dị biến lăn lộn vùng vẫy trong làn sóng vừa rồi. Khi các chấm đỏ trên radar giám sát biến mất dung đông hào cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động, một số thuyền cứu hộ đã nhanh chóng lao về hướng đó. Khi thuyền cứu hộ đến gần, đã ngửi thấy mùi máu thanh nồng nặc đó là máu của sinh vật dị biến kia, nhuộm đỏ cả một vùng biển này. Quan Nghĩa không ngừng kéo người từ trong biển lên, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không biết những người rơi xuống biển này làm sao có thể sống sót giữa một đám sinh vật dị biến lớn như vậy. Nhưng những người rơi xuống trong nước biển lâu như vậy, rất ít người trong số họ còn tỉnh táo, một nhóm người đều nằm ngoài trên mảnh ở của cánh máy bay vận tải trôi bồng bềnh. Quan Nghĩa nhìn xem, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Những người này tự mình leo lên xong còn xếp thành một hàng. Gọn gàng như những lọ đựng mẫu trong tù thí nghiệm, quan chỉ huy, đó là sinh vật dị biến sao. Một kỹ thuật viên trẻ tuổi xuống cứu hộ nhìn thi thể sinh vật to lớn trôi nổi cách đó không xa. Bọn họ vẫn còn sống sót, dung đông hào không bị chìm thay vào đó là những sinh vật dị biến đã rời đi. Tất cả những điều đã phát sinh đều không thể giải thích được. Quan Nghĩa quay đầu nhìn thoáng qua dung đông hào đang đến gần, sau đó để bọn họ khiêm sát của sinh vật dị biến này lên. Hai chiếc máy bay trực thăng thành công vượt qua vùng đất liền, bay về phía căn cứ Trung ương, bọn họ không dám bay thấp vì sợ bị thực vật dị biến đánh chúng. Một giờ sau, tỉnh rồi, Diệp Trường Minh ngồi ở bên cạnh là người đầu tiên phát hiện triệu ly nông mở mắt. Triệu ly nông mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào nóc cabin, một lúc sau cô dơ tay lên đưa đến trước mắt cô xoay chuyển vài lần rồi nhìn một lúc như thế cô là không quen với thân thể mình, một lúc lâu sau cô mới ngồi dậy đây là đâu. Trên trực thăng độ bán mai đi tới kiểm tra lần nữa em chịu ảnh hưởng của năng lượng bức xạ áp suất cao, bên trong có chút suất huyết nhưng nó không nghiêm trọng lắm. Ý thức của triệu ly nông dần trở nên rõ ràng, ở trên đất liền cô căn bản không bị năng lượng bức xa ảnh hưởng chút nào, bất quá cô ngước mắt lên nhìn độ bán mai, nói vâng một tiếng, không nói lời nào nữa. Vừa mới thoát ra khỏi ý thức của cây thủy liễu dị biến, cô còn có một loại cảm giác lang thang phiêu bạt dưới đáy biển, luôn cảm thấy mình vẫn là một gốc cây dị biến. Diệp Trường Minh từ trong hộp thuốc của độ bán mai lấy ra một lọ bổ sung đường gluco, vạn ra đưa cho triệu ly nông uống đi. Triệu Ly Nông nhận lấy, không hoài nghi trực tiếp ngửa đầu uống vào, chờ đến khi cô phản ứng lại, cả gương mặt đều nhăn lại thành một khối, thứ này còn ngọt hơn sô cô la, cắt cổ họng. Cô cau mày nhìn Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh cúi đầu vặn mở một chai nước khoáng đưa cho cô, còn một lúc nữa mới đến căn cứ trung ương. Cảm ơn Triệu Ly Nông nhận lấy, cô uống mấy ngụm nước, sau đó mới phát hiện trong miệng tràn đầy gì sát. Tầm mắt của La Phiên Tuyết rơi vào trên người Diệp Trường Minh, kể từ sau khi Triệu Ly Nông tỉnh dậy, anh liền đứng dậy nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh lấy đông lấy tây trong lòng cảm thấy khàn khàn, anh ấy khi nào lại quan tâm đến một nghiên cứu viên như vậy. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? nghiêm Thắng biến quay đầu hỏi Triệu Ly Nông, ông ta thật sự rất vui vì cô vẫn còn sống. Thân thể không có vấn đề gì lớn triệu ly nông đau nhất chính là sau gáy, giống như là liên tiếp bị người dùng gậy đánh mấy cách cả đầu ong ong, đại khái là di chứng khi chiếm cứ ý thức của cây thủy liễu dị biến. nghiêm thắng biến gật đầu, vậy thì tốt đáng tiếc là các đội viên của tân dị sát đội đã ở lại dung đông hào, bất quá trên người bọn họ không có nhân tố tăng trưởng. Khi ông ta nói điều này, giọng điệu rất bình tĩnh, như thể đang bàn luận về thời tiết hôm nay, mà không phải tính mạng của mười mấy người. Là phiên tuyết ở phía trước nhìn triệu ly nông, tiểu triệu, ngày hôm đó thật xin lỗi, tôi không kéo được cô. Triệu ly nông lắc đầu chuyện này không liên quan gì đến cô, là do cổ ngụy Kim ra tay. Câu trả lời này ngay lập tức rửa sạch hiềm nghi của cô ta. Là phiên tuyết không khỏi thở vào nhẹ nhõm ít nhất không liên quan gì đến cô ta, cô ta vẫn luôn muốn kéo triệu ly nông lại. Hàng mẫu cô lấy còn ở đó không? Nghiêm thắng biến nhìn chiếc ba lô dưới chân triệu ly nông hỏi. Còn Triệu Ly Nông dừng một chút, sau đó cuối người mở ba lô lấy hàng mẫu ra. Nghiêm thắng biến không nhận lấy, cất nó đi, đây là lần đầu tiên lấy được một hàng mẫu cây dị biến cấp S. Triệu Ly Nông không thể không nghĩ đến sức mạnh vĩ đại quần quanh những cây dị biến đó. Trên đường đi Kim gen của Diệp Trường Minh bị hết hiệu lực cho nên anh ngồi ở phía sau cùng để tiêm một liều nhân tố tăng trưởng. Cơn đau do nhân tố tăng trưởng điều trị kim gen mang đến khiến người thanh niên tái nhợt, lặng lẽ dựa vào hàng ghế cuối cùng, sợi tóc rối giữa chán ướt đẫm, ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra tình trạng của anh không tốt lắm. Triệu Ly nông ngồi thẳng dậy, trong lúc vô tình quay đầu nhìn thấy Diệp Trường Minh. Đối mặt với người phía trước quay sang nhìn anh, anh hơi nhướng mày, khóe môi tùy ý cong lên một chút, tựa hồ chỉ là dựa lưng nghỉ ngơi mà thôi. Là phiên tuyết theo bản năng luôn chú ý đến triệu ly nông đang ở chéo phía sau, nhìn thấy cô quay đầu lại cô ta cũng nhìn theo, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Trường Minh phía sau trái tim cô ta càng thêm thắt lại. Chuyến đi vẫn tính là thuận lợi, bọn họ đi tới sân bãi đã được căn cứ trung ương sắp xếp sẵn, lập tức có nhân viên tiến lên tiếp đón bọn họ. nghiêm thắng biến nhìn các loại máy bay đậu xung quanh có chút ngoài ý muốn, ra ngoài nhiều như vậy. Dùng đông hào hình như không có vấn đề gì người thượng tá phụ trách tiếp ứng nói. Lúc này, nghiêm thắng biến mới chính thức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc dẫn tôi đi gặp Diệp tướng Quân. Ông ta mới đi vài bước quay lại nói với Diệp Trường Minh các cậu đưa Tiểu Triệu đi kiểm tra cơ thể. chu thiên Lý cũng đi xuống, mang theo những nghiên cứu viên khác đi theo bước chân của nghiêm thắng biến. Bọn họ vội vã tiến lên phía trước, đội số không tụt lại phía sau, dẫn Triệu Ly Nông đi sang một hướng khác. Đi không bao xa, côn nhạc sốt cuộc nhịn không được bật thốt lên, thuốc cầm máu phì. Triệu ly nông không hiểu gì quay đầu nhìn cô nhạc đang cố nén cười. Em nôn ra máu, sau đó độ bán mai cho em uống thuốc cầm máu chi minh nguyệt ở bên cạnh giải thích. Độ bán mai ho khan một tiếng nói, là kẹo, cô ta chỉ nhìn theo ánh mắt của đội trưởng mà làm việc thôi. chương 148, lời chúc, một phòng y tế trong căn cứ trung ương. Triệu ly nông đi theo độ bán mai để kiểm tra một vòng cuối cùng được phép ngồi dậy. Hiện tại em cảm thấy thế nào? Độ bán mai hỏi. Triệu ly nông chạm vào sau gáy, chỉ cần không chú ý đến cơn đau âm ỉ gần như biến mất, không có chuyện gì. Độ bán mai nhìn báo cáo kiểm tra, không phát hiện vấn đề gì, nội tạng cũng không bị chịu ảnh hưởng gây ra triệu chứng xuất huyết. Đồng hưng Diệp trường minh quay đầu lại, nói với bên ngoài cậu vào đi. Đồng hưng đang nói chuyện với đồng đội bên ngoài, ngay lập tức mở cửa và đi vào, đội trưởng anh tìm em. Đồng hưng ngay lập tức đi đến bên cạnh độ bán mai, hai người đứng bên cạnh bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện. Diệp Trường Minh bên cạnh vừa bước ra ngoài. Triệu Ly Nông không thể hiểu được cụ thể những thuật ngữ chuyên nghiệp mà Đồng Hưng và Độ Bán Mai nói, cô chỉ biết rằng họ đang xử kết quả kiểm tra của mình. Cô lặng lẽ ngồi bên giường chụp cắt lớp cúi đầu và lắc chân. Lúc này, một bàn tay thon dài sạch sẽ cầm một chiếc phòng bạc đưa tới trước mặt cô. Triệu Ly Nông ngước mắt lên, lúc này mới phát hiện Diệp Trường Minh không biết từ lúc nào lại tiến vào. Quang não mới Diệp Trường Minh đứng bên cạnh cô em có thể liên lạc với những người khác cảm ơn Triệu Ly Nông cầm quang não mới trong tay, đeo lên cổ tay, đăng nhập tài khoản lần nữa, trong nháy mắt hiện lên một đống tin nhắn, tất cả đều là do bọn người ngụy Lệ gửi tới. Có quá nhiều tin nhắn, phòng trừng là ngụy Lệ và Hà Nguyệt Sinh đã nhận được tin tức ngầm gì đó, biết cô xảy ra chuyện tài khoản trên quang não có vô số cuộc gọi nhỡ. Triệu Ly Nông suy nghĩ một lúc trực tiếp gửi một tin nhắn cho nhóm nhỏ, nói với mọi người, tôi không sao tôi đã trở lại căn cứ Trung ương, các cậu không cần phải lo lắng. Sau khi tin nhắn này được gửi đi, nhóm nhỏ ngay lập tức bắt đầu nhảy lên một loạt tin nhắn. Hà Nguyệt Sinh gọi tới Triệu Ly Nông đã nhận, hiện tại cậu đang ở đâu? Hà Nguyệt Sinh khẩn trương hỏi, tôi đang kiểm tra sức khỏe Triệu Ly Nông nhìn ra ngoài cửa sổ phía sau lưng, trời đã tối đen, sau đó tôi muốn về nhà trước. Hà Nguyệt Sinh nhìn cô từ trên xuống dưới, xác nhận rằng Triệu Ly Nông không có vấn đề gì nghiêm trọng, cuối cùng là thở vào nhẹ nhõm. Còn có người gọi tới Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn quang não đang rung động trong tay tôi cúp máy trước. Mấy người nghiêm nỗ lực gọi tới à? Thấy Triệu Ly Nông gật đầu, Hà Nguyệt Sinh nói, được cúp máy đi. Triệu Ly Nông chào hỏi từ người đồng bọn gọi tới, để họ xác nhận và an tâm, sau đó từ trên giường chụp cắt lớp bước xuống em có thể đi được chưa? Đỗ bán mai bên kia ngẩn đầu lên và nói có thể. Diệp Trường Minh quay người, nhặt chiếc ba lô màu đen ở trong góc tôi đưa em đi. Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút xem ra nơi này thật sự không có cách nào bắt xe buýt, vì vậy lặng lẽ đi theo bước chân của anh. Hai người lần lượt bước ra khỏi phòng y tế. Diệp Trường Minh đi tới một chiếc xe địa hình, mở cửa ghế phụ quay đầu nhìn cô, vào đi. Triệu Ly Nông theo lời ngồi vào, sau khi chủ động thắt dây an toàn cô ngước mắt nhìn người ngoài xe, ba lô. Diệp Trường Minh đưa ba lô cho cô, đi viện nghiên cứu trước sao. Triệu Ly Nông cầm ba lô màu đen gật đầu tôi muốn đi đăng ký hàng mẫu. Diệp Trường Minh đóng cửa ghế phụ lái, vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe địa hình và lái ra ngoài. Đội số không sẽ không tiết lộ chuyện của em cho bất kỳ ai trên đường đi, Diệp Trường Minh đột nhiên nói, bọn họ cũng sẽ không hỏi tới. Triệu Ly nông quay đầu nhìn anh, nghiêm túc nói cảm ơn. Ngón tay trái của Diệp Trường Minh buồn bực gõ trên vô lăng hai lần, nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Đến đây cũng được rồi sau khi Triệu Ly Nông xuống xe quay đầu nhìn người trong xe còn có một chuyến xe buýt tôi có thể tự mình về. Diệp Trường Minh nghiêng mặt sang đối diện với ánh mắt của Triệu Ly Nông, lạnh nhạt nói tôi sẽ đợi em ở đây, dựa theo thông lệ bên cạnh một nghiên cứu viên cần có một thủ vệ quân. Vâng Triệu Ly Nông thấy vậy, không thể làm gì khác là đi đăng ký hàng mẫu trước. Cô có một thủ vệ quân độc quyền. Tuy nhiên các nhu cầu độc quyền cần phải báo cáo lên kế hoạch trước Triệu Ly Nông thường xuyên ra ngoài, trong đầu chỉ nghĩ về các hạng mục nghiên cứu, cũng quên luôn chuyện này, kết quả là thủ vệ quân kia chỉ có thể ở lại căn cứ Trung ương. Khi đó, cô đã nghĩ rằng mình có thể cọ sát với dị sát đội bên cạnh nghiêm tổ trưởng. Triệu Ly Nông cầm theo ba lô đi về phía đại sảnh của viện nghiên cứu, nghĩ thầm nghiên cứu viên là không mang theo bất kỳ thủ vệ quân nào, vì vậy cô ta có thể cũng giống như mình. Xin chào tôi đăng ký Triệu Ly Nông đi đến cửa sổ đăng ký, lấy hàng mẫu trong ba lô ra. Nhân viên đăng ký chuẩn bị tan sở, khi nhìn thấy Triệu Ly Nông, liếc nhìn cô vài lần, sắc mặt quái lạ, đăng ký cái gì? Triệu Ly Nông lấy thẻ ID của mình ra, quẹt trước cửa sổ, nói, hàng mẫu mấy lọ cây dị biến cấp S. Cô nhìn thấy sắc mặt của nhân viên đăng ký hơi tái nhật, chủ động giải thích, hẳn là không có tính công kích cho nên cũng đừng khẩn trương. Nhân viên đăng ký. Cũng may là nhân viên đăng ký lần này nhìn hàng mẫu trong tay cô một chút cuối cùng cũng không ấn chung báo động, cẩn thận cất vào dương chứa đồ, đăng ký thông tin. Lúc Triệu Ly Nông đi ra đã hơn 20 phút trôi qua, đứng ở trên bậc thang, cô có thể nhìn thấy tình hình bên trong xe địa hình từ xa, bên trong không có ai. Được rồi, một giọng nói quen thuộc có chút lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến. Triệu Ly Nông quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Trường Minh đứng ở đài phun nước bên kia cô gật đầu, có thể đi rồi. Cô gửi địa chỉ nơi ở của mình cho Diệp Trường Minh. Xe địa hình đang lái trên đường. Triệu ly nông có chút buồn ngủ, nhìn một tay đặt trên vô lăng của Diệp Trường Minh. Con đao dựng đứng ở bên cạnh cố gắng tìm một đề tài để cho mình tỉnh táo một chút. Con đao của anh là hàng đặt làm à? Hẳn là đường hoành đao, ba loại còn lại không thích hợp. Có bốn loại đường đao, hoành đao thích hợp dùng để chiến đấu nhất. Đường đao. Không phải là tôi lấy ra từ viên đảo Diệp Trường Minh có chút ngạc nhiên khi Triệu Ly Nông lại hỏi chuyện không liên quan gì đến nghiên cứu, nhìn xung quanh anh phát hiện cô nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Anh lặng lẽ mỉm cười, giảm nhẹ chân ga. Đến rồi, Diệp Trường Minh đã dừng ở cổng tiểu khu một lát xe địa hình ở lâu quá sẽ khiến người khác chú ý cho nên đánh thức Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông mở mắt ra ép mình nhanh chóng tỉnh lại cảm ơn tôi về trước. Diệp Trường Minh nhìn bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất, dơ tay ấn trái tim mình, sau đó xoay người rời đi. Triệu Ly Nông gõ cửa, sau đó mở cửa đi vào, đụng phải Triệu Phong Hòa đang đẩy xe lăn đi ra mở cửa. Tiểu Nông, con đã trở về, trên mặt Triệu Phong Hòa đột nhiên lộ ra nụ cười vui vẻ, bà ấy không biết Triệu Ly Nông đi nơi nào, chỉ biết cô đã rời khỏi căn cứ trong khoảng thời gian này, mẹ rất lo lắng cho con, mọi người đều nói bên ngoài loạn cả lên. Triệu Phong Hòa đột nhiên sửng sốt tiểu nông, sao con lại mặc loại quần áo này? Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn chiếc áo khoác tác chiến màu đen quá khổ trên người mình, áo khoác của một người bạn, anh ấy cho con mượn mặc. Là thủ vệ quân bảo vệ nghiên cứu viên, Triệu Phong Hòa có một số hiểu biết về hệ thống của nghiên cứu viên, bà ấy nhìn logo trên cánh tay của Triệu Ly Nông, hình như không giống lắm. Là áo khoác tác chiến của dị sát đội Triệu Ly Nông giải thích. Khó trách có chút không giống Triệu Phong hòa gật đầu, sau đó chỉ vào phòng vệ sinh, nước còn nóng, tiểu nông, con đi tắm đi, mẹ đi lấy quần áo sạch cho con, có mệt không? Tắm xong nghỉ ngơi sớm một chút, vâng Triệu Ly nông bước vào phòng tắm, cởi áo khoác tác chiến ra, tuyết động lúc nãy cũng tan đi, chỉ còn lại vài vết rách Phải giặt nó và trả lại cho Diệp đội trưởng, mặc dù cô không biết liệu anh có còn muốn chiếc áo khoác tác chiến rách nát này hay không? Ngày hôm sau Triệu Ly Nông vừa đến viện nghiên cứu, cô đã thấy mấy người Hà Nguyệt Sinh đang đợi ở Đại sảnh Tiểu Triệu, lại đây. ngụy Lệ dùng sức vẫy tay, hô to thành công thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Triệu Ly Nông không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, cô nhanh chóng đi đến gần mấy người bọn họ các cậu đều đến sớm như vậy. Sớm nhất là cậu ấy Hà Nguyệt Sinh chỉ nghiêm tĩnh thủy bên cạnh viện nghiên cứu còn chưa mở cửa, cậu ấy đã đợi ở bên ngoài. Nghiêm tĩnh Thủy đứng nghiêm, mơ hồ có phần đắc ý ai cũng đừng nghĩ quyền lại cô. Chúng tôi nghe nói cậu đã gặp tai nạn ở căn cư số 3, và nghĩ rằng đồng đồng dừng một chút rồi đổi giọng, cũng may ly nông bây giờ trở về rồi. Những tin tức này đều do Ngụy Lệ nghe được từ Đan Vân, lúc đó sau khi Đan Vân nói rằng triệu ly nông có thể đã hy sinh không ai trong số bọn họ có thể chấp nhận điều đó, nghiêm tĩnh Thủy và Ngụy Lệ suýt chút nữa thì lao đến vùng biển đó, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại. Triệu ly nông vừa đi vừa lắng nghe bốn người vạch ra khuyết điểm của nhau, tôi không sao, dịp đội trưởng đã đưa tôi ra ngoài. Ngụy Lệ liên tục gật đầu đồng ý anh họ quả thật rất tốt. Lần sau cậu đi làm nhiệm vụ tôi cũng sẽ đi với cậu nghiêm tĩnh thủy nghiêm túc nói tôi không chỉ biết chiến đấu, mà tôi còn biết về thực vật dị biến. Liệu nghiêm tổ trưởng có đồng ý để cậu đi không? Ngụy Lệ cho một tay vào túi chạm vào chú gà con ấm áp tiến hành tra tấn linh hồn. Tôi có thể kiên trì xin nghiêm tĩnh vì nghĩ rằng cha cô sẽ đồng ý. Cửa thang máy mở ra, có vài người bước ra. ngụy Lệ hư một tiếng, Tiểu Lệ làm sao vậy? Lại không tránh mình, gần đây cô thường xuyên đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên thân thể ấm áp của Tiểu Hoàng Kê. Chú gà con đều luôn nhảy dựng một lúc rồi mới chấp nhận hiện thực nhưng ngày hôm nay lại không có động tĩnh gì. ngụy Lệ lấy ra xem một chút Tiểu Hoàng Kê lập tức bay lên, nhảy lên người đồng đồng ở phía xa. Triệu ly nông quay đầu nhìn đồng đồng đang vội vàng trộp lấy chú gà con trên đỉnh đầu, cô đột nhiên vươn tay, đưa cho tôi. Đồng đồng không chút nghĩ ngợi, vươn tay liền đưa chú gà con cho triệu ly nông. Sao nó đến mức này? Ngụy lệ cúi người nhìn tiểu hoàng kê đang đứng trong lòng bàn tay của triệu ly nông, hai chân run run, run tay lạnh như vậy sao? Triệu ly nông nhìn chằm chằm vào tiểu hoàng kê đang run rẩy cao mày và trả nó lại cho Ngụy lệ, quả nhiên tình trạng run dày được cải thiện một chút. Nó đang sợ cô. Xét đến mối liên hệ gần đây với thực vật dị biến, triệu ly nông cũng không quá ngạc nhiên. Luôn có nguyên nhân, chỉ là cô chưa tìm ra mà thôi. Đoàn người đi vào phòng thí nghiệm làm việc ngụy lệ nhìn chiếc ba lô mà Hà Nguyệt Sinh đeo vào, không khỏi nói, lúc trước ở đại sảnh chỉ đã muốn hỏi bên trong ba lô căn phòng kia là đã đựng cái gì. Hà Nguyệt Sinh nhướng mày, để mừng tiểu triệu bình an trở về, hôm qua em đã bỏ tiền thuê một chiếc máy vi tính cũ, muốn phát album giao mâu thỏa mãn tâm nguyện của tiểu triệu. Máy vi tính cũ, là loại quang não vật lý trước đây. Ngày càng nghiêm tĩnh Thủy cũng có chút hiếu kỳ đi đến. Lần này máy vi tính cũ sẽ không hỏng chứ. Triệu Ly nông cười đi tới hỏi. Hà Nguyệt Sinh nói thẳng, không thể nào tôi mượn bộ này từ người bạn có album đó tuyệt đối là rất tốt. Lần này động tác của cậu đã trở nên thành thảo hơn, rõ ràng là tối qua đã thử trước. Chiếc máy vi tính cũ chầm trầm vận hành cuối cùng cũng chạy được đĩa nhạc phát ra giọng hát là lướt của một người phụ nữ. Cũng dễ nghe thật ngụy Lệ đứng bên cạnh thở dài. Triệu Ly Nông cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt. Bài hát này cô đã quá quen thuộc trước đây. Sư Huynh trong phòng thí nghiệm luôn thích phát nghe. Thế nào? Hà Nguyệt Sinh đụng phải Triệu Ly Nông cười hỏi, nghe hay chứ? Triệu Ly Nông gật đầu, ánh mắt đào qua, không muốn nhìn người chung quanh. Ánh mắt cô chạm vào chiếc ba lô đang mở rộng đặt bên cạnh bàn của Hà Nguyệt Sinh. Cô dừng lại, đây là cái gì? Một chiếc hộp sắt vuông màu đỏ đen được đặt nằm ngang trong chiếc ba lô đang mở, lẽ ra phải có một lớp bao bì bên trên, nhưng bởi vì thời gian quá lâu, bao bì đã bị xé gần hết, chỉ còn lại một góc nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy những nét vẽ màu đen trên đó. Hà Nguyệt Sinh đang khoe khoang với những người khác nghe thấy những lời đó thì quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của Triệu Ly Nông và giải thích đây là chiếc hộp ban đầu chứ album, tối qua tôi đến nhà người bạn gấp quá, cậu ta đã kín đáo nhét cho tôi. Triệu Ly Nông đưa tay nhặt chiếc hộp lên, đầu ngón tay của, của cô đặt trên bề mặt hơi bẩn của, của chiếc hộp, chậm rãi cào qua những nét chữ màu đen bị xé. Thì ra trên đó có chữ viết âm thanh của Hà Nguyệt Sinh Thanh Sen lẫn vào tiếng hát, nhưng đã sớm bị người ta xé, nhìn không thấy trước kia viết cái gì. Triệu Ly Nông trầm mặc, đầu ngón tay duỗi tới các cạnh của chiếc hộp. Cô biết, trên đó chỉ viết một câu nói: "Chúc ruộng thí nghiệm của sư huynh Giang tập thuận lợi thu hoạch." Chương 149: Hình bóng Triệu ly nông dùng đầu ngón tay lướt trên chiếc hộp sắt màu đỏ đen, ngẩn đầu nhìn xung quanh. Tiếng hát là lướt vẫn còn vang vọng trong phòng thí nghiệm tiếng nói của những người khác cũng dần xa, khung cảnh xung quanh dần biến mất. Lúc này thay vào đó là một cảnh tượng khác, những người đứng đây cười nói cũng đã trở thành những người quen thuộc khác. Lại bị giáo sư mắng sao? Cô gái tóc ngắn mặc áo khoác trắng ngồi trên ghế, từ dưới bàn thí nghiệm lấy ra một món quà, đá chân một cái, chuyển đến thanh niên bên cạnh đây, sư đệ quà sinh nhật. Sư tỷ, chúng ta đã đồng ý buổi tối mới cùng nhau đưa mấy vị sư huynh khác lần lượt chỉ trích. Không phải sư đệ đang tâm tình không tốt sao? Sư huynh cũng lấy ra một cái hộp lớn, tôi mang theo bánh ngọt, bây giờ có muốn luôn không? Mấy người vốn đang ở vị trí của mình lần lượt xuống lại, vị tiến sĩ trẻ tuổi trong nháy mắt được bao quanh bởi lễ vật, sắc mặt ủ rũ tốt lên rất nhiều, chờ tiểu triệu tới rồi nói. Tiểu triệu đã tới rồi. Sư tỷ tóc ngắn cõng lấy ánh sáng từ cửa sổ, vẫy tay với cánh cửa, vào đi tiểu triệu chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho sư huynh của em. Triệu ly nông nhìn mình từ bên ngoài đi vào tay còn cầm hộp sắt đối xứng đỏ đen, phía trên còn cẩn thận thắt một chiếc nơ lớn màu đỏ. Cô đi vào chào các sư huynh sư tỷ, sau đó đưa món quà trong tay cho người ở giữa chúc mừng sinh nhật sư huynh giang tập. Quà gì đây, lại là một hạt giống thí nghiệm sao? Giang tập nhận lấy, nhìn chữ trên chiếc hộp sắt giả vờ phàn nàn, hạt giống năm ngoái vẫn còn sống tốt, em coi thường kỹ thuật của anh sao. Triệu ly nông nhìn thấy mình cười nói, sư huynh mở ra thì biết ngay. Giang tập đầu tiên là tháo chiếc nơ con bướm, sau đó chậm rãi mở hộp sắt ra, lộ ra album bên trong. Sư thì tóc ngắn là người đầu tiên nhìn thấy, lớn tiếng hô, đây không phải là album mà sư đệ không cướp được sao. Tiểu sư muội có chút bản lĩnh đấy, mấy thứ này đều có thể lấy được. Giang Tập Vốn bị giáo sư mắng chửi xối xả lập tức cao hứng 10 phần, ngay lập tức quay trở lại phòng ngủ để tìm máy phát ở trong phòng thí nghiệm phát album. Giọng nữ dịu dàng chợt ngân nga trong phòng. Cửa sổ phòng thí nghiệm đều bị kéo xuống, đèn cũng đã tắt mấy nghiên cứu sinh tiến sĩ cùng một nghiên cứu sinh lặng lẽ trốn vào một góc đặt đồ lặt vặt cùng nhau tổ chức sinh nhật quay lưng về phía cửa phòng thí nghiệm. Này, phải để lại một miếng bánh cho giáo sư. Vậy chẳng phải chúng ta vui chơi trong phòng thí nghiệm bị bại lộ sao? Thu dọn sạch sẽ, đừng lưu lại dấu vết là được. Thật sao, đương nhiên giáo, giáo sư, từng người từng người giật mình, dồn dập đứng dậy nhìn về cửa phòng thí nghiệm cuối cùng bữa tiệc sinh nhật kết thúc một cách bi thảm vì bị giáo sư bắt gặp. Bất quá, giáo sư vẫn ăn bánh sinh nhật, sư huynh giang tập khi rời đi rất vui vẻ, nâng niu đặt cuốn album trở lại hộp. Món quà từ em út, anh nhất định sẽ giữ kỹ. Triệu ly nông nhìn sư huynh vẫy tay với mình, xoay người cùng các sư huynh khác chậm rãi đi xuống cầu thang, mặt trời lặn ngoài cửa sổ xuyên qua cửa kính chiếu vào tòa nhà thí nghiệm, rắc lên người bọn họ chỉ còn lại những hình bóng sắp tan biến dần dần. Cô không khỏi đưa tay về phía trước sư, Hà Nguyệt sinh quay đầu lại tiểu triệu cậu nói cái gì? Hình ảnh trước mặt cô trong nháy mắt biến mất, không có gì triệu ly nông hoàn hồn thu ngón tay xòe ra, buông thõng xuống chân, bài hát này rất hay, bạn của cậu còn album nào không? Anh ấy có rất nhiều hàng Nguyệt Sinh xua tay, bất quá là người hẹp hỏi, lần trước chỉ tôi mượn nó một lần, hiện tại thì cho tôi thuê một ngày, vì vậy còn phải đem trả lại cho anh ấy. Hôm nay cậu có định trả lại không? Triệu Ly Nông hỏi, Hà Nguyệt Sinh thờ ơ nói, nghe trước đi, trong album này có 10 bài hát, tôi sẽ lén thu âm tất cả lại cho cậu. Chúng ta cùng đi đi Triệu Ly Nông đột nhiên nói, Hà Nguyệt Sinh ngạc nhiên, đi đâu? Triệu Ly Nông giơ chiếc hộp sắt mỏng trong tay lên, trả album. Nhưng Hà Nguyệt Sinh ngập ngừng hỏi cô cậu có rảnh không? Triệu ly nông đặt chiếc hộp sắt mỏng trở lại trong ba lô của cậu cục mắt xuống, thản nhiên nói, tạm thời không có chuyện gì, vừa lúc tôi muốn ra ngoài đi dạo, Cũng được cậu quả thật nên thả lỏng một chút Hà Nguyệt Sinh gật đầu, vậy buổi chiều cùng nhau đi. Ngày hôm nay ở viện nghiên cứu bình lặng như thường lệ có lẽ là bởi vì triệu ly nông còn bị thương, tạm thời không có người tới tìm cô. Tiểu triệu đi thôi Hà Nguyệt sinh sách ba lô vẫy với triệu ly nông, anh ấy mở một cửa hàng trong thành phố, hiện tại đến đó thì vẫn chưa tan tầm. Được ba người họ ngồi lên xe buýt đi về, đồng đồng và Hà Nguyệt sinh cùng sống trong một tiểu khu đúng lúc đi cùng với hai người bọn họ. Về phần Ngụy lệ và nghiêm tĩnh thủy, trong tay bọn họ vẫn còn những thí nghiệm chưa hoàn thành, vẫn còn ở lại viện nghiên cứu. Sau khi xuống xe buýt, rẽ thêm vài con phố, ba người cuối cùng cũng đến trước cửa một tòa nhà xưởng đổ nát. Nơi này đồng đồng tò mò nhìn xung quanh có phải là nơi tái chế phế liệu không? Hà Nguyệt Sinh đi vào trước đúng vậy, trong tay anh ấy có rất nhiều đồ cũ tôi cũng mua không ít đồ từ đó. Triệu Ly nông yên lặng đi theo phía sau vừa rồi nhìn thấy cánh cửa của nhà máy này, trong lòng cô dâng lên cảm giác thất vọng. Mặc dù trước đó Hà Nguyệt Sinh đã nói rằng album được thu từ những nơi khác. Ba người vòng qua một đống đồng nát sắt vụn cuối cùng đi tới phía sau. Một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bời dựa vào ghế sofa cũ kỹ hút thuốc, quẩy oải xem video trên máy vi tính cũ đặt ở trên bàn trà. Lão hắc máy tính cũ và album trả lại cho anh Hà Nguyệt Sinh lấy đồ trong ba lô ra đặt lên bàn trà. Người đàn ông trung niên tên lão hắc quay đầu lại trên xuống dưới đánh giá triệu ly nông và đồng đồng ở phía sau. Tại sao cậu lại mang hai cô gái đến đây? Muốn làm ăn với tôi à? Lại đây tùy tiện nhìn một chút Hà Nguyệt Sinh ngồi vào bên cạnh lão hắc hai người này cũng là nghiên cứu viên như tôi, có lẽ sau này bọn họ sẽ là khách hàng của anh. Lão hắc hừ lạnh một tiếng, cuối cùng thu hồi bộ dáng lời biếng, có chút khách khí bảo hai người kéo ghế xung quanh qua ngồi xuống. Tôi thích album này triệu ly nông chỉ vào album mà Hà Nguyệt Sinh đặt trên bàn trà, nghe rất hay, anh còn có đĩa tương tự không? Đĩa tương tự. Có, nhưng hầu hết đều không phát được lão hắc đưa tay nhặt hộp album lên, cô cũng thích những thứ này sao? Triệu ly nông gật đầu, nghe rất hay, loại đĩa này bình thường thu ở đâu? Nhiều đường lắm lão hắc lắc lắc điếu thuốc trong tay, có người mang nó từ bên ngoài căn cứ vào, sau đó bán đi, còn có lén lút ký gửi bán đấu giá. Triệu ly nông giống như lơ đãng hỏi, album này cũng được bán đấu giá sao? Coi như thế đi lão hắc hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra một vòng khói trắng, có thủ vệ quân từ bên ngoài căn cứ phát hiện được bọn họ không muốn bán giá rẻ, sau đó chạy tới phòng đấu giá tôi phải bỏ ra không ít tiền. Bên ngoài căn cứ phát hiện được, triệu ly nông đặt tay lên đầu gối, đầu ngón tay run rẩy, có lẽ là bởi vì tình huống quá khẩn cấp, sư huynh không kịp thu thập mang đi, không nhất định đã xảy ra chuyện. Này, tôi nghe nói ở bên ngoài căn cứ gần đây rất hỗn loạn, trong viện nghiên cứu trung ương bên kia có tìm được biện pháp giải quyết không? Sau khi thăm dò hỏi bọn họ, lão Hắc nhỏ giọng phàn nàn thế giới chỉ mới ổn định được vài năm. Chúng tôi cũng chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp, làm sao biết những chuyện kia Hà Nguyệt sinh cười và nói, lão Hắc không ngại chúng tôi đi quanh đây chứ? Đừng làm hỏng đồ của tôi là được lão Hắc không biết lúc nào đã hút xong điếu thuốc trên tay, lại lấy một điếu thuốc nhỏ nát khác rồi châm lửa đốt. Hà Nguyệt Sinh đứng dậy, "Tiểu Triệu, tôi mang các cậu đi xung quanh đi xem." Triệu Ly Nông theo cậu đi vòng quanh nơi thu phế liệu, mọi lời nói đều không lọt vào tai, đầu óc cũng không biết bay đi đâu. Khi họ chia tay, Hà Nguyệt Sinh cũng hỏi cô tại sao hôm nay đi ra ngoài dạo một chút cảm giác tâm trạng cậu lại càng không tốt. "Có khả năng vẫn chưa bình phục Triệu Ly Nông cười, qua mấy ngày nữa là khỏe." Hà Nguyệt Sinh vỗ vai cô, "Lão Hắc sau này có album mới, tôi sẽ thuê cho cậu." Được Triệu Ly Nông đồng ý. Cô một mình đi về nhà, đứng ở cửa hồi lâu rồi mới mở cửa bước vào. Triệu Phong Hòa vẫn như thường ngày ngồi ở phòng khách bên bàn viết gì đó, nghe thấy tiếng động quay đầu lại liền nở nụ cười tiểu nông con về rồi. Khí sắc của bà ấy đã khá hơn nhiều, không còn bộ dáng gầy guộc trông giống như bệnh nặng khi hai người vừa mới liên lạc với nhau. Vâng Triệu Ly Nông vẫn như thường lệ nói chuyện với bà ấy một hồi. Đúng rồi, hôm nay mẹ có mua được sữa bò giảm giá triệu phong hòa vui vẻ nói, bọn họ nói đôn sôi sẽ ngon hơn, tiểu nông, con đợi một chút. Bà ấy đẩy xe lăn, có chút chật vật lấy một hộp sữa từ trong tủ lạnh ra. Chiếc tủ lạnh lúc trước được triệu ly nông mua bằng điểm, nhưng bình thường không chứa gì nhiều. Để con đôn triệu ly nông nhìn triệu phong hòa bận rộn đẩy xe lăn tiến lên tiếp nhận. Cô đặt một nồi sữa nhỏ lên bếp và đôn nhỏ lửa. Bình thường đều không có cơ hội dùng cái này Triệu Phượng Hòa nhìn ngọn lửa trên bếp có chút luyến tiếp nói, khi mẹ còn bé, trong nhà lúc nào cũng có ánh lửa. Bởi vì thực vật dị biến, mọi người ít động đến rau tươi và thịt dần dần lửa cũng ít dần. Được rồi Triệu Ly nông tìm hai cái cốc rót sữa nóng vào, đưa cho Triệu Phong Hòa một cốc mẹ uống chút đi. Triệu Phong Hòa ôm cốc nhấp một ngụm sữa nóng, sau đó có chút khó chịu nói, mẹ không quen mùi vị này. Triệu ly nông cười cười, đợi sữa nguội một chút ngửa đầu uống cạn, sau đó lấy cơ có việc phải đi trở về phòng. Ba, ba, ngồi ở trước bàn làm việc triệu ly nông vươn tay bật công tắt đèn, sau đó lại tắt đèn, lặp lại chu kỳ. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng bật tắt của đèn bàn và ánh đèn lập lòe trước bàn đọc sách. Khi cô nhìn thấy triệu phong hòa, cô nghĩ đến cha mẹ mình. Đây là cùng một thế giới, họ đã đi đâu? Triệu Ly Nông không thể ngăn mình nghĩ về những gì sẽ xảy ra với cha mẹ mình tại sao lại không có tin tức gì về giáo sư. Cô hơi nghiêng đầu ở góc bàn có một khung ảnh nhỏ là ảnh Triệu Phong hỏa ôm mình khi còn bé. Trong ảnh Triệu Ly Nông mặc một chiếc quần yếm màu xanh hơi cũ khuôn mặt rất giống cô khi còn nhỏ nhưng có một số khác biệt nhỏ. Triệu Ly Nông tự nghĩ chuyện gì đã xảy ra sau khi cô bất tỉnh. Một lúc lâu sau tiếng bật tắt trong phòng cuối cùng cũng biến mất. Triệu ly nông mở ba lô, lấy quyền sổ và cây bút từ trong đó ra ép mình lật từng trang ngay từ đầu, như thế điều này có thể quét sạch các tập niệm trong đầu cô. Cô quá mệt rồi, triệu ly nông ngồi một lát mí mắt nặng trĩu, không khỏi ngủ gục trên bàn. Tiểu nông, tiểu nông, hả, lên giường ngủ đi, ngủ ở chỗ này không thoải mái, cảm lạnh cũng không tốt. Triệu ly nông chậm rãi mở mắt ra, phát hiện triệu phong hòa đang đẩy mình, mặc bộ đồ ngủ ngồi trên xe lăn, đầu tóc vẫn còn rối tung. Xin lỗi cô ngồi thẳng dậy tấm chăn mỏng trên vai tuột xuống, con ngủ lâu rồi sao? Vừa rồi mất điện không lâu, mẹ định đưa ngọn nến đến đây, gõ cửa mãi mà con không trả lời triệu phong hòa có chút lo lắng nhìn cô tiểu nông ở viện nghiên cứu mệt lắm sao? Hôm nay chỉ là hơi mệt một chút triệu ly nông an ủi một lúc, sau đó đẩy bà ấy trở về phòng, con đi tắm xong sẽ lập tức đi nghỉ ngơi. Đừng có gấp quá triệu phong hòa vỗ vỗ triệu ly nông tay nói. Con biết rồi triệu ly nông bế bà ấy lên giường. Đắp kín chăn cho bà ấy rồi mới rời đi Triệu Ly Nông đứng trước bàn đọc sách đặt quyền sổ và cây bút vào ba lô Nhìn những ngọn nến mà Triệu Phong Hòa gửi trên bàn một lúc lâu Sau đó quay người đi tắm rửa và nghỉ ngơi Ít nhất trước tiên phải làm tốt với Triệu Ly Nông này Cô mở tủ quần áo, muốn lấy một bộ quần áo để thay thoáng nhìn thấy chiếc áo khoác tác chiến màu đen phía trên Triệu Ly Nông lúc này mới nhớ tới mình còn chưa trả lại áo khoác cho Diệp Trường Minh, tối hôm qua giặt xong cô đem ra ngoài phơi khô có lẽ là Triệu Phong Hoa cầm vào. Cô lấy chiếc áo khoác ra tìm một chiếc túi sạch để gói lại, suy nghĩ một chút vẫn gửi tin nhắn cho Diệp Trường Minh, Diệp đội trưởng áo khoác giặt sạch rồi, ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh. Sau khi gửi tin nhắn này, Triệu Ly Nông đột nhiên nhớ tới cô không biết Diệp Trường Minh bình thường ở đâu. chương 150, bụi cây màu xanh đậm. Ngay khi Triệu Ly Nông định hỏi địa chỉ của Diệp Trường Minh, anh đã trả lời trước. "Diệp đội trưởng, được ngày mai sẽ tìm em." Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn tin nhắn nhảy ra trên màn hình quang não, đành thua tay về quay đầu liếc nhìn túi giấy trên bàn, sau đó đi tắm rửa nghỉ ngơi. Vào sáng hôm sau, Tiểu Triệu cháu cùng cô đi lên trên đó, Đan Vân đi ngang qua phòng thí nghiệm từ bên ngoài mở cửa gọi Lúc này đi lên, đại khái là bởi vì lần trước chuyện trên đất liền ở khu vực biển, triệu ly nông đi ra, đi theo phía sau đan vân, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi tổ trưởng, diệp đội trưởng có ở đây sao? Diệp đội trưởng, đàn vân nhất thời không phản ứng lại, bước chân hơi chậm trường minh. Thằng bé cũng nên ở trên đó. Triệu ly nông dừng lại và quay lại tổ trưởng, cháu trở về lấy chút đồ. Đan Vân nhìn bóng lưng của nghiên cứu viên trẻ tuổi vội vã chạy đi, bà quấn chiếc khăn choàng, hiếu kỳ nhìn về phía cửa phòng thí nghiệm chờ đợi cô quay lại. Triệu Ly nông một lần nữa quay trở lại phòng thí nghiệm, đi đến bàn thí nghiệm của mình, cúi xuống lấy chiếc túi giấy từ bên dưới ra, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Đây là cái gì? Đàn Vân nhìn túi giấy màu trắng trong tay, ở giữa túi có in một trái tim lớn màu đỏ, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi, đưa cho trường Minh à. Tổ viên mình coi trọng nhất lại coi trọng đứa cháu ngoại trai mặt lạnh kia. Thằng bé đó quả thật lớn lên rất đẹp trai, thêm vào thân phận đội trưởng của dị sát đội quả thật rất dễ khiến cho các nghiên cứu viên trẻ tuổi ngưỡng mộ. Đàn Vân liếc nhìn Triệu Ly Nông, vẻ mặt vẫn như thường, trên mặt giường như không có chút dấu vết xuân tâm nảy mầm. Không phải Triệu Ly Nông mở quay túi giấy anh ấy cho cháu mượn áo khoác tác chiến. Cô không để ý tới hoa văn trên túi, túi giấy này là Triệu Phong Hòa đi mua sắm đưa cho. Lúc này Đan Vân mới nhớ ra bản báo cáo nói rằng Triệu Ly Nông đã được Diệp Trường Minh cứu, bà hiểu ra, như vậy sao? Từ góc độ của Đan Vân, đúng lúc có thể nhìn thấy vết rách trên chiếc áo khoác tác chiến bên trong túi giấy bà định muốn nói chiếc áo khoác bị rách sau khi trở về căn cứ Trung ương sẽ phải báo cáo đem bỏ đi, sẽ được đổi chiếc áo mới, đứa cháu trai của bà sẽ không cần. Nhưng khi thấy triệu ly nông khép quai túi giấy và đi về phía thang máy, bà cũng không nói gì nhiều cũng không có gì to tắt lát chỉ cần nháy mắt với Trường Minh, bảo thằng bé nhận là được rồi. Hai người cùng nhau đi thang máy lên phòng họp cao nhất. Đứng bên ngoài là mấy đội trưởng quen thuộc của dị sát đội còn thêm hai đội trưởng xa lạ của tân dị sát đội. Thấy dịp Trường Minh dựa vào trong góc triệu ly nông đi tới đưa túi giấy trong tay cho anh áo khoác đã giặt sạch sẽ. Diệp Trường Minh vươn tay nhận lấy túi giấy, ngước mắt nhìn cô còn có triệu chứng khó chịu nào không? Ánh mắt hai người nhìn nhau Triệu Ly Nông hiểu rằng anh đang hỏi về thần giao cách cảm của mình, cô lắc đầu, không có. Đàn Vân đang định nháy mắt với đứa cháu trai, có phải bà đã lo lắng sai người rồi không? Tổ trưởng, Triệu Ly Nông quay lại, nhìn thấy Đan Vân đang ngẩn ngơ, liền gọi một tiếng, sau đó đẩy cửa phòng họp ra cùng bà đi vào. Nghiêm thắng biến và những người khác đã ngồi bên trong, còn có một số màn hình quang não ở giữa, hai vị đại tướng của quân đội, một là Diệp Trấn Sơn và một là Diêu Thành. Vì sự xuất hiện của tân dị sát đội, Diêu Thành gần đây cũng đã vào phòng họp cao nhất. Vừa lúc đã đến đồ nghiêm thắng biến đảo sang Triệu Ly Nông, Dung đông hào bên kia đã khởi hành, một số người rơi xuống biển đã được cứu. Triệu Ly Nông nghe vậy, cúi đầu nhìn xuống bàn tay đặt lên đầu gối, để đầu óc không hoạt động, giả vờ không nhớ ra mình đã cứu những người đó như thế nào. Nếu mọi việc suôn sẻ, Dung Đông Hào sẽ có thể đến càng gần nhất của căn cứ trung ương trong vài ngày nữa, Nghiêm Thắng biến nhìn Diêu Thành Tân Dị sát đội được cử đến lần trước đang ở trong khoang đông lạnh trên đó, sau này còn muốn làm phiền đại tướng phái người mang bọn họ trở về. Khóe miệng Diêu Thành hơi giật giật, ông ta đã sớm nghe được tin tức này, nhưng không ngờ nghiêm thắng biến lại nhất quyết nói ra những lời này trước mặt mọi người. Nghiên cứu viên La cảm thấy thế nào? Nghiêm thắng biến nói về việc chuẩn bị đối phó với tân dị sát đội. Hai chân bắt chéo của La Liên Vũ dưới gầm bàn đổi phương hướng, mặt không đổi sắc đương nhiên có thể. Chuyện này liền cứ quyết định như thế, ai cũng không muốn vì nhánh tân dị sát đôi kia nói chuyện, dù sao nếu thật muốn lấy ra chứng cứ, những người kia vẫn như cũ là một con đường chết. Chuyện gì đang xảy ra ở vùng biển đó vậy? Đàn Vân hỏi, đột nhiên có một lượng lớn sinh vật dị biến xuất hiện rồi biến mất. Bây giờ căn cứ số 3 và căn cứ số 8 đều bị phá hủy, nghề cá và nguồn cung cấp thuốc nhuộm hương liệu đã bị đả kích nghiêm trọng, chỗ hồng này không thể bù đắp được. Căn cứ trung ương sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bên trong căn cứ trung ương không có khu vực trồng trọt, tất cả nguồn thức ăn đều dựa vào những căn cứ khác cung cấp, thêm vào những năm gần đây nhân khẩu tăng lên, vốn đang muốn khai phá trụ sở mới. Hiện tại hai căn cứ đột nhiên bị phá hủy tạm thời chưa thấy ảnh hưởng, nhưng không lâu nữa sẽ có vấn đề. Diệp Trấn Sơn nói, những thực vật dị biến cấp A mới ở khu vực xung quanh mỗi căn cứ đại khái đã được thăm dò xong. Để thăm dò tình hình này, nhân số quân đội đã bị tổn hại đạt đến mức cao nhất trong hai thập kỷ qua. Ông đã gửi một phần tài liệu đến cho mọi người, tốc độ phát triển của thực vật dị biến có xu hướng chậm lại, nhưng tại khâu thành và căn cứ số 8 vẫn đang mở rộng ra các khu vực xung quanh. Triệu ly nông nhìn lên tài liệu và video được phát ở giữa, nếu nói cây cối dị biến ở hai khu vực này đang mở rộng, chẳng bằng nói bọn chúng đang nuốt chừng vô hạn năng lượng dinh dưỡng của các loại động vật và thực vật ở khu vực xung quanh. Xem xét các loại video và hồ sơ ảnh khác nhau được gửi từ tiền tuyến đến, khâu thành và căn cứ số 8 sớm đã không thể nhìn thấy được dáng dấp ban đầu, ngay cả khi quân đội được gửi đến đó được trang bị phòng hộ cũng chỉ có thể chặn được một ít năng lượng bức xạ một khi cây tuyết tùng dị biến và cây liễu rũ dị biến phát hiện được thường sẽ dẫn đến thương vong rất lớn. Có một số thủ vệ quân có thể chịu được cơn đau do kim gen gây ra, nhưng số lượng vẫn còn quá ít không có cách nào để hình thành quy mô. Quãng thời gian gần đây Diệp Trấn Sơn Ngoại trừ điều phối thủ vệ quân đi ra ngoài căn cứ thăm dò thực vật dị biến cấp cao, đồng thời còn muốn lựa chọn thủ vệ quân sử dụng kim gen, đáng tiếc phần lớn thủ vệ quân đều không thể chịu đựng được sự thống khổ khi tiêm kim gen, trực tiếp hôn mê. Người sau khi hôn mê, không thể cử động được tác dụng của kim gen giảm đi rất nhiều, xuất hiện nhiều tình huống bất ngờ chỉ có thể thay người khác sử dụng. Bất quá tôi nghe nói nhân tố tăng trưởng rất hữu ích. Viện trưởng Lý Trân Trương nói, lần này ra ngoài căn cứ điều tra tình hình, bởi vì có nhân tố tăng trưởng nên đã cứu được không ít thủ vệ quân. Diệp Trấn Sơn không phủ nhận điểm này, ông nhìn về phía La Liên Vũ, hy vọng nhân tố tăng trưởng có thể sản xuất được số lượng nhiều. Nhân tố tăng trưởng là do La Liên Vũ điều chế ra, bà ta cũng là người nắm quyền căn cứ số 5, phụ trách cung ứng dược liệu, phương diện này ngay cả nghiêm thắng biến cũng không thể không so sánh. Chúng tôi đang đẩy mạnh sản xuất, nhưng lá Liên vũ nghiêm túc đặt tay lên bàn, dựa theo nhu cầu trong tương lai, số lượng hàng mẫu tế bào thực vật dị biến cấp A được lấy trước đây không đủ để tái sản xuất. Bà cần cái gì quân đội sẽ tận lực đáp ứng Diệp Trấn Sơn nói ông đoán chừng đối phương có thể muốn đi ra ngoài lấy hàng mẫu tế bào của thực vật dị biến cấp cao để dùng để nuôi dưỡng. La Liên vũ vui vẻ nở nụ cười, vốn dĩ phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực nhưng lần này chúng ta may mắn. Cuối cùng, trong phòng họp tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn bà ta. Là liên vũ rút ra một tờ đăng ký cuối cùng nhìn triệu ly nông, hàng mẫu mà tiểu triệu lấy về vừa đúng lúc là thứ tôi cần, vì vậy không cần diệt tướng quân phải tốn tâm tư. đùng đàn vân là người đầu tiên phản ứng, đập một cái lên bàn, đây là hàng mẫu tiểu triệu từ cõi chết mới mang được về, bà muốn cướp đi sao? Tôi không đồng ý, hiệu quả của nhân tố tăng trưởng. Mọi người hiển nhiên đều đã hiểu rõ là liên vũ hoàn toàn không bị đan vân ảnh hưởng, những tư liệu liên quan đến nhân tố sinh trường trước đây có khả năng bà vẫn chưa hiểu. Ban đầu thành công vốn là được nuôi cấy từ hàng mẫu tế bào của cây long trào hòe ở tự thành, vừa đúng lúc hàng mẫu tiểu triệu mang về cũng là của cây long trào hòe có khả năng rất lớn giống với cây long trào hòe dị biến đã thăng cấp. Là liên vũ trong mắt lộ ra một số thực tin, tôi tin rằng nếu lọ tế bào hàng mẫu này được dùng thí nghiệm nhân tố sinh trường có thể được tối ưu hóa. Bây giờ tình hình đặc thù La Liên Vũ Quang Minh chính đại muốn lấy đi hàng mẫu của Triệu Ly Nông, hoàn toàn có thể thông cảm được. Vậy bản hàng mẫu này phù hợp với nghiên cứu viên La Hơn Diêu Hứa Chí cũng đồng ý. Bành Bác Bình do dự, hàng mẫu cấp S rất quý giá, đưa cho phòng thí nghiệm khác của chúng tôi, nói không chừng cũng sẽ có phát hiện mới. Bọn họ tranh giành hàng mẫu do Triệu Ly Nông mang đến, nhưng không ai hỏi ý kiến của cô. Cho đến khi nghiêm thắng biến nói Tiểu Triệu cô muốn xử lý như thế nào. Mấy vị nghiên cứu viên cao cấp cuối cùng cũng yên tĩnh lại cùng nhìn về phía Triệu Ly Nông đang ngồi ở cuối. Có thể Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn La Liên Vũ, nhưng tôi muốn tham gia vào hạng mục nghiên cứu về các nhân tố tăng trưởng của nghiên cứu viên La. La Liên Vũ, Tào Văn Diệu trong lòng tặc lưỡi hai tiếng, nhìn vị nghiên cứu viên trẻ tuổi này một con mắt khác còn nghĩ rằng cô chỉ biết vùi mình vào nghiên cứu và viết luận văn. Hiện tại nhìn xem cũng rất xào quyệt. Tham gia hạng mày này có thể chỉ là trên danh nghĩa, nhưng sau này có thành quả, bà ta không thể không tính triệu ly nông vào bên trong. Mấu chốt là giọng điệu của La Liên Vũ vừa rồi, vốn là muốn dùng lý do chính đáng trực tiếp cướp đi hàng mẫu, về phần lợi ích phòng trừng trước đó vẫn chưa hề nghĩ tới sẽ đưa ra cái gì. Ai tôi thấy như vậy cũng rất tốt Đan Vân đột nhiên thay đổi lời nói, uổi oải dựa vào lưng ghế, vừa đúng lúc tiểu triệu có thể theo nghiên cứu viên La học hỏi thêm một chút. Nghiên cứu viên La nghĩ thế nào? Nghiêm thắng biến nhẹ nhàng hỏi, là liên vũ có thể, diệp Trấn sơn bên trong màn hình quang não thẳng thắn quyết định, vậy hàng mẫu sẽ đưa cho nghiên cứu viên la triệu ly nông, cô theo hạng mục này với nghiên cứu viên la. Nghiêm thắng biến nhớ ra điều gì đó và nói tiểu la cùng đi chứ, nhân tiện mang nghiêm tĩnh thủy đến đó, tôi thấy gần đây con bé biểu hiện cũng rất tốt, vừa đúng lúc cho mấy nghiên cứu viên trẻ tuổi có cơ hội cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Lá Liên Vũ trở lại bình thường, tôi không có ý kiến gì, các nghiên cứu viên sẵn sàng nghiên cứu đều được chào đón bất cứ lúc nào. Lúc này, Triệu Ly Nông đang ngồi ở ghế dưới cùng, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, cô vô thức quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có thứ gì đó. Học muội đâu rồi? Ngụy Lệ ôm máy sưởi gà trong tay đi loanh quanh trong phòng thí nghiệm, nhưng không thấy Triệu Ly Nông đâu. Nghiêm Tĩnh thủy không ngẩng đầu lên, đến phòng họp cao nhất. Ngụy Lệ đi vòng qua bàn thí nghiệm, còn Học muội đồng đồng đi đâu? Hà Nguyệt Sinh ngẩn đầu nói, hôm nay không đến, cậu ấy xin nghỉ ốm. Hôm qua vẫn ổn mà ngụy Lệ khẽ lầm bầm, nhặt chiếc kính bảo hộ trên bàn thí nghiệm lên và đeo vào có nghiêm trọng không? Lát nữa chúng ta đi thăm học em ấy. Hình như bị sốt nhẹ Hà Nguyệt Sinh làm xong thí nghiệm, xé bỏ găng tay, sáng sớm em đã đến gõ cửa hỏi, cậu ấy nói nghỉ ngơi một ngày là khỏe rồi. Vậy cũng phải đi xem xem. Chí, lúc này toàn bộ tòa nhà đột nhiên rung truyền, không nghiêm trọng, nhưng cảm giác được. Có phải chị xuất hiện ảo giác không? Ngụy Lệ nhìn hai người bọn họ chỉ vào đầu mình, bằng không tại sao lại cảm thấy tòa nhà rung truyền. Nghiêm tĩnh Thủy đã buông đồ vật trong tay xuống, không phải ảo giác. Cô ấy cùng Hà Nguyệt sinh đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ngụy Lệ đưa tay an ủi tiểu hoàng kê nang nôn nóng, rồi cũng đi đến bên cửa sổ, đó là cái gì? Ngụy Lệ khó nhọc tháo kính bảo hộ trên mặt xuống, rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng cảnh tượng bên ngoài. Xa xa trên bầu trời có một bụi cây cực lớn màu xanh đậm, nụ hoa trên đỉnh đầu không ngừng vươn lên trên, chậm rãi nở rộ dưới ánh mắt của mọi người. chương 151 tín hiệu, trong phòng họp cao nhất cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, mấy đội trưởng canh gác từ bên ngoài sông vào các nghiên cứu viên cao cấp đang thảo luận kế hoạch tiếp theo kinh ngạc nhìn về phía cửa, đang định hỏi một câu thì tòa nhà bỗng đột nhiên rung truyền. Triệu Ly Nông, người ở cuối bàn họp đứng dậy trước và đi về phía cửa sổ sát đất. Nghiêm thắng biến và những người khác đưa mắt nhìn theo cô, nhìn ra ngoài cửa sổ và kinh ngạc đứng dậy. Xa xa giữa không chung có dấu vết của thực vật dị biến. Không cần mấy vị đội trưởng giải thích thêm, tất cả các nghiên cứu viên trong phòng họp đều có vẻ nghiêm túc lần lượt đứng dậy và đi về phía cửa sổ sát đất. Cùng lúc đó, Diệp Trấn Sơn và Diêu Thành vẫn còn trong quân đội cũng biến mất khỏi màn hình quang não. Tại sao có thể có thực vật dị biến viện trưởng Lý Trân Trương sắc mặt khó coi, đó là hướng trong trung tâm nội thành sao? Căn bản không nên có những thứ này. Ở trong căn cứ trung ương, toàn bộ hạt giống thực vật đều được nghiêm ngặt khống chế, vì để phòng ngừa gió theo loài chim mang hạt giống từ bên ngoài đi vào toàn bộ căn cứ đều sẽ thường xuyên phun thuốc lỏng, cho dù có thực vật dị biến, cũng sẽ phần lớn ở thượng nội thành, phương hướng vừa rồi rõ ràng trung tâm nội thành. nghiêm thắng biến lập tức quay lại, bật quang não và thông báo cho thủ vệ quân bên trong viện nghiên cứu, lập tức phái người đi xử lý tận lực sơ tán mọi người để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh Tôi đã phái đội ngũ dị sát đội lên máy bay trực thăng đi đến nơi xảy ra chuyện, ngoài ra còn có mấy đội ngũ theo sau để tiếp tục tiến hành tra quét và điều tra tiếp theo. Diệp Trấn Sơn lần nữa xuất hiện trên màn hình quang não tôi đã nhận được một số video về địa điểm xảy ra tai nạn. Các nghiên cứu viên cao cấp trước cửa sổ sát đầu đều xoay người trở lại trước bàn phòng họp. Là liên vũ nói, phiền diệp tướng quân phát video. Khoảng cách xa như vậy lại gây náo động lớn như thế đan vân cao mày, đây nhất định là thực vật dị biến cấp cao. Nghiêm thắng biến ngồi xuống, bình tĩnh nói, xem video trước đi. Mấy vị đội trưởng của dị sát đội nhạy cảm hơn so với người thường, đã sớm đi vào bảo vệ các nghiên cứu viên cao cấp để ngăn ngừa bất ngờ, họ không đi ra ngoài, mà đến gần bàn họp. Khi Diệp Trường Minh nghiêng người, khóe mắt của anh rơi vào triệu ly nông phía sau. Cô vẫn lặng lặng đứng trước cửa sổ sát đất hơi xuất thần ngửa đầu nhìn thực vật dị biến bên ngoài, hoàn toàn không hòa nhịp với các nghiên cứu viên đang ngồi ở bàn họp thảo luận bên kia. Trước khi quay người lại bàn họp, Diệp Trường Minh vươn tay kéo cô một cái. Triệu Ly nông quay đầu lại, liền thấy ánh mắt của anh đã qua chỗ cô vốn ngồi lúc trước cô giật mình, bước nhanh theo chân Diệp Trường Minh, lặng lặng ngồi trở lại ghế cuối cùng của bàn họp. Không ai chú ý đến động tác nhỏ giữa hai người. Có 3 góc quay video, hai trong số đó là do kỹ thuật viên phá vỡ hệ thống giám sát xung quanh thu được còn lại là do người gần đó quay, video hỗn loạn nhất nhưng cũng rõ ràng nhất. Diệp Trấn Sơn trong màn hình quang não dơ tay phải lên, ba đoạn video lập tức xuất hiện trước mặt ông, sau đó tay ông hướng xuống camera vẫy vẫy mờ u bàn tay, phòng họp cao nhất lập tức thu được video 3 góc quay này. Viện trưởng Lý Trân Trương nhấp vào nó, ba màn hình quang não bắt đầu bật lên ở giữa bàn họp phát ra tình huống bên trong. Như Diệp Trấn Sơn đã nói, hai camera giám sát cố định chỉ ghi lại hình ảnh tòa nhà bị sập bên dưới và vô số người hoảng sợ chạy ra ngoài. Video với những góc quay hỗn loạn nhất đã ghi lại rõ ràng tình hình. Trong video hình ảnh đầu tiên xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông cao giọng hét to, đó có phải là thực vật dị biến không? Theo âm thanh của giọng nói, máy quay chuyển sang cửa sổ ở tầng giữa của một tòa nhà dân cư, giống như thân và lá dây leo từ trong phòng vươn ra, dọc theo bức tường leo ra ngoài từ những chiếc lá màu xanh đậm chảy ra một ít chất lỏng, một ít chảy dọc theo những dây leo có gai, nhưng tầng chệt cách khá xa, màn ảnh không quay rõ ràng. Triệu ly nông nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình quang não, không biết vì sao trong lòng cô có sự cảm xấu. Thật sự là thực vật sĩ biến người đàn ông quay video đầu tiên là kinh ngạc thấp giọng nói một câu, sau đó vội vàng hướng chung quanh hô hoán, bảo mọi người liên lạc thủ vệ quân. Chưa đầy một phút các cửa sổ của căn phòng đó và toàn bộ sàn nhà được bao quanh bởi những dây leo đang phát triển và lan rộng, các vết nước đột một xuất hiện ở bên ngoài, phía trên và phía dưới của toàn bộ tòa nhà, như thể chúng bị cưỡng ép từ bên trong leo ra, trong dây lát liền có chiếc lá gai màu xanh đậm không kịp chờ đợi bóp ra, máu tươi đỏ thẫm không ngừng từ lá cây cùng gai nhỏ xuống, phảng phất giống như bọn chúng đã bị thương. Nhưng bất luận thế nào thì những người bên trong và bên ngoài màn hình đều biết máu này là từ đâu đến. Dây leo dị biến này không chút kiêng dè, tùy ý sinh trưởng, phá vỡ bức tường bên ngoài, chạy ra ngoài mà quấn quanh tòa nhà để chen chúc leo lên, chỉ trong chốc lát đã chiếm lĩnh toàn bộ tòa nhà, những người từ bên trong trốn may mắn chạy ra ngoài, nếu hơi bất cần một chút sẽ bị dây leo duỗi dài quấn lấy, bị những chiếc gai trên thân dây leo sẽ đâm vào cơ thể, lập tức có máu tươi chảy ra, đây chính là mỹ thực của bọn chúng. Thông qua ống kính rung truyền dữ dội, mọi người đều nhận được tín hiệu. Về trạng thái hài lòng của dây leo dị biến này sau khi ăn thịt người, Màn hình quang não mở đi, chủ nhân của video càng lúc càng chạy nhanh hơn, không còn quan tâm đến việc quay phim nữa. Tuy nhiên, các nghiên cứu viên trong phòng họp đã đủ để đoán được thực vật dị biến này là loại cây gì. Sắc mặt đan vân không được đẹp lắm, hoa hồng, loại dây leo. Diệp thướng quân nghiêm thắng biến hỏi, đây là khu dân cư nào ở trung tâm nội thành? Trong màn hình quang não, Diệp Trấn Sơn nói chuyện với cấp dưới của mình, sau đó quay đầu lại tiểu khu chính thượng. Theo tin tức từ đội tuần tra gần nhất bên kia thực vật dị biến đã lan sang các tòa nhà khác, họ vẫn đang cố gắng hết sức để sơ tán cư dân. Đang ở cuối bàn họp, Triệu Ly Nông nghe thấy lời nói của ông, đột nhiên ngẩn đầu nhìn lên, đồng từ từ từ giãn ra. Tiểu khu chính thượng chính là tiểu khu nơi Hà Nguyệt sinh và Đồng Đồng thuê. Hôm nay Đồng Đồng vẫn ở nhà nghỉ ốm. Đầu óc Triệu Ly Nông lập tức nhớ lại hình ảnh ban đầu trên màn hình cô đếm từ tầng trệt đến tầng có cửa sổ thực vật dị biến xuất hiện đột một đứng dậy. Tiểu Triệu sao vậy? Đàn Vân quay đầu nhìn cô hỏi. Triệu Ly Nông nhớ lại chất lỏng nhỏ giọt từ lá dây leo bên ngoài cửa sổ vào thời điểm đó, đặt đầu ngón tay lên một bên chân, cháu muốn đến tiểu khu chính thưởng Lý Trân chưa ngồi ở trước mặt giọng điệu không tốt lắm, muốn tranh giành thành tích bây giờ cũng không cần vội, tình hình bây giờ rất phức tạp cô. Để cho cô ấy đi nghiêm thắng biến ngắt lời viện trưởng, ông ta nhìn quanh các vị đội trưởng trong phòng họp cuối cùng ánh mắt rơi vào diệp trường Minh, diệp đội trưởng, cậu cũng đi theo đi. Nghiêm tổ trưởng, cô ta chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp ngài để đội trưởng dị sát đội đi theo. Lý Trân Trương phát hiện từ sau khi trở về, nghiêm thắng biến đã coi trọng triệu ly nông nhiều hơn, chuyện gì đều hướng đến cô trước đây la phiên tuyết cũng chỉ khi ra ngoài làm nhiệm vụ mới cho đội số không bảo vệ. Đi thôi nghiêm thắng biến nhìn Triệu Ly Nông và nói thậm chí không hỏi lý do tại sao. Triệu Ly Nông không quan tâm đến sắc mặt của người khác quay người chạy ra ngoài, ngay khi bước ra ngoài thì cô liền bấm số liên lạc của đồng đồng, nhưng không có ai trả lời, sau đó bấm số liên lạc của Hà Nguyệt Sinh, nhưng biểu hiện đường dây đang bận, vì vậy cô chỉ có thể đi vào thang máy trước. Diệp Trường Minh đi theo phía sau, xe của tôi đậu bên ngoài. Máy bay trực thăng của viện nghiên cứu cần có nghiên cứu viên cao cấp phái đi, nghiêm thắng biến không nói gì, bọn họ chỉ có thể đi xe đến đó. Anh có thể nhanh qua đó hơn một chút không? Triệu Ly Nông cúi đầu hỏi, nhìn chằm chằm hoa văn trên sàn thang máy dưới chân. Âm thanh của cô trầm thấp không rõ, nhưng Diệp Trường Minh có thể nghe được cô nói rất rõ ràng. Được, thang máy một đường đi xuống, cuối cùng đi tới đại sảnh tầng 1. Diệp Trường Minh nắm cánh tay của Triệu Ly Nông và xài bước ra ngoài. Tiểu học muội, cô vừa đi ra thang máy đối diện cũng có mấy người đi ra, nhìn thấy cô lập tức kêu lên. Triệu Ly nông ngẩng đầu lên và nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Thủy, Hà Nguyệt Sinh và Ngụy Lệ các cậu. Tiểu khu chính thượng đã xảy ra chuyện sắc mặt Hà Nguyệt Sinh vô cùng khó coi, hình như là tòa nhà của chúng tôi. Mỗi ngày cậu đều sống ở nơi này, đó có phải là tòa nhà của mình hay không, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy được nói hình như chỉ là vì muốn để lại một hy vọng Đoạn video về tiểu khu chính tượng vừa rồi đã được lan truyền khắp nơi, sau khi Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy trong một nhóm thì liền muốn trở về, nghiêm tĩnh Thủy và Ngụy Lệ nghe cậu nói vậy thì lập tức muốn cùng đi theo. Hà Nguyệt Sinh không ngừng gọi điện cho đồng đồng, nhưng không ai trả lời. Cùng đi xe của tôi đi diệp trường minh liếc nhìn ba người còn lại, đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chiếc xe địa hình hạng nặng đang chạy như bay trên đường, triệu ly nông đang ngồi ở ghế sau bên cửa sổ, cô nhìn con đường lùi về phía sau ở bên ngoài, cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại thần giao cách cảm trước đó. Có lẽ cô có thể điều khiển được hoa hồng dây leo dị biến ở trong trung tâm nội thành, giống như điều khiển ý thức của cây thủy liễu dị biến trước đây. Một lúc sau triệu ly nông mở mắt ra, một tay nắm chặt tay nắm cửa xe trên mu bàn tay nổi lên hai đường gân xanh. Không có gì. Cô không thể cảm thấy được bất cứ điều gì, thậm chí ý thức của một ngọn cỏ cô cũng không cảm nhận được. Những thần giao cách cảm khi cô không cần thì xuất hiện, đến thời điểm cần thiết thì lại biến mất. Đội số năm đã đến đó Diệp Trường Minh ngồi ở ghế lái liếc mắt nhìn quang não trên cổ tay, quay đầu nói với người ở phía sau, chỉ cần còn sống thì có thể được cứu ra. Triệu ly nông trầm mặc cô thậm chí không cần phải giống như Hà Nguyệt Sinh bên cạnh nhìn đi nhìn lại video ở góc độ hỗn loạn đó, cô chỉ cần nhớ lại trong đầu là có thể đếm rõ cây leo dị biến ngay từ đầu mọc lên từ tầng nào. Cô đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy đồng đồng ở căn cứ nông học số 9. Khi đó, bên kia đưa ra một tấm ảnh hoa hồng cầu vồng, hai mắt sáng lấp lánh hỏi cô nhìn đẹp hay không, nói mình muốn trồng ra được loại hoa này. Hoa hồng cầu vồng. Bọn họ chạy rất nhanh trên đường, Diệp Trường Minh đã lái xe suốt chặng đường, nhưng sau khi đến tiểu khu chính thượng vẫn mất hơn một giờ. Lấy tiểu khu làm trung tâm, tất cả cư dân cách khu vực xung quanh 3 km đều rút lui, chỉ còn một đoàn quân chính quy đang dồn dập thiết lập trạm kiểm soát. Diệp Trường Minh không dừng lại, tất cả trạm kiểm soát nhìn thấy biển số xe đều tự động cho đi. Theo sự tăng tốc, đoàn người nhanh chóng đến lối vào của tiểu khu chính tượng, triệu ly nông đẩy cửa ra và nhìn lên các tòa nhà bên trong, có ít nhất 5 tòa nhà dân cư với những bức tường bên ngoài được bao phủ bởi dây leo, khắp nơi đều là cánh hoa màu đỏ tươi, xung quanh có mùi thơm thoang thoảng, đồng thời còn có mùi máu tanh hỗn tạp khiến người ta phát ốm. Một cánh hoa to gấp đôi bông hồng bình thường từ không trung rơi xuống, mang theo hương thơm thoang thoảng, cuối cùng đáp xuống chân triệu ly nông. Giải quyết xong rồi nghiêm tĩnh thủy nhìn dây leo trên mặt ngoài nó khô héo rồi triệu ly nông nhấc chân đi vào chỉ để lại một cánh hoa bị dập nát trên mặt đất đây là khu vực cảnh giới tạm thời cô không được vào thủ vệ quân đứng bên trong vạch đỏ nhìn thấy triệu ly nông đang tiến đến lập tức ngăn cản cô cô ấy là nghiên cứu viên diệp trường minh tiến lên một tay nhấc dây buộc lên quay đầu nhìn triệu ly nông vào đi thủ vệ quân đương nhiên biết đội trưởng của đội số không vì vậy họ lùi lại một bước và không chặn nữa Triệu Ly nông đi qua đường cảnh giới, Diệp Trường Minh đi theo bên cạnh cô. Hai người trước tiên đi đến tòa nhà bắt đầu xuất hiện thực vật dị biến, đội số 5 của dị sát đội cũng đứng ở đó. Diệp Trường Minh nhìn về phía đội trưởng của dị sát đội số 5, các cậu giết thực vật dị biến này sao? Bên trong còn có người hay không? Trên mặt đội trưởng của dị sát đội số 5 có gì đó quái lạ? Khi chúng tôi đến đây, thực vật dị biến này đã khô héo, phái vài đội viên vào kiểm tra, hình như nó đã chết hoàn toàn. Triệu Ly Nông nhìn xuống những cánh hoa trên mặt đất tôi muốn xem ghi hình. Đội trưởng của dị sát đội số 5 vẫn chưa phản ứng. Diệp Trường Minh nói với đội trưởng đội số 5, video ghi hình. Đội trưởng đội số 5 sững sốt một chút nhưng vẫn đưa video trong máy ghi hình hành động của họ cho Triệu Ly Nông xem. Máy ghi hình còn nguyên vẹn thực vật dị biến này ở dưới cấp S. Triệu Ly Nông nhìn đội số 5 trong video lao vào bên trong tiểu khu, đạn đã sẵn sàng, khi họ chuẩn bị bắn, nụ hoa trên dây leo không ngừng to lên và mở ra cuối cùng khô héo úa tàn. Đội trưởng của đội số 5 thậm chí không có thời gian để bắn một phát súng. Tôi chuẩn bị đi báo cáo đội trưởng đội số 5 nói, thực vật dị biến này chết quá nhanh. Diệp Trường Minh gật đầu cũng không ngăn anh ta. Triệu Ly Nông quay sang nhìn Hà Nguyệt Sinh cậu mở miệng tầng 18. Hai người lần lượt trước sau muốn bước vào căn phòng, đội trưởng của đội số 5 đang muốn ngăn cản, nhưng Diệp Trường Minh đã chặn anh ta lại. Không sao tôi sẽ đi theo họ. Sau đó, nghiêm tĩnh Thủy và ngụy Lệ cũng nhanh chóng đi vào. chương 152, 10 phút, tòa nhà bị dây leo đè ép đổ nát căng nước lão đà lão đào, người dân không thể sử dụng thang máy để đi lên mà chỉ có thể dựa vào cầu thang thoát hiểm. Tuy nhiên cầu thang thoát hiểm cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng, đi lại không dễ dàng, nó cũng đầy nguy hiểm. Mấy người cẩn thận bước qua cầu thang bộ toàn đầy sỏi đá, lại ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện cầu thang lầu trên đã bị hỏng một nửa, nguyên lai sỏi đá vừa rồi chính là bậc thang phía trên. Người bình thường ít nhất phải tìm được công cụ hỗ trợ mới có thể leo lên, nhưng với những người của dị sát đội thì không khó. Diệp Trường Minh quay đầu nhìn triệu ly nông tôi bế em lên. Nói xong anh vòng tay qua eo cô, nhảy lên, mượn lực bên tay kia leo lên cao trong nháy mắt đã ôm người tới đó. Triệu Ly Nông chỉ cảm thấy hai mắt sung động, bậc thang từ tầng dưới bước lên tầng trên gần như trống rỗng, duy nhất có thể cảm nhận rõ ràng được chính là hai tay gắt gao ôm eo mình, muốn đem cô kéo lên, sức mạnh cũng không nhỏ. Diệp Trường Minh xoay người, liếc mắt nhìn những người khác liền nhìn thấy đội trưởng của dị sát đội số 5 đang đuổi theo phía sau, phiền phức rồi. Anh không dừng lại, mà tiếp tục bảo vệ Triệu Ly Nông đi lên trên. Nhiềm tĩnh Thủy ở phía sau mang theo ngụy Lệ đi lên, đội trưởng của đội số 5 nhìn thấy điều này tự nhiên phụ trách Hà Nguyệt Sinh. Tầng thứ 18 cũng chính là tầng đầu tiên xuất hiện dây leo Nguyệt Quý, bọn họ càng tới gần, đường đi càng thêm gian nan, khi bọn họ tới tầng đó chỗ nào cũng có một cái hố lớn, bên trong hố là một gốc dây leo dị biến đã khô héo. Đó là phòng của cậu ấy Hà Nguyệt Sinh chỉ vào cánh cửa có nhiều dây leo khô héo nhất còn sót lại trên mặt đất mơ hồ nói. Cánh cửa kia sớm đã bị phá hủy từ lâu, đầy lỗ hồng, dây leo vốn chẳng chịt nhô ra đã khô héo và bị người quét xuống đất. Đây là dấu vết do các đội viên của dị sát đội số 5 tạo thành. Bọn họ tìm được nơi dây leo nguyệt quý bắt đầu dị biến, đương nhiên phải đẩy cửa ra kiểm tra. Hoa hồng nguyệt quý, đội trưởng đội số 5 nghe hàng nguyệt sinh nói, nhìn sắc mặt của những người này, do dự hỏi bên trong là người quen của mọi người sao. Chẳng trách bọn họ vội vàng tới đây. Không ai trả lời anh ta. Triệu ly nông đi vào cửa trước tiên, Diệp Trường Minh yên lặng đi theo cô, nhưng lại đề cao cảnh giác. Nơi này căn bản không thể nhìn thấy được hình dáng ban đầu, khắp nơi đều là dây leo khô héo vàng úa, chỉ cần dẫm nhẹ một cái là biến thành cho màu nâu, huống chi toàn bộ sàn nhà đều là lỗ thủng, đồ vật trong phòng cơ bản đều rơi sạch sẽ. Nhưng, triệu ly nông đã nhìn thấy, mọi người vào cửa cũng nhìn thấy rõ ràng. Một xác chết bị đóng đinh vào tường thi thể mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông có thể mơ hồ nhìn thấy các sọc vàng trắng mái tóc dài xõa tung vài sợi tóc ướt sũng dính máu toàn bộ khuôn mặt thân thể và tứ chi đều bị đâm thủng chỉ còn lại một cái không hình người bởi vì bị ghim chặt vào tường sau khi dây leo khô héo cũng không lập tức rơi xuống đất triệu ly nông thẫn thờ nhìn thi thể không còn hình dáng giống con người trên tường cô đã vô số lần nhìn thấy đồng đồng mặc bộ đồ ngủ này đi tới đi lui trong phòng ngủ ở căn cứ nông học số 9. là cậu ấy sao Triệu Ly nông quay đầu hỏi Hà Nguyệt Sinh từng chữ một sáng nay cậu nhìn thấy cậu ấy, là bộ quần áo này sao? Hà Nguyệt Sinh nhìn người sắp lẫn vào tường kia, bộ đồ ngủ sọc vàng trắng không sạch sẽ có cảm giác xám xịt trên đó còn dính chút đồ dính màu vàng trắng, màu sắc của bộ đồ ngủ này vốn không thể thấy rõ ràng, chẳng qua khi rơi vào mắt cậu, nhưng đặc biệt chói mắt. Phải Hà Nguyệt Sinh nhắm mắt lại, nói với giọng khan khan. Triệu Ly Nông quay mặt đi, không nhìn Hà Nguyệt sinh nữa, hỏi hai người kia các cậu cũng nghĩ là cậu ấy à? Cô thậm chí không có dũng khí để nhắc đến hai từ đồng đồng. Triệu Ly Nông rất mong được nghe một câu trả lời phủ định. Nghiêm tĩnh Thủy ở phía sau vô thức quay đầu đi không nhìn Triệu Ly Nông, Ngụy Lệ trực tiếp cúi đầu với đôi mắt đỏ hoe, ngoài khuôn mặt dáng người và kiểu tóc là những thứ họ quen thuộc nhất về đồng đồng, mà người trên tường bọn họ không có cách nào để phủ nhận. Triệu Ly Nông lại xoay người, ánh mắt hồi lâu rơi vào người trên tường khá lâu, không khỏi giơ tay ấn chán, lông mi thường xuyên run dày. Kể từ hôm qua, sau khi phát hiện ra thế giới này là sự tiếp nối của thế giới ban đầu của mình, Triệu Ly Nông đã cố gắng rất nhiều để kìm nén những cảm xúc phức tạp đó. Cô không dám nghĩ đến cha mẹ, giáo sư hướng dẫn, sư huynh sư tỷ đã đi đâu, lừa mình dối người từng bước đi đến viện nghiên cứu để làm việc như bình thường. Nhưng chờ đến lại là đồng đồng có chuyện. Đứng trong căn phòng đổ nát cảm xúc cô độc một ngạt bị đè nén lại dâng lên trong lòng, trong lúc nhất thời triệu ly nông thậm chí còn nghĩ có lẽ lúc trước sau khi ngất đi cũng không thể tỉnh lại mới là một kết thúc tốt đẹp. Diệp Trường Minh liếc nhìn đầu ngón tay có chút sun dày của cô, sau một khắc liền đi đến mặt tường, lấy quang não từ cổ tay của thi thể khô héo kia đi về phía triệu ly nông, lẳng lặng đưa cho cô chiếc vòng bạc. Triệu ly nông cúi đầu nhìn quang não trong tay, dùng tay nắm chặt một hồi. Hà Nguyệt Sinh đứng phía sau. Mạnh mẽ vuốt mặt một cái, không một tiếng động rời khỏi phòng, cậu không thể ở lại lâu hơn, không ngừng nhớ lại tình hình sáng nay sau khi gõ cửa ít nhất cậu nên đưa đồng đồng đi đến bệnh viện có thể sẽ không xảy ra chuyện này. Một nghiên cứu viên đã chết, viện trưởng Lý Trân Trương kinh ngạc ai? Các nghiên cứu viên cao cấp trong viện đang chờ tin tức từ khu trung tâm nội thành sau khi nghe bên kia báo cáo nhất thời vẻ mặt có biểu hiện khác nhau. Chẳng trách lại muốn chạy đến tiểu khu chính thượng Lý Trân Trương sau đó hiểu được triệu ly nông muốn đến nơi đó, có thể đã đoán được nghiên cứu viên kia đã xảy ra vấn đề. Bành Bác Bình kéo ra hồ sơ của nghiên cứu viên đã chết khóe miệng ngay lập tức kéo xuống, dị biến lần này là sự cố do cô ta tạo thành sao. Đàn Vân từ trước đến giờ vẫn luôn bao che cho con, đồng đồng cũng coi như một tổ viên trong tổ của bà, ngẩn đầu lạnh lùng nhìn Bành Bác Bình ý ông là gì. Bành Bắc Bình không sợ bà chuyển hồ sơ sang một hướng khác cho mọi người xem, nghiên cứu viên này ở căn cứ nông học số 9 từng nuôi dưỡng hoa hồng ở trung tâm nội thành không bao lâu đã xảy ra vấn đề. Lần này đột nhiên xuất hiện dây leo hoa hồng, mọi người cảm thấy là một hạt giống hoa hồng bị gió bay tới sao. Tôi đoán là cô ta đã lén lút từ viện nghiên cứu mang ra ngoài nuôi dưỡng, mới tạo thành sự cố ngày hôm nay. Có thể dễ dàng bị gió thổi bay nhất là những hạt giống của hoa cỏ dại, chỉ cần định kỳ phun thuốc lỏng là có thể dễ dàng xử lý chúng, nếu không thì là trong lông tơ hoặc trong phân loài chim mang theo những hạt giống khác nhưng thực vật dị biến hiếm khi xuất hiện trên các tầng dân cư. Toàn bộ các nghiên cứu viên cao cấp ngồi bên trong phòng họp có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nhận biết thực vật dị biến, sau cú sốc ban đầu, họ nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Vậy thì nhân tiện để dị sát đội tại hiện trường điều tra nguồn gốc của dấu vết tào văn rượu nói, xác nhận nơi dây leo hoa hồng dị biến kia từ đâu đến. Nếu như thật sự tra được người mang theo thực vật nuôi chồng, như vậy thì nghiên cứu viên phải trả giá rất lớn diêu hứa chí đang ngồi bên cạnh La Liên Vũ nói. Đàn Vân, người đang trầm mặc một lúc lâu, nói người đều đã chết rồi còn muốn trả giá như thế nào. Diêu hứa chỉ có ý riêng, tôi nhớ rằng nghiên cứu viên này rất thân với Triệu Ly Nông, Đan Vân, bà nên quan tâm và quản cẩn thận tổ viên của mình, đừng phạm sai lầm. Đan Vân nói với vẻ mặt lạnh lùng, không nhọc siêu tổ trưởng quan tâm. Trong khi bọn họ đang tranh cãi, nghiêm thắng biến liên tục xem video được gửi từ đội số 5, sau đó quay số liên lạc của Triệu Ly Nông. Dây leo hoa hồng ở tiểu khu chính thượng kia chết một cách kỳ lạ nghiêm thắng biến dường như hoàn toàn không biết rằng nghiên cứu viên đã chết có liên quan đến triệu ly nông, vẫn nói như thường lệ, bây giờ cô đang ở đó, hãy quan sát nhiều thêm, nên lấy mẫu thì lấy mẫu. Ông ta vừa mở miệng, tất cả mọi người trong phòng họp đều tự động im lặng, la phiên tuyết ở cuối bàn ngước mắt lên, cho rằng sẽ thấy được dáng vẻ thất thố của triệu ly nông, nghe thấy cô từ chối. Dù sao cô ta cũng đã nghe về tình cảm của bọn họ trong viện nghiên cứu, xưa nay bọn họ đều cùng tiến cùng lùi. Mất đi một người bạn như vậy, hẳn là không thể duy trì tâm trạng bình thường chứ đừng nói là tiếp tục thí nghiệm. Trong màn hình quang não triệu ly nông cục mắt xuống, một lúc sau mới nhấc mi đáp tôi hiểu rồi. Cô không có cự tuyệt nếu không có một khắc trầm mặc như vậy, ngay cả giọng điệu cũng sẽ không khác nhiều so với trước đây. Đến giờ phút này, La Phiên Tuyết phải thừa nhận rằng triệu ly nông thật sự vô cùng giống nghiêm thắng biến. Bất kể điều gì xảy ra, dường như không thể ngăn cản bước tiến của bọn họ vĩnh viễn luôn có mục tiêu kiên định. Trong mắt La Phiên Tuyết hiện lên một chút mê man, cô ta không thể kiên định như vậy. Trong khoảng thời gian biết tin bạn của mình qua đời, có lẽ cô ta không thể suy nghĩ thông suốt được như vậy, nếu như cô ta thật sự có một người bạn. Sau khi cúp máy liên lạc tay triệu ly nông không tự chủ được run lên, nhưng rất nhanh cô nắm chặt cái quang não không thuộc về mình mà bình tĩnh lại, ánh mắt đào qua một vòng, cuối cùng rơi vào một cái bình vỡ bên mép cửa sổ tôi cần lấy hàng mẫu, ở đây có dụng cụ gì không? Diệp Trường Minh nhìn về phía đội trưởng đội số 5 ở phía sau, các cậu đem thùng dụng cụ trong xe lên đi. Trong xe của dị sát đội đều sẽ chuẩn bị trước, đôi khi phải tạm thời nhận mệnh lệnh sẽ có thể dùng tới. Tôi cùng đi xuống lấy nghiêm tĩnh Thủy không thể ở đây lâu hơn nữa, muốn đi cùng đội trưởng của đội số 5. Vậy thì tôi cũng đi đây ngụy Lệ sụt xịt, sợ ở lại thêm chút nữa sẽ khóc mất. Vài người lui ra ngoài, nghiêm tĩnh Thủy nhìn Hàng Nguyệt Sinh đang đứng dựa vào tường bên ngoài, cậu cũng đi xuống trước đi. Mọi người cần phải bình tĩnh lại, nhưng Triệu Ly Nông ở trong phòng đã đi đến sát cửa sổ, cô cầm lấy một phần đáy của chiếc bình vỡ, trải qua động tĩnh lớn như vậy, bên trong vẫn còn đóng lại một ít nước hơi đục. Dây leo nguyệt quý dị biến này có lẽ đã bén dễ từ một bông hoa triệu ly nông có vẻ như hoàn toàn bình thường, cô đặt đáy chiếc bình vỡ sang một bên, sau đó nhìn xuống dây leo khô héo trên bệ cửa sổ nứt nẻ, nói bên trong video ghi lại của đội số 5, quy mô của nó giống như thực vật dị biến cấp B trở lên. Cô bóp nát một cái mảnh diệp thử màu vàng úa, đầu tiên là sinh trưởng vô hạn, sau đó tiến vào giai đoạn nở hoa cuối cùng đột nhiên khô héo, đây là quy trình bình thường của thực vật. Anh không cảm thấy rất quen thuộc sao. Triệu Ly Nông quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Minh, không đợi anh nói chuyện đã trả lời, lúc đầu cây dương dị biến ở khâu thành cũng hoàn thành quá trình này, cuối cùng chết đi thuốc lỏng của nghiêm tổ trưởng khiến cây nhanh chóng già và chết đi. Nhưng bởi vì các tế bào chết quá nhanh nên quá trình phát triển giữa của cây buộc phải bỏ qua đây là lý do tại sao thuốc lỏng không có tác dụng với thực vật dị biến cấp A, tốc độ tăng trưởng tế bào của thực vật dị biến cấp A nhanh hơn tốc độ chết của tế bào. Giả sử chúng ta điều chỉnh lại thuốc lòng, để nó có thể hơi chậm lại thúc đẩy thực vật dị biến cấp A nở hoa kết trái, để bọn chúng tiến vào cái chết tự nhiên. Đầu óc của cô Linh hoạt dị thường, không ngừng lại, không, chúng ta không thể đảm bảo nếu chúng nở hoa kết trái sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Triệu Ly nông Diệp Trường Minh nhìn cô thật sâu một cách đủ rồi. Cô cũng không dừng lại, phải xác định được nguyên nhân tử vong của dây leo hoa hồng dị biến này tôi. Diệp Trường Minh đột nhiên dơ tay lên, nâng lấy nửa khuôn mặt của cô, dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi. Triệu ly nông nghiêng đầu cuối cùng ý thức được khuôn mặt của mình đã ướt. 10 phút tay Diệp Trường Minh khẽ động kéo cô ôm vào lòng, trước khi bọn họ trở lại em có thể tạm thời giải tỏa cảm xúc của mình. chương 153, nói dối. Ánh mặt trời sau buổi trưa chiếu vào tòa nhà đổ nát bên cạnh những ô cửa sổ lào đảo in bóng hai người mơ hồ ôm nhau. Bọn họ sắp lên tới rồi Diệp Trường Minh cúi đầu nói với người trong ngực cánh tay đang ôm lấy tự nhiên buông ra. Cám ơn Triệu Ly Nông lui về phía sau so một bước còn mang theo giọng mũi, ánh mắt rơi vào bả vai ướt đẫm của đối phương, xin lỗi. Diệp Trường Minh nhìn hàng mỹ ướt đẫm của Triệu Ly Nông cô luôn luôn cố khắc chế, ngay cả khi giải tỏa vừa rồi cũng chỉ là khóc thầm, không phát ra âm thanh. Đôi khi các nghiên cứu viên còn bướng bỉnh hơn bọn họ. Diệp Trường Minh từ trong túi lấy chiếc khăn phòng hộ màu đen, đưa cho cô, mới lĩnh được còn chưa dùng. Anh chỉ vào hàng mì ướt sũng của cô, tôi không mang theo giấy, em dùng cái này lau đi. Đây là đồ dùng bình thường của dị sát đội khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Triệu ly nông không tiếp nhận, lắc đầu thấp giọng nói cảm ơn, không cần. Cô dơ tay tùy ý dùng mờ u bàn tay lau đi, sau đó lại quay người quan sát những dây leo khô héo kia. Cái hộp đây đội trưởng đội số 5 bưng hộp dụng cụ lên đưa cho Diệp Trường Minh đang quay đầu lại, tòa nhà này hiện tại rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, viện nghiên cứu bên kia vừa gửi tin đến, bảo điều tra nguồn gốc của thực vật dị biến này. Triệu Ly nông lấy công cụ lấy mẫu từ hộp công cụ mà Diệp Trường Minh đưa cho quét những thứ trên cửa sổ vào đó, trên thực tế tác dụng hàng mẫu của thực vật dị biến khô héo đã giảm đi rất nhiều. Cô nhìn quanh cuối cùng ánh mắt rơi vào người trên tường. Lúc này, có một nhóm thủ vệ quân đang muốn chen vào cửa, đồng tĩnh rất lớn, người thuê nhà ở đây là một nghiên cứu viên sơ cấp, hiện tại chúng tôi nghi ngờ cô ta tự ý mang thực vật từ viện nghiên cứu đến hơn nữa cần. Ra ngoài diệp trường minh lạnh lùng nói, đội trưởng của thủ vệ quân nhìn hai vị đội trưởng dị sát đội bên trong, do dự một chút, sau đó cao giọng hô, đây là mệnh lệnh của viện trưởng, trước tiên phải điều tra rõ ràng, nhân viên không liên quan lập tức sơ tán Cậu cảm thấy kiểm tra nguồn gốc là quan trọng hay việc nghiên cứu viên lấy hàng mẫu quan trọng hơn? Diệp Trường Minh Liếc nhìn đối phương, nếu không rõ thì đi hỏi lại viện trưởng của cậu. Đội trưởng thủ vệ quân vốn đã nhìn thấy đội trưởng đội số 0 thì có chút nhút nhát, đối phương lại cứng rắn tỏ thái độ, đối phương theo bản năng lùi về phía sau, sau đó bổ sung, vậy mọi người nhanh lên, chúng tôi sẽ đợi ở bên ngoài. Triệu ly nông không quan tâm đến cuộc tranh chấp ở cửa cô cúi xuống và lấy một con dao từ hộp công cụ, đeo găng tay vào, đột nhiên đi tới thi thể ở trên trường. Thi thể này đã sớm bị dây leo nguyệt quý làm cho biến đổi hoàn toàn. Đôi mắt của triệu ly nông cục xuống, cô nắm chặt con dao và đưa mũi dao vào thân thể, một tay đang run rẩy, cô tiếp tục cố định cổ tay bằng tay kia, rồi từ trong lỗ thủng huyết nhục chậm rãi đào ra một số tổ chức tế bào còn sót lại bên trong, cuối cùng bỏ hàng mẫu vào trong lọ. Làm xong những thứ này, cô ngước mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt vốn luôn tươi cười lộ ra hai lúng đồng tiền giờ đã không còn thấy rõ, chỉ còn lại một tư thế khô cứng, đóng đinh vào lên trên mặt tường. Tôi nhớ tới cậu còn chưa dưỡng ra hoa hồng cầu vồng triệu ly nông thấp giọng nói, sau này tôi sẽ thay cậu dưỡng ra kỳ thật tôi đã từng dưỡng một gốc hoa hồng cầu vồng sắp chết, hoa của nó sẽ đổi màu tuy rằng không thể nhìn gần, nhưng nhìn từ xa cũng không tệ lắm. Người ở cửa không nghe rõ cô nói cái gì. Triệu ly Nông cũng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc bộc phát của mình, mặt không cảm xúc quay người mang theo hàng mẫu rời đi. Cô bước qua cánh cửa đổ nát, đột nhiên dừng bước chân. Thủ vệ quân bên ngoài thấy thế, còn tưởng rằng cô định nói gì đó, nhưng cuối cùng họ thấy nghiên cứu viên trẻ tuổi im lặng một lúc rồi xài bước đi xuống. Dưới lầu, Hà Nguyệt Sinh đứng bên cạnh chiếc xe, dùng đầu ngón tay xoay xoay một tờ giấy gói kẹo, dưới chân còn giải rác một vài tờ. Nửa mặt của cậu hơi phồng lên, miệng ngậm đầy kẹo trái cây cứng, là hàng kém chất lượng. Ngụy Lệ đứng bên cạnh nói gì đó, nhưng cậu chẳng lọt tay được câu nào, chỉ cúi đầu mịch giấy gói kẹo trên đầu ngón tay. Cho đến khi Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh đi xuống. Hà Nguyệt sinh vặn đầu ngón tay, mảnh giấy gói kẹo rơi vào lòng bàn tay, cậu nắm chặt tay lại, vo tròn trong lòng bàn tay, bình tĩnh hỏi, phải quay lại viện nghiên cứu sao? Triệu Ly Nông gật đầu, cầm hộp dụng cụ lên xe, trở về, chúng ta cần nghiên cứu quá trình tử vong của dây leo hoa hồng dị biến này. Hai người lần lượt lên xe tự hồ không thể bình tĩnh hơn được nữa. ngụy Lệ ôm con tiểu hoàng kê và nhìn nghiêm tĩnh Thủy bên cạnh có muốn nói không? Nghiêm tĩnh Thủy chỉ vào tòa nhà thủ vệ quân đến điều tra đã đi lên, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết. Sau khi lên xe triệu ly nông đút một tay vào túi chạm vào quang não của đồng đồng cô lấy nó ra lại nhớ tới những gì đối phương đã nói với mình ở căn cứ nông học số 9. Tiểu triệu ngụy lệ ngồi ở một bên trên hàng ghế sau quay đầu lại nhìn thấy hàng nguyệt sinh và triệu ly nông, ngụy lệ hít một hơi nói, mẹ vừa gửi một phần tư liệu đến cho chị. Tư liệu, triệu ly nông cho rằng là có nhiệm vụ mới, ngụy lệ do dự một chút nhìn quang não cô đang cầm, không biết nên bắt đầu từ đâu tiểu triệu tụi chị không liên lạc được với người nhà của học muội đồng đồng. Triệu ly nông không hiểu ý của cô ấy. Ngụy Lệ im lặng, nghiêm tĩnh Thủy ngồi trên ghế phụ lái đã thay cô ấy nói cha mẹ và ông bà ngoại của đồng đồng đã qua đời trước khi cậu ấy vào căn cứ nông học số 9. Triệu ly nông không có lên tiếng tay vốn đang vốt quang não đột nhiên dừng lại. Cha mẹ của cậu ấy là cán bộ trồng trọt ở căn cư số 8, họ đã chết trong tay một thực vật dị biến cấp B, căn cứ đã cấp cho cậu ấy một khoản tiền trợ cấp nghiêm tĩnh thủy nhanh chóng nói, năm sau đó, bà ngoại cậu ấy khi đi xe buýt công cộng đã đụng phải thực vật dị biến khiến xe bị lật giải cứu không được cho nên đã tử vong sau đó, đồng đồng đã tham gia kỳ thi vào căn cứ nông học số 9. Đồng đồng chưa bao giờ nói những điều này, tình cờ đề cập đến cũng không thấy có gì khác thường, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, mọi người cũng cho rằng người nhà cô ấy đang ở một căn cứ khác. Căn cứ số 8 có cơ chế phúc lợi đầy đủ cho những cán bộ chồng trọt đã hy sinh, cuộc sống cơ bản của đồng đồng vẫn được đảm bảo nên không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn quang não trong tay, cho nên lúc hai người lần đầu tiên gặp nhau ở phòng ngủ, Đồng Đồng đã lấy tấm ảnh ra nói là bà ngoại mình để lại, lúc đó bà ngoại cô ấy đã không còn ở đó nữa. Cô ấy muốn dưỡng ra hoa hồng cầu vồng là vì chấp niệm này. Căn cứ số 8 đã không còn, những tài liệu này là được lưu trữ trong một số cơ sở dữ liệu của căn cứ Trung Ương Ngụy Lệ, nhìn Triệu Ly Nông bên cạnh thấp giọng nói thêm, học muội Đồng Đồng trước đây đã nói dối, có lẽ là do em ấy không biết muốn chúng ta biết chuyện này. Vâng triệu ly nông đặt quang não trở lại vào túi, nói một cách bình tĩnh, ở viện nghiên cứu còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Không có khi nào cô có khát vọng mãnh liệt như thế, muốn có thể được thưởng thức hoa cỏ trên thế giới một cách bình thường. Ông ong quang não của triệu ly nông chấn động, cô cúi đầu nhìn lại, là liên lạc của triệu phong hòa. Ngày hôm nay trong trung tâm nội thành phát sinh chuyện lớn như vậy, ngay cả viện nghiên cứu ở thượng nội thành cũng có thể lờ mờ nhìn thấy những thực vật dị biến, cho nên bà ấy ở bên kia cũng sớm cảm nhận được điều đó. Triệu ly nông nhấn vào liên lạc cũng không giấu giếm, màn hình quang não trong xe bật lên, khuôn mặt của triệu phong hòa lộ ra ở phía đối diện. Sắc mặt bà ấy hơi tái nhợt, nhưng nhìn chung vẫn ổn định, nhìn thấy triệu ly nông thì thở vào nhẹ nhõm tiểu nông. Mẹ đã gọi cho con mấy lần, đều không có người bắt máy, trong trung tâm nội thành có thực vật dị biến, các con bên kia có sao không? Triệu Ly nông lắc đầu cũng không đề cập quá nhiều tới chuyện trước đó, hiện tại mẹ bên kia thế nào? Triệu Phong Hòa, bên phía này tạm thời không sao, nhưng không ít cư dân ở phụ cận đã đến đây. Những cư dân kia tối nay sẽ được dàn xếp ổn thỏa Diệp Trường Minh ngồi trước ghế lái lên tiếng anh quen thuộc nhất với quy trình sắp xếp của quân đội. Mẹ có nghe thấy không? Triệu Ly Nông nói với Triệu Phong Hòa chuyện bên ngoài mẹ đừng lo lắng, buổi tối con sẽ trở về. Lúc trở về trên đường cẩn thận một chút Triệu Phong Hòa lo lắng nhìn cô, bây giờ căn cứ Trung ương cũng không yên ổn. Triệu Ly Nông an ủi, con biết rồi, mẹ trước cứ chờ ở nhà đi. Hà Nguyệt Sinh ngồi ở giữa trên hàng ghế sau cắn nát kẹo trong miệng, trong xe phát ra tiếng kẹo kẹt rất rõ ràng, khi nhai hết kẹo thì nghiêng người về phía trước, diệp đội trưởng, cho tôi xuống xe ở đây đi. Diệp Trường Minh chậm rãi đạp phanh, triệu ly nông tắt máy liên lạc đẩy cửa xuống xe nhường chỗ cậu không trở về viện nghiên cứu sao. Ngày hôm nay xin nghỉ hàng nguyệt sinh quay đầu nhìn cô, ngày mai sẽ đi. Triệu ly nông gật đầu, được. Nghiêm tĩnh Thủy trên ghế phụ ấn vào cửa sổ xe thò đầu ra hỏi, nơi cậu ở đã không còn, sau này cậu sẽ sống ở đâu. Sau này hãy nói trên khuôn mặt của Hà Nguyệt Sinh đã mất đi nụ cười ấm áp trước đây, mà bây giờ trông rất lạnh lùng, cậu xoay người và vẫy tay với những người trong xe, đi trước đây. Cảm xúc bộc phát của mỗi người là khác nhau, mấy người trong xe đã ngừng nói chuyện rất nhanh sau đó chiếc xe địa hình đã biến mất trên con đường này. Trong viện nghiên cứu, sớm đã khôi phục lại bình tĩnh như thường lệ, chấn động lúc trước cũng theo thực vật dị biến khô héo rồi biến mất lòng mọi người yên ổn trở lại, không còn nghĩ đến trung tâm nội thành xảy ra chuyện gì nữa, nhiều nhất chỉ trở thành đề tài câu chuyện trà dư tự hậu của bọn họ. Sau khi Triệu Ly Nông trả lời tin nhắn của nghiêm thắng biến và đan vân từ cốt sau xe lấy hộp dụng cụ đi về phía phòng thí nghiệm của mình, nghiêm tĩnh Thủy đi theo sau muốn giúp đỡ phương hướng không giống, ngụy lệ cũng không giúp được gì nhiều, cô ấy vẫn đứng bên cạnh chiếc xe địa hình, anh họ anh có cảm thấy tình trạng của học muội có phải là không tốt lắm không? Ngay cả Hà Nguyệt Sinh cũng xúc động, xuống xe rời đi, Tiểu Triệu cũng quay trở lại viện nghiên cứu để tiếp tục làm việc, Ngụy Lệ lo lắng rằng cô tiếp tục kìm nén sẽ làm tổn thương chính mình. Diệp Trường Minh đặt một tay lên cửa cốp xe, ánh mắt rơi vào túi giấy bên trong một lúc, anh nhớ tới cảm giác ấm áp khi ôm cô cách đây không lâu, không có Nhưng hiện tại em ấy quá bình tĩnh ngụy Lệ từ nhỏ đã đi theo Đan Vân, đã nhìn thấy quá nhiều người rời đi, những người xung quanh bên ngoài thường quá bình tĩnh, đến cuối cùng đều sẽ bộc phát. Cô ấy có thể tự kiềm chế Diệp Trường Minh dùng sức đóng cốp xe lại, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao nhất của viện nghiên cứu, chỉ là làm những gì cô ấy có thể. Hà Nguyệt sinh một thân một mình băng qua đường, dẫm lên vũng nước bẩn trên đường mà đi, không biết qua bao lâu, nước bẩn cùng bùn đất bắn thông tué lên mũi dày, gót chân cuối cùng lan đến ống quần trắng. Nơi này cách tiểu khu chính thượng không xa, biến cố đột nhiên xảy ra cửa lớn của các cửa tiệm đều mở toang, đại bộ phận người đều vội vàng chạy ra ngoài, quảng cáo bay lơ lửng trên không, còn vương trên mặt đất theo gió bay đi, trong vòng không tới một ngày, đường phố ồn ào ban đầu trở nên vắng vẻ. Cậu đi quanh con hẻm và dừng lại trước một cửa hàng nhà xưởng bẩn thỉu, nhìn cánh cửa đóng chặt một lúc lâu, mở khóa kéo quần dài, lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá. Nếu triệu ly nông ở đây cô sẽ phát hiện ra cửa hàng này chính là nơi mà ba người họ đã ghé thăm ngày hôm qua. Khi thời gian đến, bảng hiệu đèn neon ở lối vào nhà xưởng đột nhiên sáng lên, đèn xanh đỏ sáng trong đêm, sau đó nhấp nháy vài lần, sự yên tĩnh đã được khôi phục. Một nửa khuôn mặt của Hà Nguyệt sinh ẩn trong bóng tối tiếng bật lửa mở ra trong con hẻm này đặc biệt thanh thúy, ngọn lửa lớn màu vàng nhạt nhen lên điếu thuốc cậu rít một hơi, ngẩn đầu thở ra làn xương trắng, nhìn bọn chúng dưới ánh đèn lờ mờ tiêu tan Một lúc sau, cậu quay một số lạ trên quang não. Hà Nguyệt sinh tùy ý bóp nát điếu thuốc đang cháy, nhìn chăm chằm vào bên kia màn hình quang não một lúc ý ngài là gì. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, 154, hậu quả. Căn cứ trung ương không có nghĩa trang, tất cả những người chết sẽ được đưa đến một địa điểm đặc biệt để hỏa táng thành cho, sau đó tiến hành quá trình xử lý đặc biệt tập trung, cuối cùng người nhà hoặc bạn bè sẽ chỉ nhận được một thứ có khắc tên của họ trên đó. Vào ngày thứ 8 sau khi xảy ra chuyện là đám tang của Đồng Đồng, do một tay ngụy lệ xử lý, ngụy lệ đã chuẩn bị mọi thứ trước khi đưa cho cốt ra ngoài. Căn cứ trung ương có một con sông chảy xuyên qua tường cao, nghe nói sẽ chảy xuôi về phía nam, dọc đường khí hậu sẽ dần dần ấm lên, bọn họ đồng ý đổ cho cốt Đồng Đồng xuống dòng sông này để cô ấy có thể ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp. Vào ngày này, ngụy lệ ôm cho cốt đứng đợi bên cạnh dòng sông, Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt Sinh sớm đã đến đây, chỉ có Triệu Ly Nông đến muộn. Cô vội vàng đi tới, ánh mắt còn có chút xanh đen, đứng ở bên cạnh ba người bọn họ, không ai lên tiếng. Bắt đầu đi cuối cùng, Triệu Ly Nông nhìn dòng sông chảy xiết và nói, "Ngụy Lệ mở nắp hũ cho cốt từ từ đem rắc xuống dòng sông, mấy người bọn họ trầm mặc nhìn cho cốt trôi theo dòng nước, một lúc sau thì bị sóng lớn cuốn đi. Nghiêm Tĩnh Thủy lấy từ trong túi ra một bó hoa hồng làm bằng vàng và bạc cúi xuống ném xuống, thấp giọng nói, "Hy vọng cậu sẽ thích nó. Đây là bằng tên của Đồng Đồng." Ngụy lệ một tay ôm hũ cho cốt một tay khác lấy từ trong túi ra một tấm bằng tên bằng kim loại có khắc tên, đưa cho triệu ly nông. Triệu ly nông cầm lấy, dùng đầu ngón tay vuốt ve vết lõm trên đó từng chút một. Ngày hôm trước đã có kết quả điều tra, viện nghiên cứu đã thông báo trên trang web nói rằng đồng đồng đã làm trái quy tắc của phòng thí nghiệm mang hoa tươi nuôi dưỡng ở nơi ở cuối cùng gây ra dị biến và gây ra tổn thất lớn cho trung tâm nội thành chỉ bởi vì người đã chết cho nên mới không truy cứu trách nhiệm. Thông báo yêu cầu mọi người coi đây là một bài học, không thể tùy tiện tự ý giấu đồ đem ra khỏi phòng thí nghiệm. Gió lạnh gào thét bốn người đứng bên sông một hồi, cuối cùng xoay người rời đi. Tôi lái xe đến đây, chúng ta cùng nhau trở về nghiêm tĩnh Tùy nói, xe đậu ở gần đây, các cậu đợi ở đây trước đi. Ngụy Lệ vội vàng đi theo, cô ấy cũng lái xe tới. Hà Nguyệt Sinh nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa, quay đầu nhìn Triệu Ly Nông, đưa mắt nhìn lướt qua quần áo nhăn nheo của cô tối qua không về à. Triệu ly nông ừ một tiếng, có mấy số liệu phải đợi. Nhiềm nỗ lực nói cậu muốn đến phía nghiên cứu viên la bên kia Hà Nguyệt Sinh đút hai tay vào túi, đừng quá căng thẳng, chú ý đến cơ thể. Triệu ly nông nghiêng đầu, buổi sáng hôm đó chuyện không liên quan gì đến cậu. Vấn đề của đồng đồng, người ái náy nhất hẳn là Hà Nguyệt Sinh, người sống ở nhà bên cạnh sáng hôm đó còn gõ cửa nhà cô ấy, bất kể là ai trong lòng đều sẽ lưu lại vết sẹo. Hà Nguyệt Sinh mỉm cười, quay lại và nhìn dòng sông ở phía xa, đôi mắt sâu thẳng, tiểu triệu, cậu có nghĩ rằng thực vật dị biến sẽ biến mất khỏi thế giới này không? Không thể triệu ly nông đi theo cậu, đồng thời nhìn về phương xa, thực vật dị biến đã bắt đầu hình thành một hệ sinh thái mới, thế giới này đang phát triển. Coi như không có hệ sinh thái nào hình thành, có lẽ cũng sẽ không biến mất hoàn toàn. Hà Nguyệt Sinh đưa tay lên che mắt, mở ngón tay ra khe hở để ánh sáng mặt trời lọt vào thực vật dị biến dù sao cũng rất đặc biệt. Triệu ly nông không hiểu lắm ý của cậu, nhưng cô thật sự từng trải sự đặc biệt của thực vật dị biến cấp S tôi. Ngay khi cô định nói đến chuyện cô ở dung đông hào và trên đất liền khu vực vùng biển, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng còi, đó là nghiêm tĩnh thủy và ngụy Lệ lần lượt lái xe đến. Hôm nay chúng ta phải đến chỗ nghiên cứu viên La nghiêm tĩnh thủy từ ghế lái thỏ đầu ra, phòng thí nghiệm của bọn họ ở gần quân đội. Tôi ngồi trên xe của Ngụy Lệ, các cậu đến đó trước đi Hà Nguyệt Sinh nói với Triệu Ly Nông, đi đến chiếc xe vừa dừng phía sau. Được ngày mai gặp. Sau khi Triệu Ly Nông ngồi vào ghế phụ của Nghiêm Tĩnh Thủy, chiếc xe nhanh chóng quay đầu lái về phía quân doanh. Ngày hôm trước tàu Dung Đông Hào đã trở lại, dừng lại ở càng gần căn cứ trung ương nhất Nghiêm Tĩnh Thủy liếc nhìn Triệu Ly Nông qua kính chiếu hậu của xe, hôm qua cổ Ngụy Kim đã bị đưa đi thí nghiệm và quan sát. Nói là thí nghiệm quan sát chẳng bằng nói là bị trừng phạt bằng thuốc thử nghiệm. Cha cô ấy không quá thù dài, từ trước đến giờ luôn lấy đại cục làm trọng, nhưng một khi có chuyện để trong lòng, nhất định sẽ phải xử lý. Lần này nghiêm tĩnh Thủy được yêu cầu đi cùng Triệu Ly Nông và La Phiên Tuyết, không chỉ để cô ấy làm quen với công nghệ nội bộ của nghiên cứu viên, mà quan trọng hơn là ở bên cạnh Triệu Ly Nông, đảm bảo rằng không có bất ngờ nào xảy ra. Bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu hàng mẫu tôi mang về rồi. Triệu Ly Nông tựa vào lưng ghế phụ lái, tôi nhớ phòng thí nghiệm của nghiên cứu viên La ở bên ngoài căn cứ. Tối hôm nay chuẩn bị bắt đầu, mấy hàng mẫu cậu mang về vốn đã bị lấy mang đi nghiêm tĩnh thủy cũng là vừa lúc lái xe thì nhận được tin của cha mình, trước đó là ở bên ngoài căn cứ, sau đó bên ngoài xuất hiện số lượng lớn thực vật dị biến mới, bọn họ liền đem phòng thí nghiệm chuyển về. Từ khi đề nghị để cho nghiêm tĩnh thủy tham dự vào, nghiêm thắng biến đã bắt đầu gửi tin tức đến cho cô ấy trước, nghiêm tĩnh thủy đã nhanh chóng thích nghi. Hẳn là không cần ẩn giấu nữa triệu ly nông thản nhiên nói. Trước khi thí nghiệm thành công, La Liên Vũ và Diêu Thành đã âm thầm liên thủ, điều này có lẽ sẽ bị phản đối, nhưng bây giờ hiệu quả của các nhân tố tăng trưởng và Kim Gen có thể nhìn thấy thời điểm xuất hiện cũng đúng lúc. Dưới tình hình hiện tại, cả quân đội và viện nghiên cứu đều không có cách nào từ chối. Hai người lái xe đến khu phòng thí nghiệm mới xây dựng gần quân đội, dọc đường có mấy chạm kiểm soát kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Sau khi kiểm tra ID và thư nhiệm vụ của bọn họ thủ vệ quân ở trạm kiểm soát đứng thẳng dậy và giơ tay lên hướng cách đó không xa cửa ải ngay lập tức được nhấc lên, biểu thị rằng bọn họ được phép vào. Tòa nhà này chắc mới được dọn đi nghiêm tĩnh thủy sau khi xuống xe nhìn lên tòa nhà phòng thí nghiệm khổng lồ tôi vẫn chưa đến đây. Nghiêm thắng biến chỉ bảo họ đến, nhưng chưa cho biết tầng cụ thể. Tiểu triệu tĩnh thủy một người từ trên chỗ rẽ hành lang đi xuống tôi đưa các cô đi lên. Hai người quay đầu lại, nhìn thấy là La Phiên Tuyết đã sớm đến. Đưa thẻ ID của các cô cho tôi La Phiên Tuyết đưa tay ra. Hai người lần lượt đưa thẻ ID của mình ra, La Phiên Tuyết dẫn bọn họ đến góc hành lang, ở đó có một cái cửa sổ cô ta đem hai tấm thẻ ID nhét vào, người ở bên trong tiếp nhận thao tác mấy phút sau đó lại đẩy ra. Được rồi, thông tin của các cô đã được ghi lại, sau này chỉ cần trực tiếp quẹt thẻ là có thể ra vào La Phiên Tuyết trả lại thẻ ID cho họ và nói. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi tham quan phòng thí nghiệm trước. Cô đã tham quan rồi à? Nghiêm tĩnh Thủy đi theo cô ta vào thang máy, nhìn thấy la phiên tuyết sau khi quẹt thẻ, màn hình thang máy hiển thị tầng hầm 26. Bởi vì sáng nay tôi ngồi xe của mẹ tôi, vì thế nhân tiện đến tham quan trước la phiên tuyết giải thích tôi không ngờ các cô đến sớm như vậy, nhưng tôi vừa nhận được tin mẹ tôi nhờ tôi đến đón các cô. Nhiềm tĩnh Thủy nói thẳng, ba người chúng ta đều là cùng nhau. Là phiên tuyết lặng câm, mẹ quá bận lần sau nhất định sẽ chú ý nếu có tin tức sẽ đồng thời thông báo với các cô. Triệu Ly nông không có tham gia nói chuyện với bọn họ, có lẽ là bởi vì đã thức suốt cả đêm, hôm nay cô có chút lười biếng, đứng ở góc thang máy, hai tay khoanh lại, đầu hơi tựa vào trên tường của thang máy, cô nhắm mắt ngủ thiếp đi cho đến khi thang máy dừng lại. Qua khóe mắt là phiên tuyết nhìn thấy triệu ly nông qua tấm gương trên cửa thang máy, khi cửa mở ra, ba người họ bước ra, cô ta chậm hơn một bước tiểu triệu chuyện của nghiên cứu viên đồng đồng nén bi thương. Triệu ly nông không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, vì vậy cô chỉ gật đầu. Ở tầng hầm 26, trước khi vào phải khử trùng, ở bên trong thay áo khoác trắng rồi mới được phép tiếp tục vào. Vừa bước vào, xung quanh đều là các bác sĩ và nghiên cứu viên khác nhau, các phòng khác nhau được ngăn cách bằng kính, có thủ vệ quân ở bên trong một số phòng thí nghiệm kính, trên người họ dán đầy các loại máy kiểm tra, thậm chí còn có thủ vệ quân tham dự vào thí nghiệm đang lăn lộn trên sàn, vẻ mặt như gào thét lộ cả gân xanh trên cổ và mờ u bàn tay, nhưng mà kính cách âm với bên ngoài quá tốt nên chẳng nghe thấy gì, các bác sĩ đứng bên ngoài thì không ngừng quan sát. Nghiềm tĩnh thủy cao mày, la ra phụ trách việc trồng trọt dược liệu ở căn cứ số 5, luôn có quan hệ mật thiết với các bộ phận chữa bệnh ở Trung ương. Các phòng thí nghiệm ở đây giống như tiến hành các thí nghiệm y học khủng bố, xem ra không có quan hệ nhiều đến các loài thực vật bị dị biến. Tôi muốn xem bọn họ lấy hàng mẫu làm cái gì Triệu Ly Nông đột nhiên nói. Là phiên tuyết quay đầu lại ở phía trước sắp tới rồi, những tế bào trong ống hàng mẫu đó đang phân chia và sinh sôi nảy nở chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm đối với những tế bào mới được phân chia này. Ba người đi đến một gian phòng thí nghiệm kính, La Liên Vũ đang đứng đó, một số bác sĩ đang kích thích sự phân chia và sinh sôi của tế bào. La Liên Vũ nghe thấy động tĩnh, liếc các cô một cái cũng không có ý lên tiếng, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm những người khác làm việc. Nghiêm thắng biến chỉ yêu cầu họ đến nghiên cứu tham quan, nhưng không nói rằng La Liên Vũ nhất định phải giải thích. Triệu ly nông cũng không ngại loại im lặng này, sau khi tiến vào cô liền đứng ở một bên quan sát nhất cử nhất động của những người này, có lúc nhìn không rõ sẽ truyền vị trí tiếp tục quan sát xung quanh. Thấy vậy, nghiêm tĩnh thủy cũng làm theo, không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Mọi người trong phòng thí nghiệm hành động như bình thường, mấy vị nghiên cứu viên trẻ tuổi dường như vô hình không ai chú ý đến. Cơ chế của nhân tố tăng trưởng là gì? Triệu ly nông nhìn một lúc, sau đó quay sang hỏi la liên vũ phía sau, tôi nghe nói rằng nó có thể kích thích các tế bào trở lại mức ban đầu, các người sử dụng các đặc điểm của tế bào thực vật dị biến để phát triển các nhân tố tăng trưởng, điều gì sẽ xảy ra nếu tế bào của ai đó phát triển quá nhanh và sinh sôi này nở quá nhiều. Thông tin mà la liên vũ gửi cho mọi người ngay từ đầu tương đối sạch sẽ, nhưng loại thí nghiệm này gặp rủi ro khó lường. hình ảnh thất bại hẳn sẽ không mấy đẹp đẽ. Là liên vũ liếc cô một cái, chúng tôi thí nghiệm hơn 10 năm, mỗi lần đều rất cẩn thận cùng hạn chế, bất quá, nếu muốn xem loại tình huống này, hiện tại có một ví dụ. Bà ta xoay người đẩy cửa đi ra khỏi phòng thí nghiệm, dừng bước nhìn ba người bên trong, muốn xem có thể đi theo. Triệu ly nông bước lên đi theo sau, nghiêm tĩnh tùy theo sát phía sau, là phiên tuyết suy nghĩ một chút cũng đuổi theo. Đoàn người đi qua một cái hành lang thật dài, phòng thí nghiệm dần dần trở thành tường thành kiên cố, khó có thể nhìn rõ tình huống bên trong. Đi thẳng đến gian phòng trong cùng, la Liên vũ đẩy cửa ra, đứng ở cửa mời bọn họ vào. Triệu ly nông không chút do dự đi vào, nghiêm tĩnh thủy một tay chạm vào eo cô tay kia kéo lấy cô tôi vào trước. Cô ấy đi phía trước triệu ly nông. Bên trong rất tối, đèn không bật sau khi cả ba người bước vào, la liền vũ cũng bước vào, đóng cửa lại, phát ra một tiếng ầm. Nghiêm tĩnh thủy vô thức quay đầu lại, đồng thời siết chặt triệu ly nông. Lúc này, đèn trong phòng thí nghiệm đột nhiên bật sáng, là Liên vũ thu hồi tay đặt trên tường, cầm hơi hét lên, hướng chính giữa chỉ, hậu quả các cô muốn xem. Triệu ly nông quay đầu lại nhìn, ở giữa phòng thí nghiệm đang nhốt một người không như hình người, hoặc nói là một viên thịt biến dạng toàn thân giống như bị tan chảy, da thịt chảy xệ, đồng thời thịt cũng sưng lên, trên da còn xuất hiện một đống thứ quỷ dị, nhìn kỹ mới phát hiện những chỗ lồi lõm kỳ lạ đó là bàn tay và bàn chân biến dạng tất cả đều treo lùng lẳng ở nhiều nơi trên cơ thể Loại cảnh tượng này, ngay cả la phiên tuyết đến sớm hơn cũng chưa bao giờ nhìn thấy, khiến tô ta không nhịn được mà lùi lại một bước quay đầu để tránh ánh mắt. Triệu ly nông nhìn chằm chằm vào người bị vây ở đó một lúc lâu, như thể xác nhận điều gì đó, cuối cùng nói cổ ngụy kim. Bộ dáng của anh ta như thế này, mà cậu có thể nhận ra à? Nhiềm tĩnh thủy tỉnh táo lại và nhìn triệu ly nông, anh ta có phải là người muốn giết cậu không? Đáng tiếc các cô nên đến đây vào ngày hôm qua La Liên Vũ nhìn Triệu Ly nông tiếc núi nói có thể sẽ chứng kiến được cậu ta làm sao biến thành bộ dạng này. Trong lòng của nghiêm tĩnh Thủy đột nhiên hồi hộp. Quả nhiên, sau một khắc La Liên Vũ lại bổ sung, tôi quên nói, là nghiêm tổ trưởng làm. chương 155, vị lão giả, Triệu Ly nông quay sang La Liên Vũ đang đứng sau cửa có ghi chép gì không? Trong mắt La Liên Vũ lóe lên một tia kinh ngạc cái gì? Câu bà ta vừa nói ra bất quá muốn cho các nghiên cứu viên trẻ tuổi ác cảm với nghiêm thắng biến, không tính là thủ đoạn cao minh, chỉ là thuận miệng lưu lại mụn nhọt trong lòng bọn họ mà thôi. Bộ dạng của cổ ngụy Kim trở nên quá đáng sợ, người bình thường nếu biết nghiêm thắng biến đã làm những việc như vậy trên người khác, rất khó mà không phản ứng. Là liền vũ liếc nhìn hai người còn lại, một người già vờ bình tĩnh, người kia sắc mặt thất thần, rõ ràng là có hiệu quả. Chỉ có triệu ly nông không có phản ứng, cũng không hoảng hốt, cũng không kích động, bình tĩnh chỉ vào cổ ngụy kim không còn là hình dáng con người ở giữa phòng thí nghiệm, ghi chép thí nghiệm thứ ngày hôm qua tiêm vào là thuốc mới do các người mới nghiên cứu ra sao. Lá liền vũ hơi nhướng mày, phản ứng nhanh như vậy. Thuốc gì, nghiêm tĩnh thủy đứng sau lưng triệu ly nông, hơi nghiêng người về phía trước ghé vào tai cô hỏi. Mấy ngày nay Hà Nguyệt sinh không đến viện nghiên cứu, hai người họ đều ở trong phòng thí nghiệm, triệu ly nông thì đám chìm trong nghiên cứu mẫu tế bào còn sót lại của dây leo hoa hồng dị biến, theo lý cô sẽ không biết nhiều tin tức như vậy. Triệu ly nông nghiêm mặt nghiêm tổ trưởng sẽ không làm những chuyện không cần thiết chắc là vì có loại thuốc mới cần thử nghiệm. Với tính cách của nghiêm thắng biến, ông ta thích tối đa hóa lợi ích của mọi người và mọi thứ. Nghiêm tĩnh Thùy cuối cùng cũng hiểu ra, vẻ mặt nghiêm túc và hạ giọng, cậu hiểu cha tôi hơn cả tôi. Triệu Ly nông quay đầu lại và nói chuyện này cậu cũng phải quyền. Quyền của quyền vương, không có ánh mắt của nghiêm tĩnh Thủy phập Phòng. Thuốc mới đúng là thất bại là liên vụ đánh gãy cuộc thi thầm bàn tán của hai nghiên cứu viên trẻ tuổi ở đối diện cho nên hàng mẫu của Long Trào Hòe dị biến cấp S càng thêm chân quý. Nếu muốn xem ghi chép thí nghiệm tôi sẽ đưa cho các cô đến đó. Trước khi đi, Triệu Ly Nông liếc nhìn Cổ Ngụy Kim đang mở to mắt ở giữa phòng thí nghiệm, con người của anh ta vốn đứng thẳng như động vật máu lạnh, bây giờ có thêm một nhãn cầu bên trong, quỷ dị không thể tả, anh ta không nói được sao. La Liên Vũ mở cánh cửa thép của phòng thí nghiệm, dây thanh quản bị đã mọc đầy những thứ khác, hỏng rồi. Triệu Ly Nông và Nghiêm Tĩnh Thủy lần lượt bước ra ngoài, La Liên Vũ nhìn hai người đã đi về phía trước, quay đầu nhìn La Phiên Tuyết đang lạc ở phía sau, cô ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục khi biết người kia là Cổ Ngụy Kim. Đi theo nghiêm thắng biến lâu như vậy, ngay cả mặt nạ phía sau của ông ta vẫn chưa học được. La phiên tuyết nghe vậy thì đột ngột ngẩn đầu lên con. Triệu ly nông càng giống người mà ông ta dạy dỗ ra la liên vũ biểu hiện phức tạp liếc nhìn la phiên tuyết có chút thất vọng quay đầu lại quên đi. thí nghiệm ngày hôm qua xác thực đã được ghi lại, hơn nữa cũng là sử dụng một loại thuốc mới do la liên vũ phát triển. Trong màn hình, nghiêm thắng biến hỏi vài lời về tiến độ, sau đó lấy mũi tiêm từ la liên vũ và tự mình đi tiêm. Ai cũng không hỏi người đứng sau Cổ Ngụy Kim là ai, hoặc là đối với bọn họ mà nói, việc truy cứu tới cùng là ai cũng không quan trọng. Sau khi tiêm thuốc vào, cơ thể Cổ Ngụy Kim bị trói trên giường thí nghiệm dần dần thay đổi, đầu tiên là những vết sẹo trên bề mặt cơ thể bắt đầu lành lại, làn da trở nên trắng mịn, thậm chí lỗ chân lông trên mặt cũng thu nhỏ lại. Bất quá trạng thái này chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn, rất nhanh thân thể của anh ta liền bắt đầu phình ra, giống như các loại tế bào sinh trường hỗn loạn, khiến cho thân thể một người bình thường mọc ra các loại tứ chi cùng nội tảng. Toàn bộ quá trình thay đổi khiến người khác rất khó chịu. nghiêm tĩnh Thủy lấy một tay che nửa dưới khuôn mặt trong miệng ngậm nước đắng, phải mất một lúc mới kìm nén được cơn buồn nôn. Còn phải tìm thủ vệ quân thử nghiệm thuốc mới sao? Cô ấy xoay người hỏi La Liên Vũ. Thủ vệ quân La Liên Vũ nói, người của quân đội tôi không dám độc. Hàng năm, bởi vì thực vật dị biến bất thường mà số lượng thủ vệ quân tử vong không nhỏ, lại chiêu mộ không đủ cho dù hợp tác với Diêu Gia, Diêu Gia cũng sẽ không phái thủ vệ quân đi làm chuyện như thế này. Ngón tay của La Liên Vũ đặt lên bàn chỉ trỏ ở giai đoạn đầu thuốc được thử nghiệm trên người tử tù được đưa đến, sau này ổn định mới đưa cho thủ vệ quân sử dụng. Nơi nào có người, nơi đó có phạm tội quân đội trung ương có một đội ngũ nhỏ được điều động đến quản lý sinh hoạt hàng ngày của căn cứ Mục giam tự nhiên cũng có. Trong nhiều năm, La Liên Vũ đã thử nghiệm trên một nhóm thử tù được đưa ra từ Mục giam. Chính vì như thế cả quân đội và viện nghiên cứu đều không tiếp tục truy cứu vấn đề này. Thuốc mới của các người triệu ly nông ở phía trước nhìn chằm chằm vào cổ Ngụy Kim trong video từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt có phải nó thúc đẩy quá trình tái tạo của tất cả các tế bào trong cơ thể con người không? Những thứ dị dạng trên cơ thể của cổ ngụy kim khi nhìn kỹ đều là một phần bộ phận của cơ thể con người. Đương nhiên, mục tiêu là thúc đẩy tế bào bị thương nhanh chóng sinh trường cùng phục hồi, nếu như thành công tái sinh cánh tay đứt đoạn cũng không phải là không thể trên mặt la liên vũ không thấy được dấu hiệu thoái chí, ngón tay chỉ vào cổ ngụy kim trên màn hình, lần này tuy rằng thuốc thất bại, nhưng đã có thể nhìn thấy bóng dáng thành công. Hiện tại, hiệu quả của nhân tố tăng trưởng đã đủ tốt, có thể nhanh chóng hồi phục vết thương, nhưng nó cũng có khuyết điểm rõ ràng, tốc độ hồi phục phụ thuộc vào sức sống của chính tế bào của bản thân, tuổi trẻ khỏe mạnh phục hồi nhanh nhất, tuổi tác về già tốc độ hồi phục vết thương sẽ giảm đi rất nhiều. Thuốc này chắc khó nghiên cứu nhỉ, nghiêm tĩnh tùy cao mày hỏi. Rất khó la liên vũ nhìn về phía triệu ly nông, nhưng có hàng mẫu thực vật dị biến cấp cao hơn mà nói cũng không phải là không có khả năng. Đối với các nghi vấn của các cô, La Liên Vũ về cơ bản đều trả lời, mãi cho đến khi có người đến tìm bà ta. Các cô có thể tự do đi lại bên trong, nhưng đừng tùy tiện động vào mọi thứ trước khi rời đi, La Liên Vũ nói tôi rất hoan nghênh sự cống hiến của các cô cho việc nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới trong tương lai. Nghiêm tĩnh Thủy nhìn thấy La Liên Vũ đã hoàn toàn rời đi thả lỏng cơ thể một chút nói với Triệu Ly Nông tôi còn tưởng rằng hôm nay tới đây sẽ hoàn toàn bị lơ đi, nhưng không ngờ nghiên cứu viên La thật sự đã trả lời câu hỏi của chúng ta. Sau khi cô ấy nói xong, sực nhớ rằng La Phiên Tuyết vẫn còn ở đó, lúng túng ho khan một cái. La Phiên Tuyết dường như không nghe thấy những gì cô ấy vừa nói, mà chỉ hỏi các cô còn muốn đi xem ở đâu. Triệu Ly Nông nghĩ một lúc tế bào của thực vật dị biến được giữ ở đâu. Tôi muốn đi xem, có lẽ ở tầng 15 La Phiên Tuyết nói, tôi sẽ đưa các cô đến đó. Ba người họ đi về phía thang máy, nghiêm tĩnh Thủy chủ động quẹt thẻ quay đầu lại hỏi, là tầng hầm 15 hay là tầng 15? La Phiên Tuyết do dự tôi chỉ nghe nói là tầng 15. Vậy thì đi tầng hầm 15 trước Triệu Ly Nông nói, họ vẫn đang ở tầng hầm 26. Được nghiêm tĩnh Thủy ấn tầng hầm 15 hả? Thang máy không có phản ứng. Triệu Ly nông tiến lên một bước thẻ đem thẻ ID của mình đặt lên đó, nhưng nó không hoạt động. Tôi sẽ thử la phiên tuyết đi tới quẹt thẻ ID của cô ta. Tích, nút ở tầng hầm 15 trên thang máy sáng lên. Có lẽ là do thẻ ID của các cô chưa được thiết lập chính xác la phiên tuyết quay đầu nhìn hai người họ trước khi rời đi. Hãy nhờ người quản lý ở tầng một quét lại một lần nữa. Nghiêm tĩnh Thủy không vui lắm, làm việc không nghiêm túc. Cô ấy ghét những người không cố gắng. Đi thôi triệu ly nông nhìn cửa thang máy sắp mở ra. Ba người đi ra ngoài, nguyên lai tầng này vẫn là phòng thí nghiệm bằng kính, nhưng nhìn không rõ tình huống bên trong, đi một vòng cũng không thấy thông tin gì về thực vật dị biến. Nơi này không có thực vật dị biến nghiêm tĩnh thủy nhìn xung quanh, người còn không có. Vậy hẳn là tầng 15 phía trên la phiên tuyết nói, nơi này có thể vừa mới được thu dọn vẫn chưa đưa vào sử dụng. Xung quanh thậm chí không có biển báo, nhưng bốn phía đều rất sạch sẽ, ngay cả sàn nhà của hành lang cũng sạch đẹp. Triệu ly nông gật đầu, đi lên trên đi. Bọn họ xoay người chuẩn bị trở lại thang máy, nhưng là không quen đường nên đi loanh quanh tầng này một hồi. Trong một căn phòng kính không thể nhìn thấy rõ bên trong là liên vũ đang cúi xuống nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế văn phòng, thì đối phương đột nhiên trống cây gậy kim loại đứng dậy và nhìn ra bên ngoài. Lá liền vũ theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy ba người quen thuộc từ hành lang bên ngoài đi tới, sắc mặt đen xuống, bọn họ làm sao lại đi vào đây? Trên hành lang ba nghiên cứu viên trẻ tuổi hiển nhiên không biết phòng thí nghiệm bọn họ đi ngang qua có người trong đó, một người thì đang nói chuyện gì đó, một người thì đánh giá xung quanh. Triệu ly nông tùy tiện hỏi tòa nhà thí nghiệm ở đây từng là gì? Nhiều tầng như vậy, tòa nhà này đã ở đây lâu rồi. Vì vậy tôi không biết chính xác nó dùng để làm gì nghiêm tĩnh thủy trước đây thường hay ra vào quân đội nên cũng biết chút ít bất quá quân đội bên kia thựa hồ vẫn luôn để chống quãng thời gian trước mới phê chuẩn đứa cho nghiên cứu viên la. Triệu Ly Nông quay đầu đánh giá phòng thí nghiệm bên cạnh toàn bộ đều được làm bằng kính nhìn xuyên thấu một chiều chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của chính mình nhưng không thể nhìn rõ bên trong. Cô ấy là nghiên cứu viên dưới chướng của cô sao? Lão giả bên trong đối diện với gương mặt bên ngoài, siết chặt cây gậy trong tay, thấp giọng hỏi la liên vũ bên cạnh nhưng tầm mắt vẫn không có rời đi. mi tâm đang cao lại của la liên vũ biến mất âm thanh bình ổn nói, là nghiên cứu viên mấy năm trước Đan Vân tiếp nhận. Đan Vân, lão giả nhìn chằm chằm người đi trong hành lang càng ngày càng xa cuối cùng quay mặt sang, cô ấy chính là nghiên cứu viên lần trước cô đã hạ thủ. La liên vũ cục mắt xuống, không có lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận. Lão giả lại hỏi cô ấy tên gì? Triệu ly nông? Triệu ly nông lão giả nhầm đi nhầm lại mấy lần. Là liên vũ ngẩn đầu nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt tóc ở Thái Dương đã bạc trắng, đôi mắt sâu và sáng, lưng rất thẳng mặc dù chống gậy quần Âu được thiết kế riêng trình tề cư xử như một thân sĩ. Thân sĩ, người lịch sử, có giáo dục tốt, có địa vị đặc biệt. Ngài đột nhiên hỏi đến cô ta làm gì? Là liên vũ hỏi. Trên mặt lão giả không thừa bao nhiêu cảm xúc vẫn đã nghe các người nói trong viện nghiên cứu có một người mới đến, làm ẩm ý lên, hiện tại còn tới được đại bản doanh của cô, xem ra có chút bản lĩnh. là nghiêm thắng biến nhét vào La Liên Vũ tiếp tục nói những lời chưa nói xong hàng mẫu mới là do Triệu Ly Nông mang đến. Thế là cô phái một đội ngũ đi theo con gái cô cũng tới đó, cuối cùng chỉ có một mình cô ấy mang hàng mẫu trở về sao. Còn có Diệp Trường Minh của đội số không La Liên Vũ bổ sung. Lão giả chống gậy, xoay người ngồi trở lại trên ghế, như dâng lên hứng thú nói, kể cho tôi nghe về cô ấy đi. là liền vũ dừng một chút, bắt gặp ánh mắt đối phương, cuối cùng mở miệng nói. Thẻ ai đi thiết lập xong rồi, làm sao lại vô dụng? Nhân viên quản lý ở tầng 1 ném 2 tấm thẻ ai đi ra. Cả hai chúng tôi đều đã quét thử, nhưng nó vô dụng sau khi nghiêm tĩnh thủy từ tầng 15 phía trên đi xuống, cô ấy đứng ở cửa sổ và tranh cãi với quản lý. Tầng nào? Người quản lý cao mày tôi đã cấp tất cả các quyền nên cấp. nghiêm tĩnh Thủy nhặt hai thẻ ai đi tầng hầm 15. Nhân viên quản lý nhẫn nhịn kích động nói thẳng hai người vốn không có quyền hạn ở tầng hầm 15 chắc chắn là vô dụng. nghiêm tĩnh Thủy quay đầu lại chỉ vào la phiên tuyết phía sau, vậy tại sao của cô ta lại hữu dụng? Nhân viên quản lý sừng sốt các cô đi tầng hầm 15. Đi rồi nghiêm tĩnh Thủy nhìn về phía nhân viên quản lý tầng hầm 15 không thể đi được sao? Nhân viên quản lý cố gắng bình tĩnh lại, tóm lại, nếu các cô không thể nhấn được là vì không có quyền hạn, điều này các cô cũng không hiểu. Đưa thẻ ID của cô cho tôi nhân viên quản lý lại nói với La Phiên Tuyết tôi đã thiết lập sai quyền hạn của cô rồi. Sáng nay, nhân viên thấy La Phiên Tuyết là con gái của La Liên Vũ, vì vậy đã trực tiếp sao chép quyền hạn trên ID của nghiên cứu viên La Liên Vũ. Trước khi bất cứ ai khác phát hiện ra, nhân viên phải nhanh chóng sửa sai. Là phiên tuyết đưa thẻ ID của cô ta tới, cũng tò mò về tầng hầm 15 kia tầng đó không có gì tại sao phải cần đặt quyền. Nhân viên quản lý cười khan, nhanh chóng sửa lại thiết lập ID của cô ta, tôi không biết chuyện đó, chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Trốn tránh nhiệm vụ nghiêm tĩnh thủy ném lại bốn chữ, sau đó quay sang nhìn triệu ly nông đang dựa vào thường nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi đưa cậu về nhà ngủ một giấc nhé. Đi viện nghiên cứu đi, tôi còn có việc muốn làm triệu ly nông mở mắt ra, đứng thẳng người dậy nói. Nghiêm tĩnh thủy do dự một lúc cậu như vậy không được, vẫn cần phải nghỉ ngơi. Triệu Ly Nông lên tinh thần cười cười, bây giờ nghiêm nỗ lực không nỗ lực nữa. Hai người đi ra ngoài, Triệu Ly Nông quay đầu lại và gật đầu với La Phiên Tuyết, chúng tôi đi trước. Cô không hề biết rằng khi mình ở tầng hầm 15 đã từng bị người khác theo dõi. chương 156, Sư Huynh, Tiểu Triệu, bên ngoài phòng thí nghiệm, Hà Nguyệt sinh dựa vào vách tường hành lang, đột nhiên gọi Triệu Ly Nông đang vội vàng đi ngang qua. Cô quay lại, sao vậy? Ngày càng nghiêm tĩnh thì mỗi ngày cũng không thể chịu nổi việc cứ chạy vòng vòng như thế này Hà Nguyệt sinh đứng thẳng dậy, đi tới, vươn tay vuốt lại cổ áo hơi sộc sạch của cô tôi nghĩ rằng cậu nên dừng lại và nghỉ ngơi một thời gian. Đã gần 3 tháng kể từ khi đồng đồng xảy ra chuyện triệu ly nông mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu tìm hiểu về các tài liệu nghiên cứu phát minh thuốc lỏng của nghiêm thắng biến, bắt đầu cải thiện nó, còn không quên đi phía bên kia của la liên vũ. Nghiêm tĩnh Thủy cũng đang theo dõi hai hạng mục này, thể chất của cô ấy rõ ràng tốt hơn nhiều so với các nghiên cứu viên bình thường, nhưng chưa đầy ba tháng, cô ấy đã bị ốm hai lần áp lực cùng với suy nghĩ quá độ dẫn đến mệt mỏi, khiến cơ thể không thể nào chấp nhận được. Tôi không mệt hiện nay đã có thể nhìn thấy khả năng biến hóa của thuốc lòng triệu ly nông bình tĩnh nhìn hàng nguyệt sinh, nhưng gần đây cậu đã quá lời biếng. Trong ba tháng qua Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh gần như đã trở thành hai thái cực một người nóng lòng muốn dành 24 giờ trong phòng thí nghiệm còn người kia mỗi ngày đều đến một chút thỉnh thoảng xin nghỉ phép. Chẳng qua tôi cảm thấy hơi mệt thôi Hà Nguyệt Sinh nghiêng người tùy ý dựa vào tường, ngẩn đầu nhìn trần nhà, dường như không nhìn thấy điểm cuối. Không ai có thể nhìn thấy điểm cuối Triệu Ly Nông nghiêm túc nói tôi chỉ có thể cố gắng hết sức làm những gì có thể, có thể một ngày nào đó, mọi người có thể đi trên con đường tràn ngập hoa tươi mà không phải lo lắng gì. Cô dơ tay và nhìn thời gian, tôi phải đến gặp nghiêm tổ trưởng, có một số vấn đề cần thỉnh giáo tôi đi trước đây. Tiểu triệu Hà Nguyệt sinh nắm lấy cánh tay của cô thấy triệu ly nông không hiểu nhìn sang, cậu buông tay ra chú ý thân thể của cậu. Triệu ly nông cười nói, tôi biết rồi. Cô muốn hỏi nghiêm thắng biến nội dung liên quan đến thuốc lòng. Hiện tại thuốc lỏng không có hiệu quả đối với thực vật dị biến cấp A. Sau khi tiêm thuốc lỏng vào tế bào tử vong không theo kịp tế bào mới sinh trưởng lần trước triệu ly nông đã nhìn thấy một khả năng khác từ dây leo nguyệt quý dị biến ở trung tâm nội thành cô muốn đem thuốc lỏng thay đổi một chút như vậy mới có thể chân chính thúc đẩy thực vật dị biến cấp A ra hoa kết trái, đồng thời thông qua quá trình này tự nhiên giả yếu tử vong. Tuy nhiên, hầu hết các loại thực vật dị biến cấp A đều là cây bụi lâu năm có thể không giống với cây hàng năm chỉ kết quả một mùa rồi sẽ chết. Triệu ly nông vẫn nhớ cây dướng dị biến ở khâu thành, nó chịu sự uy hiếp, nở hoa và kết trái, cuối cùng chết vì kiệt sức. Cô đã đăng ký phân bổ các tế bào long chảo hòe cấp S mới do La Liên Vũ nuôi cấy và phân hóa, đồng thời bổ sung chúng vào để cải tiến thuốc lỏng. Tất cả các tài liệu nghiên cứu phát minh thuốc lỏng cô đều đã xem qua còn có gì không hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi nghiêm thắng biến nhìn triệu ly nông đang đứng đối diện với bàn làm việc hạng mục thuốc lỏng năm đó phải nói là thất bại chỉ là do tôi may mắn tình cờ phát hiện thuốc lỏng này có thể gây ra thương tổn cho thực vật dị biến. Tôi hy vọng hạng mục thí nghiệm của cô sẽ thành công. Triệu ly nông gật đầu cất quyền sổ ghi chép của mình chuẩn bị xoay người rời đi. Đợi đã nghiêm thắng biến liếc nhìn quang não của mình, La Liên Vũ đã hứa sẽ đưa cho cô mẫu tế bào long trào hòe dị biến cấp S chiều nay cô có thể đi lấy. Trên mặt triệu ly nông cuối cùng cũng có chút gọi là vui vẻ, bên kia đồng ý rồi. Đó vốn là hàng mẫu do cô mang về, bọn họ cũng phải nên đưa ra nghiêm thắng biến nhanh chóng nhấp vào quang não, mi tâm nhíu lạnh nghiêm tĩnh thủy vẫn còn chưa xuất viện tại sao lại bệnh nữa. Ông ta ngẩn đầu liếc nhìn triệu ly nông, trong khoảng thời gian này triệu ly nông thức đêm còn nhiều hơn nghiêm tĩnh thủy, nhưng nghiêm tĩnh thủy lại bị ngã bệnh hai lần, còn cô thì không thấy có chút mệt mỏi nào. Để tôi kêu nghiêm lưu thâm đi cùng cô nghiêm thắng biến đổi giọng, dọc, dọc đường đừng phạm sai lầm. Được, sau khi triệu ly nông rời đi, nghiêm thắng biến đã quay số quang não của nghiêm lưu thâm và đề cập đến vấn đề này. Nghiêm tổ trưởng, con vừa rời khỏi cổng căn cứ trung ương nghiêm lưu thâm nhún vai qua quang não, con không thể đi. Nghiêm thắng biến cao mày, ba không thấy lịch trình của con. Có lẽ vẫn chưa được tải lên trong quang não, nghiêm lưu thâm hẳn đang ngồi trong một chiếc xe địa hình anh ta quay đầu nhìn ra bên ngoài, gần đây bên ngoài qua yên tĩnh Diệp tướng quân lần lượt phái các đội ngũ ra ngoài quan sát hai tuần nay đến phiên tụi con. Anh ta bồi thêm một câu, đội số một lúc sau tết tụi con đã thăng lên lại đội số một. Nghiêm thắng biến không quan tâm đến việc anh ta là đội số một hay vẫn là đội số ba, không rảnh cũng không sao. Nghiêm thắng biến bắt đầu suy nghĩ xem nên cử thủ vệ quân đáng tin nào, dù sao thì vẫn là ở căn cứ Trung ương, không có dị sát đội chắc cũng không có chuyện gì. Ông ta chỉ không muốn triệu ly nông ở bên kia gặp vấn đề. ấn theo trình tự, đáng lẽ bên kia phải trực tiếp đưa tới, nhưng là liên vũ đã yêu cầu triệu ly nông đến đó vào buổi chiều, vốn dĩ nghiêm tĩnh thủy ở bên cạnh sẽ không quá lo lắng, nhưng cô ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện để tránh rắc rối ông ta mới chuẩn bị để nghiêm lưu thâm đi qua. Trong quang não, nghiêm lưu thâm đột nhiên gõ vào ghế xe phía trước, dừng xe, ngăn họ lại. Ngay khi nghiêm thắng biến chuẩn bị cúp máy, khuôn mặt của nghiêm lưu thâm lại xuất hiện trên màn hình, ba, ba đợi một lát. Xe vừa dừng lại, nghiêm lưu thâm mở cửa bước nhanh ra ngoài. Nghiêm đội trưởng, anh làm gì vậy? Hoàng Thiên từ trên ghế phụ thò đầu ra hỏi. Tìm đội trưởng của cậu nghiêm lưu thâm đi đến phía sau, gõ cửa kính xe. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra bóng dáng của người thanh niên, anh nhớn mi, chuyện gì? Hôm nay cậu còn có nhiệm vụ gì không? Nhiềm lưu thâm hỏi, chiều nay cần dị sát đội hỗ trợ cậu có thể đi một chuyến không? Nhiềm đội trưởng, anh không thấy máu khắp người chúng tôi sao? Buổi chiều chúng tôi phải trở về nghỉ ngơi, cô nhạc ước chừng vết thương không nhẹ, dùng nhân tố sinh trưởng mà vẫn là nằm ở ghế sau. Nhiềm lưu thâm nhìn vào bên trong, quả nhiên ngay cả cơ thể của Diệp Trường Minh cũng dính đầy mùi máu tanh các cậu đã đụng phải thứ gì. Một đám khỉ dị biến, rất khó đối phó không có lịch trình, đại bộ phận đều là chuyện riêng tư, đội số không không thích lẫn lộn. Ngồi ở ghế phụ lái, Diệp Trường Minh không nói gì, hiển nhiên là ngầm đồng tình với đồng đội. Nghiêm lưu thâm không thể làm gì khác hơn là giơ tay, đưa màn hình quang não lên, nhiêm tổ trưởng, đội số không vừa trở về, ba tự nói đi. Không phải đại sự gì, xế chiều hôm nay Tiểu Triệu muốn đến tòa nhà thí nghiệm gen bên kia lấy đồ về viện nghiên cứu, muốn cho người đưa cô ấy đi nghiêm Thắng biến nói. Chiều mấy giờ, Diệp Trường Minh ở trong xe đột nhiên hỏi. Hai giờ rưỡi, cô ấy ở viện nghiên cứu Trung Ương à? nghiêm Thắng biến nhìn cánh cửa văn phòng sớm đóng kín, hẳn là ở đó nếu Diệp đội trưởng đồng ý đến đó cậu có thể liên hệ với Tiểu Triệu. Được Diệp Trường Minh gật đầu, tôi sẽ đến đó. Nhiềm lưu thâm dựa vào xe, không nặng không nhẹ khẽ thạc lưỡi, lời của anh ta nói vô dụng nhất định phải là nghiêm tổ trưởng nói mới được. Đội số không trở nên hợm hĩnh như vậy từ khi nào. Xe địa hình lái vào căn cứ trung ương, Diệp Trường Minh trở về chỗ mình tắm rửa trên người anh dính đầy máu của khỉ dị biến. Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh mở tủ lấy quần áo sạch sẽ mặc vào trước khi đóng cửa tủ, tay dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo tác chiến màu đen bị hư hại một lúc, sau đó đóng cửa tủ lại. Lúc 12 giờ, Diệp Trường Minh gửi tin nhắn cho Triệu Ly Nông, hỏi cô có ở Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương không? Triệu Ly Nông mãi đến 1 giờ chiều mới thấy, vội vàng đáp là có, lại tự mình đi làm thí nghiệm. Mãi đến tận 2 giờ 20 phút, khi đồng hồ báo thức theo lịch reo lên, Triệu Ly Nông mới dừng công việc đang làm, chộp lấy áo khoác mặc vào và bước nhanh xuống tầng. Bước ra đại sảnh, cô nhìn thấy một chiếc xe địa hình quân đội đậu bên cạnh cửa. Triệu ly nông bước xuống bậc thăng, nghĩ rằng người trong xe là nghiêm lưu thâm, kính xe hoàn toàn màu đen, cô không thể nhìn rõ người bên trong, còn chưa kịp bước lên thì người trong xe đã từ trong xe bước xuống phía bên kia, đi vòng ra phía trước xe, đứng trước cửa của ghế lái phụ. Diệp đội trưởng, triệu ly nông sửng sốt, như thể cô đã lâu không gặp anh. Diệp trường minh xuống xe nhìn triệu ly nông, đã lâu không gặp. Xác thực đã lâu rồi, gần 3 tháng rồi, hai người cũng chưa từng liên lạc. Nghiêm lưu thâm ra ngoài. Không thể tới đây Diệp Trường Minh mở cửa ghế phụ tôi đi với em. Làm phiền anh Triệu Ly nông tiến lên, kho người ngồi vào trong. Diệp Trường Minh đóng cửa xe lại, lúc đi vòng ngang qua đầu xe lại liếc nhìn người ngồi trong xe cô gầy đi trông thấy cằm nhọn đi rất nhiều, nếu không phải đôi môi vẫn hồng hào, ánh mắt kiên định sắc bén, rất dễ khiến người ta lầm tưởng là cô đang bệnh nặng. Còn một quãng đường dài mới đến tòa nhà thí nghiệm gen, em có thể nghỉ ngơi sau khi lên xe thì anh nói với Triệu Ly nông. Triệu Ly nông vâng một tiếng, nghiêng mặt sang một bên và lưng dựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra đầu óc vẫn đang quay cuồng với tốc độ cao. Diệp Trường Minh nhìn cô qua kính chiếu hậu một lúc, sau đó khởi động xe, lái đến tòa nhà phòng thí nghiệm gen. Tòa nhà phòng thí nghiệm gen. Sau khi Triệu Ly nông quẹt thẻ ID của mình, cô đưa Diệp Trường Minh cùng đi tầng 26. Tầng 26 vẫn như cũ, bác sĩ cùng nghiên cứu viên mặc áo khoác trắng đi tới đi lui, các loại dụng cụ đo lường trong phòng thí nghiệm đều được gắn vào cơ thể người thí nghiệm. là liền vũ từ trong phòng thí nghiệm đi ra tháo găng tay cao su ra, nhìn về phía Diệp Trường Minh đứng sau triệu ly nông, hôm nay Diệp đội trưởng sao lại ở đây? Tế bào thực vật dị biến cấp S quý giá, để tránh khỏi xảy ra vấn đề, tôi tiện đường hộ tống một đoạn gương mặt Diệp Trường Minh lạnh lùng, nói về xử lý việc chung. La Liên Vũ cười, nhìn về phía Triệu Ly Nông, mọi thứ cô muốn đã sẵn sàng, bất quá có một vị nghiên cứu viên muốn gặp cô. Nghiên cứu viên, Triệu Ly Nông khó hiểu ai. Tôi sẽ đưa cô đến đó La Liên Vũ không có trả lời ngay mà dẫn bọn họ vào thang máy, cái hộp mà cô muốn cũng ở đó. Triệu Ly Nông đứng ở phía sau thang máy, nhìn nút trên cùng sáng đèn, không rõ La Liên Vũ có tính toán gì. Cô theo bản năng quay đầu nhìn Diệp Trường Minh bên cạnh cảnh giác trong lòng hơi giảm đi. Một lúc sau, đã đến tầng cao nhất, là liền vụ dẫn họ đến một căn phòng rộng gần 100 mét vuông đập vào mắt là một bức tranh sơn dầu cực lớn, mặt trên có một dòng suối uốn khúc chảy trong khu rừng tươi tốt, êm đềm và yên bình. Có một chiếc bàn dưới bức tranh sơn dầu, một người ngồi trước bàn đang quay lưng lại nhìn bức tranh. Nghe thấy giọng nói, đối phương quay chiếc ghế lại tay cầm một chiếc gậy kim loại chậm rãi đứng lên. Mái tóc của đối phương bạc trắng được trải chuốt tỉ mỉ trên người mặc bộ âu phục được cắt may trình tề sạch sẽ trên người còn đeo một cặp kính gọng vàng tuy rằng trên mặt đã có nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhìn ra khí chất ôn văn nho nhã. Diệp Trường Minh đứng sau lưng triệu ly nông liếc mắt nhìn mái tóc và khuôn mặt của lão giả đối diện trầm giọng nói là nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên. Nghiên cứu viên ở độ tuổi này chỉ có thể là nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên. Tuy nhiên cho đến nay rất hiếm người biết tư liệu về các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên Đốc đốc, chiếc gầy trống xuống sàn, phát ra âm thanh hết lần này đến lần khác. Lão giả đi tới trước mặt Triệu Ly Nông, vươn một tay ra tự giới thiệu tôi là nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kỷ chiếu. Diệp Trường Minh đứng ở phía sau Triệu Ly Nông, hơi nhướng mày nhưng không lên tiếng. Đây là lần đầu tiên Triệu Ly Nông gặp nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên. Cô bắt tay với đối phương Triệu Ly Nông. Nghe nói cô đang cải tiến thuốc lỏng của nghiêm thắng biến kỳ chiếu mời bọn họ ngồi xuống nói chuyện hiện tại có tiến triển gì chưa? Triệu ly nông nhìn la liên vũ ở bên cạnh sau khi lấy được hàng mẫu tế bào cấp S tôi sẽ sớm phải ra ngoài thử nghiệp sau đó mới biết có thành công hay không? Kỳ chiếu liếc mắt nhìn la liên vũ tiểu la đi lấy hộp hàng mẫu tế bào đem tới. La liên vũ lập tức đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Tôi đã nhiều năm không ở viện nghiên cứu, rất nhiều tin tức không kịp thời biết được cách đây một thời gian, tôi nghe nói trong viện nghiên cứu có một nghiên cứu viên trẻ tuổi rất giỏi kỳ chiếu nói chậm rãi nhưng rõ ràng, nhìn triệu ly nông với ánh mắt hoài niệm sau khi hỏi kỹ mới biết đó là đời sau của cố nhân. Đời sau của cố nhân, triệu ly nông không hiểu, kỳ chiếu cầm đầu gậy bằng kim loại, triệu hiền đã từng ở cùng tổ với tôi, tôi vẫn nhớ ông ta rất nhạy cảm với dữ liệu. Triệu ly nông hầu như không biết gì về triệu hiền, vì vậy chỉ có thể im lặng. Không ngờ lại được gặp cháu gái của ông ta kính gọng vàng treo trên sống mũi của kỳ chiếu, nhìn triệu ly nông, trông cô không giống ông ta. Ngày gặp tôi là muốn ôn chuyện sao? Triệu ly nông nghiêng đầu, nhìn thấy la liên vũ bưng một cái hộp đi tới, cô đang định đứng dậy, tôi còn có việc ở phòng thí nghiệm. Kỳ chiếu đột nhiên cười ha hả hai tay chống gậy đứng lên trước một bước, vậy chỉ có thể lần sau chúng ta tìm cơ hội ôn chuyện. Ông ta nói với La Liên Vũ vừa bước vào, đưa cái hộp cho Tiểu Triệu. Tay Triệu Ly Nông vốn đặt trên ghế sofa thì dừng lại, nhìn lên Kỳ Chiếu ở đối diện. Ở đây có rất nhiều người gọi cô là Tiểu Triệu, hoặc rất quen thuộc thân mật, hoặc ngữ khí trịch thượng đều có. Nhưng khi cô nghe được câu vừa rồi của Kỳ Chiếu, trong lòng cô không hiểu sao lại nhảy một cái. Tiểu Triệu, Kỳ Chiếu đưa hộp cho Triệu Ly Nông đang thất thần, tháo mắt kính ra, nói trở về đi. Đứng trong thang máy, triệu ly nông rốt cuộc tỉnh táo lại, hỏi la liên vũ trước mặt mời nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên phụ trách kỳ thi nghiên cứu viên cao cấp, hình như không ai tên là kỳ chiếu. Là liên vũ quay đầu lại, kỳ lão thân thể không tốt, sớm đã rời khỏi viện nghiên cứu, nhân tố sinh trường cùng với kim gen hiện tại chính là nhờ có kỳ lão thúc đẩy, mới có thể thành công. Liên quan về điểm này, bà ta không chút giấu giếm. Khi thang máy đến tầng 1 La Liên Vũ xoay người để Triệu Ly Nông và Diệp Trường Minh đi xuống, một bên tiếp tục đi đến tầng hầm 26. Triệu Ly Nông đi theo Diệp Trường Minh lên xe, đột nhiên ngước mắt lên và hỏi anh, anh có biết vị nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kỳ chiếu kia không? Biết một chút ngày hôm nay là lần đầu tiên thấy được Diệp Trường Minh thay cô mở cửa xe, 10 nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên xuất hiện trên giấy chứng nhận của nghiên cứu viên cao cấp được đồn đại là kém hơn kỳ chiếu, nhưng kỳ chiếu sức khỏe không tốt chủ động rời khỏi viện nghiên cứu. Anh bình tĩnh mô tả một phần tư liệu, một số thời điểm sẽ cũng chỉ điểm cho các nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên cao cấp số 2 đã từng là một nửa học trò của ông ta. Một lúc sau Triệu Ly Nông mới phản ứng lại được nghiên cứu viên cao cấp số 2 là ai? Đan cẩm mẹ của Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh trông rất bình tĩnh, quay đầu nhìn lại tòa nhà thí nghiệm gen. Tòa nhà này từng được đặt dưới danh nghĩa của kỳ chiếu, cách đây không lâu, nó đã được chuyển giao cho quân đội. Triệu ly nông đang chuẩn bị lên xe, âm thanh cuối cùng của kỳ chiếu gọi tiểu triệu vẫn còn vang vọng trong đầu cô. Bỗng nhiên, cô lùi lại một bước, mở cửa xuống xe. Tôi muốn quay lại triệu ly nông đem hộp nhét cho Diệp Trường Minh, anh ở chỗ này chờ tôi được không? Diệp Trường Minh cúi đầu nhìn cái hộp trong tay, không cần tôi đi lên với em. Triệu Ly nông lắc đầu tôi có chuyện muốn hỏi ông ấy, rất nhanh trở về. Cô quay người bước nhanh đến thang máy, đứng bên trong thang máy cô quẹt thẻ và thuận lợi ấn tầng trên cùng. Kỳ chiếu, chưa bao giờ Triệu Ly nông cảm thấy thang máy lâu như vậy. Đinh! Cửa thang máy vừa mở ra, cô liền chạy về phía căn phòng vừa rồi, dùng sức đẩy cửa ra, nhưng căn phòng rộng hơn trăm mét vuông trống không, chỉ còn lại bức tranh sơn dầu cực lớn sáng rực rỡ dưới ánh nắng xuyên qua các cửa sổ kính từ sát đất. Đã rời đi rồi, triệu ly nông hít một hơi, áp chế sự thất vọng đang sôi sụp trong lòng, hai tay cầm lấy nhau, xoay người chuẩn bị đi xuống. Lúc này, cửa lại bị đẩy ra. Lão già bước vào với một tay chống gậy, tay kia cầm hũ rượu. Hũ rượu được đựng trong một hũ gố màu nâu sẫm thân hũ dán giấy đỏ trên giấy có hai nét chữ khác nhau trên đó có ghi tên hai người. Triệu ly nông chậm rãi mờ to hai mắt sư huynh. chương 157, mọi người đã khác, ngoại hình và âm thanh của một người sẽ thay đổi theo tuổi tác, nhưng ngữ điệu hầu như không thay đổi. Một ông già ngoài 70 có những vết hàn sâu của năm tháng trên khuôn mặt dù đôi mắt có đẹp đến đâu thì cũng không còn trong veo chỉ còn lại những thăng trầm của cuộc đời. Triệu ly nông không thể nhìn thấy nhiều quen thuộc từ khuôn mặt này. Ngoại trừ đối phương gọi tiểu triệu trước khi rời đi, ngữ điệu cực kỳ giống với sư huynh giang tập. Khi sư huynh gọi tên cô, luôn kéo dài từ cuối cùng, vô tình mang theo một chút thân mật. Lúc triệu ly nông chạy đến cô thật sự không chắc chắn, bởi vì trước đó kỳ chiếu dường như không có phản ứng gì với sự xuất hiện và tên gọi của cô. Mãi đến tận hiện tại, khi cô nhìn hũ rượu trong tay đối phương. Hũ rượu mà bọn họ từng chôn cùng nhau dưới cây hoa gỗ lim ở khâu thành, nhưng đã biến mất không có tam hơi. Gần như mất kiểm soát triệu ly nông gọi lên sư huynh. Kỳ chiếu đứng ở cửa tay run rẩy hai người nhìn nhau hồi lâu, ông ta xoay người đóng cửa lại. Triệu ly nông tim đập cực nhanh, bởi vì đối phương không có lộ ra vẻ mặt nghi hoặc cũng không có phủ nhận, này có nghĩa là tất cả đều là sự thật sao? Kỳ chiếu cầm hũ rượu chậm rãi đi về phía sofa, nhẹ nhàng đặt hũ rượu lên bàn trà, không giấu vết xoay quanh hũ rượu, để tờ giấy đỏ đối diện với mình, làm xong những thứ này, ông ta ngước mắt lên, hỏi tiểu triệu cô trở lại có việc gì sao? Bình tĩnh ôn hòa, giống như một vị tiền bối bình thường hỏi thăm tiểu bối. Cổ họng triệu ly nông không hiểu vì sao khô khốc, nhưng khi cô nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, rất nhanh ánh mắt lại trở nên kiên định sư huynh giang tập đã lâu không gặp. Cô vừa nói đến đây, cánh tay đang cầm chiếc gậy của kỳ chiếu liền siết chặt lại, nhưng ngay sau đó triệu ly nông nhìn thấy sự cảnh giác đề phòng trong mắt ông ta. Ai ở phía sau lưng cô? Cô từ nơi nào tìm được tin tức trước đây của tôi? Kỳ chiếu híp mắt vai lưng đều thẳng, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó tên và khuôn mặt của cô đều cố ý biến thành dáng vẻ như bây giờ, là muốn đến tiếp cận tôi sao? Triệu ly nông không khỏi im lặng cô rất vui mừng nhưng lại có chút không nói nên lời. Vui mừng là vì kỳ chiếu thật sự là sư huynh của cô, nhưng không nói nên lời là vì sư huynh lại cho rằng cô đã phẫu thuật để sửa thành dáng vẻ của mình. Một lúc sau, cô chỉ vào hũ rượu trên bàn trà cây hoa gỗ lim ở khâu thành, năm đó chúng ta cùng nhau trôn, không ai biết. Kỳ chiếu không lên tiếng, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Triệu ly nông có thể cảm thấy như vậy là không đủ, tiếp tục bổ sung, trước khi niêm phong thế đàn, anh đã lén lút uống một ngụm còn nghĩ rằng em không biết. Kỳ chiếu, hoặc là nói chính là giang tập ra mặt giật giật, lão giả suýt chút nữa không còn giữ được phong độ câm miệng. Đây là triệt để thừa nhận rằng mình là giang tập. Sư huynh lần đầu tiên triệu ly nông lộ ra nụ cười chân thật nhất từ trong lòng, em còn tưởng rằng chỉ còn lại một mình em. Giang tập chỉ có thể khẽ thở dài, đừng đứng nữa, lại đây ngồi đi. Trước đây triệu ly nông là người nhỏ tuổi nhất trong phòng thí nghiệm, được các sư huynh sư thì chăm sóc nhiều nhất. Tuy giang tập giờ đã già đi nhưng khi gặp lại, họ như trở về thuở ban đầu. Nhưng cảnh còn người mất Giang Tập đã già rồi, không còn là chàng trai trẻ như xưa nữa. Thấy Triệu Ly Nông nhìn mình chằm chằm, Giang Tập cười khổ, sư huynh già rồi sao? Ngay cả sư huynh mà em cũng không nhận ra. Người đều sẽ già đi Triệu Ly Nông giải thích em đã quá lâu chưa từng thấy sư huynh. Nói đến đây, sắc mặt Giang Tập trở nên nghiêm túc tiểu triệu em xuyên không sao. Quãng thời gian trước anh có điều tra tư liệu của em. Còn nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, Triệu Hiền có thể đã nghe nói về em ở đâu đó, vì vậy con gái của ông ta cũng đặt tên này cho em giang tập nói, nhưng các người quá giống nhau, bài luận văn đăng trên trang web của Viện nghiên Cứu Anh cũng đã đọc vẫn luôn cảm thấy phong cách từ ngữ rất giống với em năm đó, vì vậy hôm nay anh muốn nhân cơ hội này gặp mặt. Đã kiểm tra có nghĩa là không có tư liệu không có vấn đề gì cả. Sư Huynh, sau khi em từ trên bờ ruộng té ngất đi thì đã xảy ra chuyện gì? Triệu ly nông hỏi ra vấn đề trong lòng vẫn luôn giấu kín. Giang tập biến sắc thật lâu sau mới mở miệng nói em đột nhiên phát bệnh giáo sư suốt đêm đưa em vào bệnh viện cứu mấy ngày cha mẹ em sau đó cũng tới cuối cùng mới quyết định bỏ máy thở chúng ta tất cả đều đến dự đám thang của em. Triệu ly nông thật sự không có ý thức về cái chết của chính mình lúc đó khi cô mất tỉnh không có chút đau đớn cô chỉ nghĩ thầm chẳng trách sư huynh lại nghi ngờ vừa rồi cô có mục đích khác lại hỏi cô có phải là xuyên không tới đây không. Cái kia hẳn là xuyên không rồi Triệu Ly Nông nói, người của cô đều không còn, cô chỉ có thể là con gái của Triệu Phong Hòa. Có rất nhiều điều trên thế giới này không thể dùng lẽ thường phán đoán. Sau này, có đôi khi anh cảm thấy, em đi rồi cũng là chuyện tốt, không cần nhìn thấy thế giới hỏng bét như vậy Giang Tập cười khổ nói. Bất quá Giang Tập nhìn Triệu Ly Nông vẫn như 40 năm trước, trong mắt hiện lên vài phần nhẹ nhõm, có thể gặp lại được sư muội anh rất vui. Ông ta liên tục ho khan vài tiếng, triệu ly nông có chút luống cuống tay chân, muốn rót nước cho ông ta, bất quá đã bị giang tập chặn lại. Không sao, một lát là tốt hơn giang tập nắm lấy cổ tay triệu ly nông, đáng lẽ chúng ta nên gặp nhau sớm hơn, nhưng anh nghe nói ở Viện nghiên cứu Nông học Trung ương có một nghiên cứu viên trẻ tuổi rất giỏi, thế nhưng những năm này anh đều ở đây tịnh dưỡng, không tìm hiểu kỹ. Trong lòng ông ta có chút hối hận, nhưng không có biểu lộ ra hết. Lúc trước khi là liên vũ muốn hạ thủ với một nghiên cứu viên sơ cấp Giang Tập không quan tâm, ông ta không can thiệp vào những vấn đề này, chỉ cần một đoàn đội hoàn chỉnh để phát triển nhân tố tăng trưởng và kim gen, nhưng ông ta không ngờ rằng người này lại là xương muội Giang Tập di chuyển hũ rượu chỉ tờ giấy đỏ có viết tên cho Triệu Ly Nông, Tiểu Triệu, em xé nó ra chúng ta đã đồng ý cùng nhau uống. Là sau khi tốt nghiệp Triệu Ly Nông rũi tay ra, đưa tay bưng hũ rượu tới, em còn chưa kịp tốt nghiệp nếu không phải ngoài ý muốn em hẳn là đã tốt nghiệp đi giang tập người rượu đã mở ra có mùi thơm của rượu chắc sẽ không bị hỏng sau khi em đi anh đã đào nó lên cẩn thận cất giữ trong nhiều năm khó trách em đi khâu thành đào không thấy em còn đào quà giang tập cười đẩy hai cái ly đến cho cô rót đầy triệu ly nông rót đầy ly sau đó nhớ tới một chuyện sư huynh anh không mang theo album em tặng sao Giang tập cầm ly rượu cũng ly với cô, năm đó đột nhiên xảy ra chuyện anh cũng không có thời gian sau khi thu dọn đồ đạc anh đã bị triệu tập đi, đồ vật cũng không mang theo nhiều anh vốn tưởng rằng khi chết rồi sẽ đem hũ rượu này cùng tế cho chúng ta, không ngờ. Ông ta cười ha ha, dơ tay uống một hớp rượu, không nghĩ tới cả đời vẫn có thể cùng nhau ngồi uống rượu tế đàn này. Triệu ly nông ngừa đầu uống một hớp tự mình rót đầy rượu, tiếp tục uống, dùng sức uống rượu hỏi sư huynh giáo sư cùng với các sư huynh sư tỷ khác đâu. Cô không hỏi cha mẹ của mình, hơn nữa sư huynh cũng sẽ không biết. Giang tập dừng lại, trầm mặc hồi lâu, chỉ nói ba chữ đơn giản, không ở đây. Thật sao, triệu ly nông thấp giọng nói, nhiều năm như vậy cũng là bình thường. Nói thì nói như thế, nhưng viền mắt của cô lại đột nhiên đỏ lên. Tiểu triệu giang tập vươn tay vỗ vụ áo vest, ngẩng đầu nhìn Trần nhà, 10 năm đầu dị biến quá tàn khốc, những người ở tiền tuyến như chúng ta mỗi ngày đều sống như thế đó là lần cuối cùng bất quá, giờ đây với sự trợ giúp của nhân tố tăng trưởng và kim gen, cuộc sống của chúng ta sẽ dần tốt đẹp hơn. Không hỏi vì sao bọn họ không ở đây, triệu ly nông muốn giữ cho mình một chút ảo tưởng, có thể giáo sư cùng với các sư huynh sư thì có lẽ chỉ là sinh, lão, bệnh từ bình thường mà thôi. Giang tập nhìn về phía triệu ly nông, sư huynh tuy lớn tuổi, nhưng bây giờ em cũng trở về rồi, lúc trước người giáo sư coi trọng nhất chính là em tiểu triệu em nhất định có thể làm nên chuyện. Có nhu cầu gì cần hỗ trợ cứ liên hệ trực tiếp với anh Giang tập nói, đừng để ý về la liên vũ, phần lớn thành công hạng mục của cô ta đều dựa trên các ghi chú nghiên cứu của anh. Có lẽ ông ta đã quá vui mừng, vì thế cứ làm nhảm rất nhiều lời khuyên cho triệu ly nông. Sư huynh em phải đi xuống, diệp đội trưởng còn chờ ở phía dưới triệu ly nông một mình uống gần hết hũ rượu, giang tập sức khỏe không tốt nên uống rất kiềm chế. Trên đường cẩn thận giang tập chống gậy đứng lên, thật sâu nhìn triệu ly nông, tiểu triệu có vấn đề gì nhớ tới tìm anh, tuy anh đã già rồi, nhưng vẫn có thể che chở cho em. Triệu ly nông nghe vậy, em biết, sư huynh đi về nghỉ ngơi trước đi. Cuối cùng, hai người đã thêm liên lạc cho nhau, triệu ly nông mới chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi cô quay lại và nói, sư huynh anh đổi tên để tưởng nhớ em và giáo sư sao. Giang tập lắc đầu, bây giờ chỉ còn có giáo sư em vẫn còn sống. Triệu ly nông đứng trong thang máy cục mắt xuống để che đậy tất cả cảm xúc của mình cô còn có việc quan trọng hơn phải làm không thể ở lại đây hồi tưởng ngày xưa, nhưng từ hôm nay trong thế giới mới này cô sẽ không cô đơn nữa. Cô còn có một vị sư huynh. Ở dưới lầu, Diệp Trường Minh đang đứng cạnh chiếc xe địa hình cuối cùng cũng nhìn thấy triệu ly nông từ trong thang máy đi ra. Khi cô đến gần, anh liếc nhìn hàng mỹ ướt át của cô, không khỏi nhíu mày em khóc à. chương 158 cô lấy sự tự tin ở đâu? Diệp Trường Minh thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt từ cơ thể cô thật khó để không hoài nghi sau khi triệu ly nông tới đó đã xảy ra chuyện gì. Tôi không sao triệu ly nông nhướng mắt khóe môi hơi cong lên hai bên. Diệp Trường Minh có chút kinh ngạc cô chỉ vừa mới trở lại tầng cao nhất áp lực vô hình trên vai tựa hồ đột nhiên giảm bớt đi. Triệu Ly nông ngồi ở ghế phụ ánh mắt kiên định hơn so với khi đến, ngẩng đầu nói với Diệp Trường Minh vẫn đang đứng bên cạnh Diệp đội trưởng, đã đến lúc trở về viện nghiên cứu. Cô cần tiếp tục công việc nghiên cứu của mình, thấy cô sẽ không nói chuyện vừa rồi, Diệp Trường Minh cũng không hỏi nữa. Mấy tháng gần đây bên ngoài rất yên tĩnh anh khởi động xe, xoay vô lăng, hỏi cô em còn cảm nhận được thực vật dị biến không? Sau khi từ khu vực biển trở về, Diệp Trường Minh và Độ Bán Mai đã dành thời gian điều tra có có tình huống nào tương tự phát sinh ở căn cứ Trung ương hay không, nhưng không tìm thấy thông tin tương quan. Triệu Ly nông lắc đầu, sau khi từ đó trở về tôi không cảm thấy gì cả. Cô thậm chí còn không bị ù tai nữa. Hai người trong xe đều trầm mặt trước mặt yên tĩnh chỉ sợ mưa gió sắp nổi lên. Kế hoạch cải tiến thuốc lòng dưới sự thúc đẩy của triệu ly nông đang tiến triển nhanh chóng, toàn bộ hạng mục đầu tiên là pha loãng và làm chậm các thành phần phân giã của thuốc lòng, sau đó cần dung hợp các tế bào của long trào hòe dị biến cấp S để làm cho tế bào thực vật dị biến cấp A cảm thấy bị đe dọa kết quả sẽ tiến vào tử vong một cách tự nhiên. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, quá trình vẫn thất bại vô số lần, phòng thí nghiệm không có thực vật dị biến cấp A, chỉ có thể sử dụng cấp B, hiệu quả không được khống chế tốt, thậm chí thực vật dị biến còn nhiều lần bạo tẩu Ngày mai tôi sẽ xin một nhánh thủ vệ quân nghiêm tĩnh tùy ném khẩu súng trong tay, sờ mồ hôi trên chán, nhìn những cây dị biến khô héo và nói tỷ lệ cuồng hóa quá cao. Toàn bộ phòng thí nghiệm hỗn loạn, một bên kính cường lực trong phòng quan sát bị vỡ, một phần là do thực vật dị biến sau cơn cuồng hóa gây ra, một phần khác là do nghiêm tĩnh thủy và một số thủ vệ quân bên cạnh gây ra. Các anh trước đi băng bó, nghỉ ngơi đi triệu ly nông đứng ở trong góc ghi chép mãi đến nét cuối cùng mới hoàn thành mới thu sổ đi, nhưng quang não vẫn còn sáng, cô nói với mấy thủ vệ già bị thương ở bên cạnh. Hà Nguyệt sinh cúi xuống đỡ chiếc bàn thí nghiệm bị đổ trước mặt lên, những ống nghiệm trên bàn đều đã bị hỏng, cậu dùng sức đập mạnh xuống mặt bàn thép, những loại thuốc lỏng đã tách này phải được chế tạo lại. Bình thường triệu ly nông muốn nhìn thấy được thành quả hơn so với bất kỳ ai, mấy tháng qua mỗi ngày cô không ngủ quá 4 giờ, nhưng cô lại bình tĩnh hơn so với bất kỳ ai khác, kết quả của thí nghiệm không dễ dàng có được như vậy, buổi chiều tiếp tục làm việc. Trong những năm đó cô đi theo giáo sư, gặp qua nhiều nhất chính là thất bại. Chúng ta phải đổi phòng thí nghiệm nghiêm tĩnh thủy mở nắp chai nước ngẩng đầu uống gần hết chai, tạm thời ở đây không dùng được nữa. Đây là phòng thí nghiệm thứ 3 triệu ly nông đã đổi, hơn nữa cần hoàn thiện tất cả thiết bị trong phòng thí nghiệm, cô cũng không phải nghiên cứu viên cao cấp cho nên không có tư cách chi tiêu vô hạn, hai cái sau đều là đan vân lấy được. Triệu ly nông lắc đầu, đổi không được phòng thí nghiệm này thuộc về đan tổ trưởng, tổ đội chúng ta có phòng thí nghiệm cùng đẳng cấp. nghiêm tĩnh thủy hỏi, trước xin lên trên thử xem. Buổi trưa tôi sẽ hỏi tổ trưởng một chút xem có thể phòng thí nghiệm trước đó đã được sửa chữa chưa triệu ly nông liếc nhìn dữ liệu thu được trên quang não đã sắp có kết quả. Thật sao, nghiêm tĩnh Thủy bước qua tấm kính trên sàn, đi đến bên cạnh cô, để tôi xem. Sự náo động do thất bại của bọn họ trong phòng thí nghiệm đã gây ra rất nhiều cuộc thảo luận trong Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, nhiều nghiên cứu viên đã phản nàn với Viện trưởng, hy vọng rằng triệu ly nông sẽ ngừng tiếp tục thí nghiệm trong Viện. Phần lớn nguyên nhân là do Triệu Ly Nông đã mang đến mối nguy hiểm lớn cho Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Lần trước thực vật dị biến bảo tàu chạy lung tung, thậm chí xuyên qua nhiều tầng lầu, ảnh hưởng đến các phòng thí nghiệm khác. Lần này, dĩ nhiên lại có thực vật bảo tàu, mỗi khi có tiếng động lớn, chuông báo động của Viện Nghiên cứu Trung ương vang lên, thủ vệ quân của Viện Nghiên cứu đi lên xác nhận nguy hiểm đã qua, sau đó mới tắt chuông báo động. Trong cuộc họp thường kỳ của quý này, Lý Trân Trương đã gửi những lá thư khiếu nại đó ra yêu cầu Đan Vân cảnh báo Triệu Ly Nông không được quá hung hăng. Đan Vân vẫn tỏ ra vẻ khó đối phó, vẫn là dáng dấp bao che cho con. Mấy tháng nay Triệu Ly Nông chi tiêu gần bằng hai nghiên cứu viên cao cấp bành bắc bình rũi ra hai ngón tay, thay đổi ba phòng thí nghiệm cô ta chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp. Đan Vân biểu môi, nếu như ông cho cô ấy vượt cấp sát hạch cũng không phải không thể. Lỡ đâu cô ta thật sự thi đậu thì làm sao? Tào Văn Diệu nhỏ giọng lầm bẩm không thể vượt nữa. Rõ ràng, Tào Văn Diệu đã có một bóng ma tâm lý đối với Triệu Ly Nông. Chờ cô ta thật sự lập được chút thành tích mới nói đến vấn đề vượt cấp sát hạch cũng không muộn Diêu hứa trí gõ bàn, nhưng Triệu Ly Nông thật sự cần phải chú ý, không chỉ phá hỏng ba phòng thí nghiệm cao cấp mà còn kích hoạt cảnh báo của Viện Nghiên cứu Nông học Trung U Ương, đây không phải là chuyện nhỏ. Chỉ cần cô ấy có thể làm ra thành tích nghiêm thắng biến bình tĩnh nói, phá hủy toàn bộ viện nghiên cứu Trung ương cũng không đáng kể. Giữa lúc những nghiên cứu viên cao cấp khác đang muốn nói gì đó cửa phòng họp cáo nhật đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một giọng nói nghiêm nghị từ bên ngoài truyền đến có phải toàn bộ căn cứ Trung ương bị phá hủy cũng không thành đáng kể sao. Các nghiên cứu viên cao cấp trong phòng họp theo bản năng quay đầu lại khi nhìn thấy người bên ngoài. Họ lập tức đứng dậy thậm chí cả nghiêm thắng biến cũng hơi chần chờ từ chỗ ngồi đứng lên. Là lão, bành lão, có 6 nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên tóc bạc trắng xóa đứng ngoài cửa cả nam lẫn nữ, đều là những người có tên in trên giấy chứng nhận của nghiên cứu viên cao cấp. Vẫn còn thiếu 4 người, phần lớn là vì lý do sức khỏe nên không đến. Vốn là nhóm lão đầu chúng tôi muốn tới xem mọi người. Không ngờ ở bên ngoài lại nghe được những lời như vậy bành lão đứng ở phía trước nhất chậm rãi đi vào, mí mắt vì tuổi già mà rũ xuống ông ta nhìn chằm chằm nghiêm thắng biến tiểu nghiêm tôi không đồng ý với những gì cậu nói vừa rồi. Bầu không khí đột nhiên trở nên cứng ngắc, Diêu lão đừng nóng giận lý chân trương vội vàng tiến lên, đỡ đối phương ngồi lên ghế trước chúng ta chỉ là tùy tiện nói chuyện nhưng là nghiên cứu viên sơ cấp kia liều lĩnh sau ta nhất định sẽ kỷ luật cô ta. Đúng đúng, người trẻ tuổi nhất định phải mắng Tào Văn Diệu cũng vội vàng đỡ một vị nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên ngồi xuống, ngài có muốn uống chút gì không? Chúng tôi không phải tới đây để uống chút gì đó, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên được đỡ ngồi xuống là bành lão, vung tay với Tào Văn Diệu chuyện vừa rồi cần phải nói rõ ràng. Khóe miệng của bành Bắc bình lạnh lùng nhách lên, viện trưởng lý và Tào Văn Diệu, hai cái que chọc trời thích nhúng tay vào mọi thứ thời điểm khi có chuyện thì lại bắt đầu gây sự. Khi một số nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên khác cũng được đỡ ngồi xuống, diêu lão ngồi ở hàng đầu, ngước mắt nhìn nghiêm thắng biến bên cạnh sự kiện trên viên đảo năm đó xảy ra như thế nào? Nghiên cứu viên nghiêm cầu có muốn căn cứ trung ương trở thành một viên đảo thứ hai? Tôi không có ý tưởng như vậy nghiêm thắng biến cục mắt nói. Đàn cầm chết như thế nào? Đó là bởi vì ngay từ đầu cô ta khư khư cố chấp lại ỉ vào mình có người làm chỗ dựa kết quả thì sao? Diêu lão vẫn còn phẫn nộ khi nhắc đến chuyện này, tức giận đập bàn, dẫn đến nguyên đảo thất thủ, cô ta cùng đội ngũ mang theo cả nhánh dị sát đội đều bị tiêu diệt ở bên trong không nói, vô số tư liệu tổng kết của nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên trong 10 năm đầu dị biến tất cả đều lưu lại huyên đảo. Phòng họ cao nhất đều im lặng, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên mặc dù đã nhiều năm không vào viện nghiên cứu, nhưng uy nghiêm vẫn tồn tại. Cả nghiêm thắng biến và đan vân, những người luôn bảo vệ người của mình đều không nói gì. Đối với họ uyên đảo không chỉ đơn giản là mất đi tư liệu, bọn họ còn mất đi người yêu, người thân của mình. Diêu lão, đừng tức giận la liên vũ tiến lên nói, hạng mục thí nghiệm tiếp theo của triệu ly nông, chúng tôi sẽ cẩn thận xử lý. Đi gọi nghiên cứu viên kia tới Diêu lão vẻ mặt nghiêm túc, tôi muốn đích thân gặp cô ta xem loại người nông cuồng như thế nào lại có thể bỏ qua toàn bộ căn cứ trung ương. Lý Trân Trương đứng sau ghế, lặng lẽ ngẩn đầu lên và liếc nhìn nghiêm thắng biến, nửa câu nói sau này của Diêu Lão rõ ràng là để chào phúng ông ta. Lý Trân Trương hối hận vì đã đưa vấn đề của Triệu Ly Nông vào cuộc họp hôm nay, mặc dù ban đầu ông ta không thích Triệu Ly Nông thậm chí muốn giết cô, nhưng sâu thẳm trong lòng ông ta vẫn hy vọng đối phương có thể làm ra chút thành quả để có thể xoay truyền tình thế. Chỉ khi có hòa bình ông ta mới có thể tận hưởng vị trí viện trưởng. Khi nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên phát biểu, nghiên cứu viên cao cấp phải cân nhắc bất kể phương diện nào. Ngay sau đó có người đi thông báo cho Triệu Ly Nông để cô đi lên. Nửa giờ sau, người đâu? Lý Trân Trương hỏi thủ vệ quân đứng ở cửa cậu không nói với cô ta sao? Thủ vệ quân trước có đi thông báo tôi đã nói rồi. Tôi sẽ đi gọi cho Triệu Ly Nông lên tàu văn diệu vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài, ở trong đó ông ta gần như bị ngạt thở. Ông ta đầy kính lên, sau đó đứng trước thang máy chỉnh lại bộ tóc giả trên đầu, đảm bảo hình tượng của mình còn nguyên vẹn. Thang máy vừa mở cửa đã đi tìm Triệu Ly Nông. Cô đã quay trở lại phòng thí nghiệm ban đầu của mình. Triệu Ly Nông hiện tại đi đến phòng hội nghị cao nhất Tào Văn Diệu đứng ở cửa phòng thí nghiệm nhấn nút gọi gọi cho người bên trong. Triệu Ly Nông quay lưng lại với ông ta căn bản không phản ứng gì cả. Thẻ ID của Tào Văn Diệu không có quyền đi vào chỉ có thể dùng sức nhấn nút nhắc nhở trên cửa, đừng hỏng trốn tránh, mau lên đi. Mấy người bên trong vây quanh trước bàn thí nghiệm từ đầu đến cuối cũng không quay lại. Tào Văn Diệu đứng bên ngoài hơn 10 phút sốt cuộc đợi được người bên trong có động tác. Tĩnh thủy gì kia cô mở cửa ra cho tôi Tào Văn Diệu ngữ khí hơi nhu hòa. Kết quả là nghiêm tĩnh thủy ngẩn đầu nhìn ông ta, sau đó vùi đầu vào công việc của mình. Tào Văn Diệu suýt chút nữa một hơi cũng không thở được nhưng may mắn thay cuối cùng Triệu Ly Nông cũng có động tĩnh. Cất hết đi Triệu Ly Nông tháo găng tay ra, nói với Hà Nguyệt Sinh và nghiêm tĩnh Thủy tôi đi lên trên một chuyến. Cửa phòng thí nghiệm vừa mở ra, Tào Văn Diệu chỉ vào Triệu Ly Nông vừa đi ra, nói mấy người diêu lão chờ cô hơn 40 phút. Vốn là quay đầu lại còn có chỗ, nhưng hiện tại mấy vị nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia rằng đã lừa giận sôi trào. Tôi đang bận triệu ly nông thản nhiên nói thí nghiệm đang ở thời khắc mấu chốt. Còn thời khắc mấu chốt thí nghiệm của cô có thể tiếp tục được hay không là một vấn đề tào văn diệu rũi chân chặn cửa phòng thí nghiệm chen người đi vào quay đầu lại nói cô tự đi đi tôi ở chỗ này nghỉ ngơi. Dưới bầu không khí như vậy ông ta vẫn không nên đi lên. Triệu ly nông không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi như ông ta tưởng tượng chỉ sửa lại ống tay áo một chút rồi đi về phía thang máy bên kia. Tào Văn Diệu bước vào và đánh giá xung quanh, nhìn những thực vật dị biến khô héo trong phòng quan sát thí nghiệm của các người thế nào rồi. Bây giờ hãy nhìn cho kỹ đi, tôi đoán chững sẽ phải bị gián đoạn. Nghiêm tĩnh Thủy đặt một hộp thuốc thử vào cái tủ lạnh cũng không có trả lời, chỉ là kéo dài chiếc ghế, ngồi xuống như chút được gánh nặng. Hà Nguyệt Sinh dọn dẹp bàn thí nghiệm trực tiếp lên ngủ trên đó. Tào Văn Diệu, hiện tại liền từ bỏ. Các người làm như vậy không tốt lắm Tào Văn Diệu cảm thấy không dễ chịu. Lúc này, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên ở cửa. Tiểu triệu có ở đây hay không? Trong phòng thí nghiệm, nghiêm tĩnh Thủy đang ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn lên, Hà Nguyệt Sinh đang nằm nghiêng trên bàn thí nghiệm cũng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một lão giả dáng người khỏe mạnh chống một chiếc gậy đứng ở bên ngoài. Tào văn diệu đứng tại chỗ chợn to hai mắt vội vàng tiến lên mở cửa kỳ lão. Sao ngài lại tới đây? Tôi đến tìm tiểu triệu kỳ chiếu gật đầu, nghe nói cô ấy ở trong phòng thí nghiệm này. Tào Văn Diệu không khỏi giật nảy mình, ngữ khí của ông ta tự hồ có quen biết. Vừa rồi cậu ấy đã được gọi đến phòng hội nghị cao nhất Hà Nguyệt sinh từ trên bàn thí nghiệm ngồi dậy và nói. Phòng hội nghị cao nhất kỳ chiếu cười ha hả tôi nhớ hôm nay là cuộc họp quý định kỳ cô ấy cũng bị gọi lên đó à. Tào Văn Diệu mí mắt giật giật nét mặt vui mừng trên mặt của kỳ lão là do mình ảo giác sao. Vậy tôi cũng tham gia cuộc vui kỷ chiếu xoay người, trước khi đi còn quay đầu nhìn Tào Văn Diệu tôi nhớ rõ cậu cũng là nghiên cứu viên cao cấp sao cậu lại tới đây. Tào Văn Diệu gượng cười, vừa rồi tôi đi xuống kêu tiểu triệu đi lên tôi cũng định đi lên. Hai người một trước một sau đi về phía thang máy, lúc này triệu ly nông đã đến phòng họp cao nhất. Như Tào Văn Diệu dự đoán, bởi vì sự chậm trễ của cô đã khiến cho các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên trong phòng họp lửa giận chồng chất cho đến khi Triệu Ly Nông bước vào, đã hoàn toàn bùng phát. Nghiên cứu viên Triệu Ly Nông, Diêu lão ngồi ở ghế trên cùng vô cùng tức giận, trái lại mặt không biểu cảm. Triệu Ly Nông không biết những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên này, vì vậy khi đối diện với bọn họ cô hơi khom lưng coi như chào hỏi. Rất tốt diều lão cười lạnh một tiếng, vẫn chưa lập được thành tích gì, mà dám để cho tất cả nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên và nghiên cứu viên cao cấp đợi ở đây cả tiếng đồng hồ. Triệu ly nông mở miệng muốn nói cái gì đó. Diều lão đột nhiên đập bàn, thí nghiệm của cô phải dừng ngay lập tức, tôi sẽ không cho phép một thí nghiệm có thể chiếm toàn bộ căn cứ trung ương được thực hiện ở đây. Triệu ly nông cau mày, thí nghiệm của tôi đã. Tuổi còn trẻ, bản lĩnh không lớn, còn dám phất lờ tất cả mọi người diêu lão nhìn triệu ly nông ở đối diện, cảm thấy mọi thứ về cô đều khiến ông ta khó chịu cô lấy đâu ra sự tự tin như thế. Ông lấy đâu ra sự tự tin như thế, mà hô to gọi nhỏ. Cửa phòng họp cao nhất lại bị đẩy ra, kỳ chiếu sắc mặt lạnh lùng đứng bên ngoài từng bước một đi vào. Đốc đốc đốc, âm thanh chiếc gậy giường như đang dẫm lên tất cả mọi người trong phòng họp. Tào văn diệu đi theo phía sau cúi đầu giật giật mặt, hôm nay quá kích thích. Triệu Ly Nông quay đầu lại, đối mặt với quang ảnh bên ngoài chiếu vào, chốc lát cũng nhìn thấy rõ ràng người đến, vài cô hơi thả lòng, trong lòng nói thầm, sư huynh Giang Tập. Diêu Toàn nho Kỷ chiếu đứng ở cuối bàn họp, đối mặt với Diêu lão, chặn lại Triệu Ly Nông, tư cách của ông chỉ là dựa vào tuổi tác dưới cái nhìn của tôi, ông thậm thậm chí còn không bằng các nghiên cứu viên cao cấp có mặt ở đây. Diêu lão vốn nghiêm túc uy nghiêm trong nháy mắt tái nhợt, nhìn Kỷ chiếu ở đối diện, thậm chí không có phản bác, ngược lại hỏi, "Ngài ngài tại sao lại tới đây?" Tôi đến xem ông làm sao ức hiếp tiểu bối kỳ chiếu lạnh lùng nói. chương 159 cảnh báo. Kỳ chiếu là ai? Hầu hết mọi người trong viện nghiên cứu ngày nay có thể không quen thuộc với ông ta, nhưng không ai trong nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên không biết ông ta. Một trong những người sáng lập thuộc thế hệ nghiên cứu viên đầu tiên. Trong 10 năm đầu tiên của dị biến, ông ta đã dẫn dắt đoàn đội thu được nhiều dữ liệu quan trọng của rất nhiều thực vật dị biến nguyên thủy, sau khi căn cứ trung ương được xây dựng, vì sức khỏe của mình, ông ta đã đảm nhiệm chức vụ viện trưởng trong thời gian rất ngắn trước khi từ chức ở viện nghiên cứu. Thành tích của Diêu Lão không tệ lắm, nhưng những gì Kỳ Chiếu nói, Diêu Lão không có cách nào phản bác, không thể bác bỏ nói, bởi vì nếu năm đó đối phương không lùi về, Diêu Lão cũng không lên được viện trưởng của viện nghiên cứu. Huống chi, sau khi kỳ chiếu rời đi cũng không hoàn toàn yên tĩnh lại, ở căn cứ trung ương thành lập mạng lưới hạt giống lớn nhất, đồng thời trong tay khống chế tất cả lĩnh vực công cụ. Bên ngoài mới yên tĩnh mấy tháng kỳ chiếu kéo chiếc ghế ở dưới cuối bàn họp ngồi xuống, các người đã nóng lòng muốn nhảy ra ngoài. Tôi không có ý này riêu lão cuối mắt giật giật âm thanh khô khốc của ông ta vang lên trong phòng hội nghị cao nhất, nhưng thí nghiệm của cô ta rất nguy hiểm, chỉ sợ căn cứ Trung ương sẽ trở thành viên đảo thứ hai, những tư liệu năm đó không kịp thời mang ra, ngài cũng biết nó gây ra bao nhiêu tổn thất. Dị biến 10 năm đầu, vô số các nghiên cứu viên đầu tiên đã sử dụng tính mạng để thay vào các thí nghiệm khác nhau, dữ liệu rất nhiều và lộn xộn. Sau khi căn cứ Trung ương được xây dựng, một số lượng đáng kể các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã ở lại viên đảo, hoặc rời khỏi viện nghiên cứu và trở về viên đảo. Nơi đó chính là đại bản doanh của các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên. Đáng tiếc là sau khi sụp đổ, những tư liệu đó cũng bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, dẫn đến việc không thể hoàn chỉnh được viện nghiên cứu nông học Trung ương. Kỳ chiếu hai tay chống gậy, trầm giọng nói, thời khắc mấu chốt, bất kể mạo hiểm thế nào, chỉ cần thí nghiệm có tác dụng, nhất định phải tiếp tục. Diêu lão giơ ngón tay lên và chỉ vào triệu ly nông phía sau, nếu có tác dụng thì thôi, nhưng thí nghiệm của cô ta tốn kém rất nhiều, phá hỏng ba phòng thí nghiệm cao cấp còn gây ra báo động trong viện nghiên cứu. Cho nên tôi thấy không cần thiết phải kiên trì thí nghiệm như vậy diêu lão không quan tâm đến triệu ly nông, ông ta cho rằng kỳ chiếu hôm nay tình cờ nghe được cuộc thảo luận của họ, đối với cách làm này bày tỏ sự bất mãn mà thôi. Thất bại một lần, liền phủ nhận tất cả sao. Kỳ chiếu dùng sức chống gậy, đùng một tiếng, tôi cho rằng thực vật dị biến cấp S xuất hiện là đủ để cho các người hiểu tình hình hiện tại. Một tiếng như vậy như là đập đùng đùng vào trong lòng mọi người. Phòng họp cao nhất lâm vào yên lặng, mấy nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên cũng không dám lên tiếng chứ đừng nói là nghiên cứu viên cao cấp. Kỳ chiếu đi chậm lại, nghiêng mặt sang bên hỏi triệu ly nông, thí nghiệm của cô đến nay vẫn chưa có bất kỳ kết quả gì sao. Triệu ly nông tiến lên một bước, rốt cuộc có cơ hội lên tiếng, thí nghiệm đã hoàn thành, vừa rồi không tới đúng lúc là đang đợi số liệu cuối cùng. Mọi người trong phòng họp ngay lập tức tập trung sự chú ý vào cô. Cái gì gọi là hoàn thành? Lý Trân Trương kinh ngạc hỏi ra tiếng lòng của mọi người. Có thể đưa vào thử nghiệm, nhưng căn cứ Trung ương không có thực vật dị biến cấp A triệu ly nông cũng không thèm đợi đến khi đăng ký trên mạng nội bộ thuận tiện nói luôn ở đây tôi muốn đăng ký đi ra ngoài tiến hành tập trung thử nghiệm tương ứng vào thực tiễn. Trong phòng họp cao nhất, mọi người đều tập trung lực chú ý vào triệu ly nông, kỳ chiếu ngồi ở trước mặt hơi nghiêng đầu trong mắt hiện lên ý cười quen thuộc quả nhiên vẫn là sư muội của ông ta. Kỳ chiếu liếc nhìn diêu lão đối diện, quay đầu nói với triệu ly nông, đã như vậy, trước tiên nói về thí nghiệm của cô chút đi. Triệu ly nông suy nghĩ một chút, sau đó bật đèn quang não lên, còn chưa có thời gian để sắp xếp, nó sẽ hơi lộn xộn. Những gì cô đưa ra là bản ghi chép số liệu về quá trình thí nghiệm của mình kèm theo video chứng minh. Triệu Ly nông mở một số văn kiện giải thích từng thứ một đây là bản ghi video từ tháng trước sau khi thực vật dị biến cấp B được tiêm thuốc lỏng, nó không khô héo tử vong ngay lập tức mà nở hoa và kết trái trước, sau đó tử vong, trong lúc đó lúc công kích rõ ràng đã giảm đáng kể. Bởi vì không có thực vật dị biến cấp A để thí nghiệm, nên sau đó chỉ có thể lấy số liệu mô phỏng để thí nghiệm triệu ly nông nói, căn cứ theo biểu hiện của số liệu, hiện nay đem thuốc lỏng ra cải tiến, tỷ lệ thành công có thể làm cho thực vật dị biến cấp A khô héo tử vong là 87,3%, vì thế hiện tại tôi xin đăng ký đi thực địa tiến hành nghiệm chứng, sau đó có thể cần điều chỉnh. Nếu như có thể thành công nghiêm thắng biến đột nhiên hỏi cô thuốc lỏng sau khi cải tiến của cô sẽ thúc đẩy thực vật dị biến cấp A nở hoa và kết trái, mặc dù một thực vật dị biến cấp A chết đi có phải sẽ sinh ra càng nhiều thực vật dị biến cấp cao hơn không? Hạt giống dị biến cấp A sẽ không nảy mầm ngay lập tức Triệu Ly Nông nhớ lại khoảng thời gian khi cô ở trong thế giới rừng cây đã chứng kiến sự sinh trưởng của hạt thông cấp A lúc đó những thực vật dị biến khác dường như đã truyền năng lượng cho nó, những hạt giống cây dướng cấp A trước đây, đến bây giờ vẫn chưa dưỡng ra được. Triệu Ly Nông nói thêm, hạt giống của cây đơn tính cho dù có được khả năng nảy mầm sẽ thấp hơn. Ví dụ như cây dướng dị biến, nó là cây đơn tính, mà cây thông dị biến nhưng lại là cây lưỡng tính. Diêu toàn nho ông cảm thấy thế nào? Kỳ chiếu trực tiếp hỏi. Trên mặt của diêu lão lại nở nụ cười có chút cứng ngắc chuyện này đều do nghiên cứu viên cao cấp bọn họ quyết định bộ xương già này của chúng ta cũng không lẫn vào được. Không lẫn vào thế sao vừa rồi ông ở đây chỉ chỉ trò trò tiểu bối? Kỳ chiếu nói viện nghiên cứu không phải là nơi để cho các ông bày mưu tính kế. Diêu toàn nho ngồi đối diện thần kinh co giùm ngón tay giật giật mấy lần. Ông ta không hiểu tại sao hôm nay kỳ chiếu lại nhắm vào mình nhiều như vậy. Hiện tại họ không có xung đột lợi ích, thậm chí đã hợp tác nghiên cứu và phát triển nhân tố tăng trưởng trong nhiều năm. Lý Trân trương vội vàng tiến lên và nói: Nếu thí nghiệm đã có tiến triển, vậy thì khẳng định phải được nghiệm chứng. Tôi đồng ý với việc Tiểu Triệu xin đi. Hai ngày tới sẽ sắp xếp xong danh sách nghiêm thắng biến nhìn Triệu Ly Nông, hãy báo cáo tất cả nhu cầu cô cần. Triệu Ly Nông gật đầu, được. Tôi đã lâu không đến viện nghiên cứu Kỳ Chiếu đứng dậy, nhìn La Liên Vũ bên cạnh nói, hôm nay cô dẫn chúng tôi đi dạo xem nào. Trong mắt mọi người, Kỳ Chiếu hôm nay hẳn là tới tìm La Liên Vũ. Tào Văn Diệu vẫn hẳn không thể trốn trong một gốc để xem náo nhiệt lướt nhìn Triệu Ly Nông, lạ thật trước đó Kỳ Lão không phải nói là đến tìm cô sao. Kết quả Kỳ Chiếu vừa quay người lại. Tầm mắt lạnh như băng xẹt qua tào văn diệu, tào văn diệu theo bản năng siết chặt bắp chân, giống như là lơ đắng, nhưng thật ra là cố ý đưa tay che miệng để cho kỳ chiếu biết mình sẽ câm miệng. Trước khi rời đi, triệu ly nông bước sang một bên, ngước nhìn sư huynh giang tập đi ở phía trước, trong lúc mọi người không chú ý thì nháy mắt với cô một cái. Thật ra, một vị lão giả đã ngoài 70 tuổi làm động tác này cũng có chút kỳ lạ, nhưng lúc này triệu ly nông tựa hồ đã nhìn thấy vị sư huynh còn trẻ tuổi sung sức khi đó. Mỗi lần bọn họ leo lên bục bị giáo sư hướng dẫn khiển trách từng người một, khi sư huynh giang tập đi xuống, sẽ làm động tác với cô vẫn còn đang đứng xếp hàng phía sau. Triệu ly nông cúi đầu để che dấu ý cười trong mắt. Để tìm thực vật dị biến cấp A làm thí nghiệm phòng ngừa vạn nhất, Ban Quản lý cấp cao đã nhất trí cho rằng triệu ly nông phải tránh xa căn cứ Trung ương. Bằng cách này, ngay cả khi thí nghiệm thất bại và gây ra hậu quả gì, cũng sẽ không lập tức tấn công vào căn cứ Trung ương. Đối với danh sách nhiệm vụ lần này, chỉ có những nghiên cứu viên tham gia thí nghiệm này mới được phép đi, vì vậy chỉ có Triệu Ly Nông, Nghiêm Tĩnh Thủy và Hà Nguyệt sinh cùng với hai nhánh dị sát đội hộ tống. Dị sát đội là do Nghiêm Thắng Biến và Đan Vân Tuyển chọn, một đội là đội số 0 và đội còn lại là đội số 1 vừa được thăng hạng trong năm nay. Có bọn họ đến đó, hai người đều cảm thấy yên tâm. Vị trí của Quế Thành rất tốt, cách xa căn cứ Trung ương, trước đây gần với căn cứ số 8 nhất nhưng đã bị phá hủy nghiêm tĩnh Thủy ngồi trong phòng thí nghiệm phóng to bản đồ trên màn hình và nói, vừa lúc cũng có cấp A. Hà Nguyệt Sinh cảm thấy hơi không thích hợp nói, nhưng nấm dị biến cấp A ở Quế Thành phát ra quá nhiều bào tử, vạn nhất xảy ra nhiều dị biến hơn sẽ rất nguy hiểm. Trước cũng không thấy có bao nhiêu bào tử dị biến, tôi cảm thấy vị trí ở đây là tốt nhất nghiêm tĩnh Thủy vẫn chọn Quế Thành. Quế thành cách khâu thành quá gần Hà Nguyệt Sinh vẫn cảm thấy nguy hiểm. Triệu ly nông đang xuất thần thì nghe thấy những lời của Hà Nguyệt Sinh lầm bẩm, thật sự là quá gần. Nghiêm tĩnh Thùy quay sang nhìn cô cậu muốn đổi sang nơi khác à. Triệu ly nông hoàn hồn không chỉ cần đi đến Quế thành. Quế thành gần như vậy nói không chừng polycepha lẩm dị biến cấp A sẽ trở thành nguồn năng lượng cho cây tuyết tùng dị biến ở khâu thành. Trong tiềm thức của cô cảm thấy rằng tốt nhất là phá hủy nó. Ngày thứ ba sau khi xác định địa điểm xong, đội số không dẫn bọn họ vào cabin chuẩn bị đi ra bên ngoài cùng hội họp với đội số 1. Mấy tháng nay, bên ngoài vô cùng an tĩnh, quân đội thường xuyên phái người ra ngoài kế hoạch một lần nữa ghi lại các tình hình. Vì vậy, chuyến bay lần này vẫn tính là diễn ra thuận lợi, bãi đầu phía dưới đã được đội số 1 đến trước dọn dẹp sạch sẽ. Tín hiệu mô phỏng do mấy người chu viện trường phát triển có tác dụng ẩn dấu máy bay không người lái điền tề thiếu lấy máy bay không người lái ra, chỉ vào một bộ phận có gắn chip mô phỏng, nó có thể tạm thời tránh được sự tấn công của thực vật dị biến, trước tiên dùng máy bay không người lái thử tiêm vào, đừng đến quá gần. Phạm vi năng lượng bức xả của khâu thành và căn cứ số 8 ở đâu? Diệp Trường Minh hỏi nghiêm lưu thâm bên cạnh, đội số 1 sau khi ra khỏi căn cứ trung ương thì đảo vòng quanh khu vực này, muốn thử nghiệm xây dựng một tháp tín hiệu mới. Nghiêm lưu thâm lấy một tấm bản đồ vẽ tay từ trong ngực ra, đặt nó lên nắp trước của chiếc xe, vẫn chưa hoàn toàn lan đến quế thành. Năng lượng bức xạ của bọn chúng hơn một tháng qua không có khuếch tán nữa, không biết có phải là đã đến cực hạn rồi hay không. Năng lượng bức xả và hệ thống dễ ngầm ở phạm vi khác nhau triệu ly nông cúi đầu và điều chỉnh mặt nạ phòng độc trên mặt hệ thống dễ của bọn chúng sẽ càng phát triển hơn. Thật sao, nghiêm tĩnh thủy bên cạnh có chút ngạc nhiên cậu đã nhìn thấy rồi tay của triệu ly nông dừng lại một trận cô chưa từng thấy. Chỉ là sau khi trao đổi ý thức với cây thủy liễu dị biến, có thể nhận biết được hệ thống dễ của nó từ đáy biển lan tràn ra, phạm vi xa hơn nhiều so với năng lượng bức xạ Chúng tôi đã từng nhìn thấy trên đất liền ở khu vực biển Diệp Trường Minh đang đứng ở phía trước xe đột nhiên nói. Nghiêm tĩnh thủy chưa bao giờ đến đó, vì vậy cô ấy không biết chi tiết nhưng sau khi nghe những gì Diệp Trường Minh nói cô ấy nghĩ rằng tất cả bọn họ đã nhìn thấy nó. Nhiềm liều thâm đang cuộn bản đồ, khi đó anh ta cũng ở khu vực biển, nhưng đối với những gì các nghiên cứu viên đã nói, ngoại trừ những thời điểm mấu chốt thì bình thường đều quên đi, hoàn toàn không chú ý đến có người nói anh ta là do di truyền mẹ mình. Sau khi những chiếc xe địa hình cũng được trang bị tín hiệu mô phỏng, đoàn người chính thức lái xe đến Quế Thành dừng lại ở xa xa mà họ vẫn có thể nhìn thấy khuẩn nấm phisarum polycephalum dị biến cấp A. Điền tề thiếu phụ trách thao tác công việc một quan sát viên khác phụ trách tình hình xung quanh các đội viên bao vây ba nghiên cứu viên để bảo vệ sự an toàn của họ. Sau đó, đội máy bay không người lái đã được điều động. Ba nghiên cứu viên đang quan sát những thay đổi trên màn hình, đây mới chính thức là một thử nghiệm thực tế đối với họ. Tay của nghiêm tĩnh Thủy dùng sức siết chặt bắp đùi mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc của mình, một hạng mục thí nghiệm độc lập mà cô ấy có tham gia dựa trên thuốc lỏng của nghiêm thắng biến. Hà Nguyệt Sinh rõ ràng cũng đang căng thẳng, thân thể có chút cứng ngắp hai mắt nhìn về phía chính giữa màn hình điều khiển trong tay Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông đã yêu cầu lấy một chiếc máy bay không người lái từ dị sát đội cho nó bay về phía trước, tự mình điều chỉnh góc độ để quan sát những biến hóa của Phisarum Polycephalum dị biến cấp A. Đội trưởng đã đến gần tạm thời không có dị động Điền Tề Tiếu cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Mười phút sau, Điền Tề Tiếu lại nói, đã có thể hành động có muốn xả kích hay không? Diệp Trường Minh quay đầu, liếc nhìn Triệu Ly Nông đang đứng ở giữa, động thủ. Máy bay không người lái được triển khai từ mọi hướng, theo kế hoạch trước tiên bắn ra một viên đạn có thuốc lỏng cải tiến. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào những biến hóa của thực vật dị biến cấp A trên màn hình, nhưng dường như không có động tĩnh gì. Tiếp tục Diệt Trường Minh nói, lại có một viên đạn khác bắn trúng vào đầu của cây nấm dị biến, trên màn hình có thể nhìn thấy một loạt bột bao tử màu vàng rơi xuống. Hình như vẫn không có biến hóa gì nghiêm tĩnh thủy trầm giọng nói trái tim tựa hồ bị người siết chặt. Triệu ly nông điều chỉnh máy bay không người lái đến gần nấm phisarum polycephalum dị biến cấp A hơn, đợi thêm một chút. Đã nửa giờ trôi qua, nấm dị biến cấp A vẫn là dáng dấp lúc đầu, mà chip gắn trên máy bay không người lái gần như đến cực hạn, không lâu nữa sẽ bị nó phát hiện. Máy bay không người lái của Triệu Ly Nông đã ở rất gần, ngay lập tức bị cành cây hoa quế từ trong cơ thể của cây nấm rũi ra phá hủy, thậm chí không có thời gian để tránh né. Máy bay không người lái của Điền Tề thiếu ở xa hơn một chút trước khi phát sinh động tĩnh đã bắt đầu lui về phía sau, sau 20 phút hai chiếc máy bay không người lái đã bị phá hủy, chiếc còn lại đang quay trở về. Nấm dị biến cấp A tựa hồ đã thức tỉnh, bắt đầu hướng bọn họ công kích. Lên xe đi Diệp Trường Minh bảo bọn họ lùi lại. Khi triệu ly nông lên xe tay vịn lên cửa xe dừng lại, quay đầu nhìn về phía nấm dị biến cấp A, đợi đã. Mọi người nhìn theo ánh mắt của cô, nấm dị biến kia bắt đầu sụp xuống. Lít nhà lít nhít khuẩn nấm tạo thành nấm khổng lồ ban đầu dường như bị tan chảy những cành cây đuổi theo bọn họ cũng bắt đầu rủ xuống. Thành công rồi, côn nhà kinh ngạc hỏi. Triệu ly nông lùi lại một bước, rời khỏi cửa xe, đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, chúng ta còn phải quan sát. Tôi trở về xem một chút. Điền tề tiếu lập tức nói ngay. Hai giờ sau, phisarum polycephalum cấp A xác nhận tử vong. Thật sự chết rồi, nghiêm tĩnh thủy thở vào nhẹ nhõm, không giấu được vui mừng, ngửa đầu nhìn trời nói, chúng ta cải tiến thành công rồi. Ừm vẻ mặt của triệu ly nông cũng thoáng thả lỏng, sau này còn cần phải thử nghiệm trên thực vật dị biến cấp A khác để kiểm tra chúng ta. Tư Triệu Ly Nông phút chốc giơ tay che lỗ tai, tiếng u tai bén nhọn gần như xuyên thấu vào não, khiến cho cô không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể cúi người xuống. Đôi mắt cô đen kịt, chỉ có đủ loại nhịp tim đan xen với cường độ khác nhau. Bang, bang, bang. Diệp Trường Minh kéo Triệu Ly Nông lại, em làm sao vậy? Hà Nguyệt Sinh đứng phía sau lặng lẽ rút bàn tay đang ấn quang não, ngẩng đầu nhìn lên, thấy thế liền vội vàng tiến lên tiểu Triệu Ly Nông. Nghiêm tĩnh Thủy sửng sốt ngay lập tức quay sang nhìn nghiêm lưu thâm, muốn để các bác sĩ trong đội của anh ta đến đây. Ông ông ong lúc này tất cả quang não của mọi người đều chấn động. Tất cả bọn họ đều nhận được một thông báo cảnh báo bằng chữ đỏ trên nền đen được phát ra đồng loạt từ căn cứ Trung ương. Một số lượng lớn chuột dị biến đã xuất hiện trong căn cứ Trung ương yêu cầu tất cả cư dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com